Chương 305, mới kỳ thú. Chương 305, mới kỳ thú. Những ma thú kia nhìn thấy Lệ Cở tiếp cận, từng cái nghe răng trợn mắt, phát ra gầm nhẹ. Bọn chúng có thể lờ mở cảm nhận được hơi thở của Lệ cờ rất mạnh mẽ. Cùng nạ sen bất đồng chính là, những ma thú này cũng có phát giới, tất cả nhắm ngay Lệ cờ, muốn cẩn thận cảm giác cái gì. Còn thật thông minh, tức là Lệ Cở không muốn để chạy bọn hắn. An Lâu như vậy mãi quả mọng, hắn cũng nghi thay đổi khẩu vị. Quang Minh ngất kim hương ngược lại không có trọng yếu như vậy, dù sao đại mang còn nhiều, không đội hai ngày này. Phong chi có bó Lệ cỡ trong cơ thể học giả chi lực phun trào, biểu hiện ra ngoài chính là ma pháp nguyên tố sôi trào. Cảm nhận được lực cỡ sức mạnh, Nguyên Bản đang thị vi ma thú trong nháy mắt mỗi cái sắc mặt hoảng sợ. Lệ cỡ lúc này đã là 14 cấp tồn tại, 14 cấp học giả, 10 cấp hiệp sĩ. Hàn Chi nhớ của kiếp trước đại biểu vô số phản hồi, nhưng hắn căn bản không có bình cảnh. Mà hắn cường đại tiên phú lại mang ý nghĩa rất nhanh tốc độ tu luyện. Lúc này ở Fast, Lệ cỡ hoàn toàn có thể cứng rắn 19 cấp tồn tại. Nếu như thủ đoạn ra hết, 20 cấp cũng có thể ba bảo. Mà trước mắt những ma thú này, toàn bộ là cấp 5 cấp 6, cấp 7 cấp 8 tồn tại. Theo Pháp cũng không tệ lắm, theo lễ cờ liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen rồi. Phép thuật cấp 3, Phong chi quò bó. Tương đạo màu xanh phong đột ở lễ cờ rữa sự không chế phản vật dây thường đồng dạng nhanh trong quấn chặt lấy những ma thú này cơ thể. "Giống." "Gào." Những ma thú này từng cái gào két không thôi, trên thân hỏa diễm lôi điện các loại nguyên tố ba động. Nhưng mà ở đó nhẹ đống thanh sắc gió lốc này lưng bên trong lại lần không nổi động sóng gì. "Thân phục, hoặc là." "Được rồi, nói đủ rồi." cờ 4 lại muốn tói quen hỏi lên, về sau bụng một cái. Môn nội thối quen sức mạnh nhiều đáng sợ, lúc đầu Lệ Cờ làm một cái ba thanh niên tốt, bây giờ bị nạ sen phủ lên lâu, đều quen thuộc đứng tại chinh phục giả góc độ rồi. Nhưng mà Lệ Cờ vừa nói chân phục, còn không có độc thủ, trong đó một cái lô mũi phun lượng như loài ma thú quỷ màu xuống. Ý tứ rất rõ ràng, nó thân phục. Cơ mờ, nở, nhanh như vậy? Lệ Cở bị cả sét không. Hắn đã nói hai chữ, cái kia mang như vậy mà liền quỷ xuống rồi, này làm sao làm? Vì phòng ngừa khác ma thú cũng quỳ xuống, Lệ Cờ trực tiếp đem những ma thú này làm cho choáng, vượt xuống phía sau cho đi theo đến người. Cái đó đứng ở bên cạnh mấy người Quang Minh ngất kim hương nợ dỗ. Đầu kia mang lưu hai cái đen nhánh con mắt hạt trâu vòng tới bằng lui, vẫn như cũ quỷ sát, rõ ràng trí tuệ không thấp. Cấp 7 ma thú, lại nắm giữ không tầm thường trí tuệ, xem ra đầu này mang lưu hết mạch không thể. Đến, tới. Lệ Cở bấy bấy tay. Cái này mang lưu quả nhiên có thể nghe hiểu Lệ cờ phản ngữ, ngẩng đầu giòn giễn đi tới. Lệ Cở y mét tám nhiều, đầu này như đứng lên còn cao hơn Lệ cờ, lại cao lại trắng, nhưng mà giòn giễn nhìn rất quái dị. Cảm giác của ngươi ngược lại lạ rất bén nhẹ. Lệ cười rất tự nhiên nắm tay để lên mang lưu đỉnh đầu, mang lưu lùng cảm giác cái này như vẫn chỉ là một đầu ngẻ con. Hắn cũng không sợ bị bị thương, cái này như là hòa hệ, tất cả công kích tới đến hắn ở đây đều chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Bò họ, mang lưu kêu một tiếng, ngày xưa Lý xâm Lâm bá chủ, hình hành bá đạo tồn tại, lúc này thật đúng là giống một đầu ngẻ con như thế gọi. Bởi vì này đầu mang lưu có thể cảm giác được, trước mắt trong cơ thể người này nắm giữ cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Nếu như nói Mang Nhu tự xưng là lực lượng của mình giống như hỏa sơn như thế mạnh mẽ, cái tia tại cảm giác của nó bên trong, trước mắt lực lượng của nhân loại liền như là một tòa vô biên vô tận nham tương địa ngục. Nó có thể phun ra một lần hủy thiên diệt địa công kích, mà người trước mắt chính là có thể trực tiếp hủy thiên diệt địa. Trong này khác biệt có thể quá lớn, nó cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng mà nó loại này giác quan thứ 6 đã cứu được nó vô số lần. Lần này, nó cũng cũng chuẩn bị tuân theo lòng quyết định. Nhìn ngươi huyết mạch không sai, cho ngươi một lần làm ta tạm thời kỵ thú cơ hội đi. Lệ Cỡ nhìn xem Mang Nhu mắt, thế nào? Hàn đội vẫn như loại kỳ thực cảm thấy rất hứng thú. A dạ huyễn cự dạ nông trường nuôi rất độ dạng ưu, những thứ này bỏ cự dạ không chỉ có cho ạ dạ nên cung cấp đầy đủ sữa bò, còn có cung cấp cường đại kỵ thú. Tại Lệ Cở lúc này đợi đến trước đó, gã rụt sở thời đại bên trong quân đoàn ạ dạ nên chủ yếu kỵ thú chính là gù dạ công ưu. Do đó, Lệ Cở đối với như loại ma thú kỳ thực vẫn là có một chút hảo cảm. Đầu này Ma Nưu tất nhiên cơ trí như vậy, vừa vận long cốt tới lấy chạy chậm, không có kích, đầu kỵ nghe đã hiểu dùng nó mau nhung lung đầu đỉnh đỉnh tay. Vừa bạn Quang Minh ngất kim giường ở, Lệ Cở tùy ý đem Quang Minh ngất kim hương tính cả phía dưới bùn đất cùng một chỗ tận gốc mang theo, tiếp đó phóng người lên mang nhiều phần lưng. Hắn một cái tay dùng phong hệ ma pháp nâng liền tổ nhuốm máu đào Quang Minh ngất kim hương, một cái tay đem mình giả tượng pháp giới cùng mang lưu pháp giới liền cùng một chỗ. Bỗng họ, Mang Lưu phát ra một tiếng thật dài nhừ minh, trong lỗ mũi phun ra ra hỏa diễm nóng rực, sau đó huy động tứ chi hướng về Lệ cờ chỉ thị phương hướng chạy mà đi. Mang Lưu chạy trốn tốc độ kỳ thực không phải rất nhanh, nhưng mà hắn nói cái kia thân thể cao lớn bắt đầu chạy lại có một loại đất rung núi chuyển kinh khủng như thế. Thậm chí Lệ Cở có cảm giác Nếu như hăng cần, cái này mang lưu có thể lập tức bạo phát đi ra, liền như là hỏa sơn đồng dạng. Ngược lại là yếu tố kỳ thú. Lệ cờ cảm thụ được dưới chướng mang lưu bình ổn mà hơi có chút lon phần lưng, chỉ cảm thấy cái này mang như so bỏ gù dạ còn là một cái làm kỳ thú. Thậm chí, bây giờ đã hoang thành mấy người kia tộc đàn, là huyết thiên lưu, lục thủy cư mãng, dung nam hùng sư các loại, đều không có có cái này chủng mang lưu thích hợp làm kỳ thú. Ngược lại là nhặt được bảo có thể mang về làm làm bỏ giống, thật tốt cùng bò gù dạ phối một chút xem. Lệ chậm chạp ve mang lưu mau, trong lòng lâm thầm suy tư. Ma Mang Nưu nhưng là cảm giác cổ của mình chỗ đột nhiên lông tơ cao vút, phản phất bị cái gì kinh khủng ma thú theo dõi đồng dạng, thậm chí hai đầu như ở giữa chân sau mắt lạnh. Nó nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, loại kia giác quan thứ 6 mang tới cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh. Nghĩ đến có lẽ là trước kia tựa ra, khắc ma thú đang mơ giấc thân thể của nó, nó lại trầm tĩnh lại. Có một cái đại lao, chớ sợ chớ sợ, liền nghĩ như vậy, lì cờ cơi đầu này mang Nưu về tới doanh địa. Lúc này doanh địa đang tại như hỏa như đồ chuẩn bị sinh hoạt nấu cơm, nướng qua nãy quả mọng xé nát nấu, nấu liền lại biến thành giống cháo một dạng đồ ăn. Mà chứ cái đó ra Còn có một đám hiệp sĩ ở bên kia tách rời vừa mới bị lịch cờ bắt tới ma thú. Những ma thú kia tại ngất bên trong liền được giải quyết, thấy lịch cờ dưới chướng mang lưu Jun lẩy bảy. Còn có một số da lông ma thú, giáp da cứng rắn, dựa vào mấy cái phong hệ pháp sư mới có thể tách rời mở. Nhìn xem những thứ này trong ngày thường kinh khủng ma thú, bất kể là ma pháp tập vấn doanh vẫn là viêm ma kỵ sĩ đoàn, mỗi cái là hai mắt tỏa ánh sáng. Mà khi lịch cờ tới về sau, vĩnh ca nữ sĩ nhưng là kinh hô một tiếng, Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Lưu. Đấu chương xong, chương 306, thị trường khủng lỗ nhu cầu chương 306. Thị trường khổng lồ nhu cầu Vĩnh ca nữ sĩ kinh ngạc cùng nàng trong ngày thường loại kia trầm tĩnh bộ dáng hoàn toàn khác biệt, thậm chí đều không giữ gọi cùng chất gọi đại nhân rồi. Nghe được Vĩnh Ca nữ sĩ kinh hô, một chút pháp sư cũng giống như nghĩ đến cái gì, nhìn xem Lệ Cở kỵ thú ánh mắt cũng hơi đổi một chút, biến cực nóng rất nhiều. Đầu này Hắc Kim Hỏa Sơn mang nhu đen nháy ánh mắt cũng thoáng qua vẻ đắc ý làm sao vậy, rất chân quý sao. Lệ Cở nhíu mày, tại nạ sẽ ngược lại là chưa từng nghe qua cái chủng loại này. Vĩnh Ca nữ sĩ tự giác thất thố, lúc này đánh phải khẽ đầu, khí thế trên người hướng quanh chấn động tiếp đó vừa thu lại. Tôi về thấy được hơi thở của pháp sư đem chung quanh một số người tâm thần đều chấn trở về, bắt đầu tiếp tục làm chuyện của mình. Vĩnh Ca nữ sĩ lúc này mới đến gần Lễ Cờ, nhỏ giọng nói ra, "Bột cung chất, Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu nắm giữ truyền thuyết xa xưa." Vừa nói, Lễ Cờ Y bên cạnh tướng Nưu cũng bên trên xuống tới, một vừa nghe Vĩnh Ca nữ sĩ giới thiệu. Cái này Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu vốn chỉ là thông thường một chủng tộc, số lượng cực kỳ ít đòi, nghe nói chạy huyết kỳ thực đến từ phạt bên ngoài. Trong lịch sử có ghi chép và thanh danh danh truyền xa không nhiều, mạnh nhất là con thứ nhất. Con thứ nhất là hôm nay Hỏa Sơn chi thần cũng là Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu cái tên này từ lâu tới. Nghe nói mấy vạn năm trước, con thứ nhất Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu đến đến thời điểm, toàn bộ phát tất cả hỏa sơn cùng nhau một phát, vô cùng kinh khủng. Lúc đó là bởi vì chư thần áp chế mới không để sinh thái đại diệt tuyệt. Cuối cùng đầu này Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu cùng chư thần đàm phán không biết cái gì, cuối cùng mới trở thành núi lựa này chi thần. Mà từ đó trở đi, thiên không chi thần cùng chư thần một đạo, hợp lực đem chư thần thần quốc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành che quất bầu trời, vô cùng to lớn ma pháp trận. Tại ma pháp trận này dưới sự bảo vệ, từ khi đó đến nay cũng không có khách khách đến từ vực ngoại bước xuống. Mà cái kia ma pháp trận chính là lấy Thiên Không Chi Thần làm hạch tâm đấy, nhìn phản Phật là Thiên Không Chi Thần quần áo. Đến nỗi đằng sau xuất hiện Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu, cũng là vị nào Hỏa Sơn Chi Thần hậu đại, trong đó không thiếu trở thành một thần, bán thần cùng á thần tồn tại, tại Phật Khế Đạo Phong Vân, cuối cùng gia nhập mỗi cái thần hệ bên trong. Vĩnh Ca nữ sĩ cảm thấy, biết Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu tồn tại những người kia, đánh giá kế đô sẽ rất tâm động. Không chỉ là bởi vì nó lai lớn, quan trọng nhất là Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu sau khi thành niên là có thể trực tiếp trở thành Thánh vực tối tại. Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu, dù cho từ nhỏ cái gì cũng không biết, chỉ sẽ ăn uống ngủ nghỉ, nhưng đã đến trưởng thành liền sẽ một cách tự nhiên đột phá đến thánh bậc. Loại này cường đại thiên phú mang ý nghĩa liền xem như phổ thông pháp sư, tại khuế ước cái này Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu sau đó, đối đãi nó trưởng thành liền có thể thu hoạch một cái thánh bậc cấp bậc mạnh mẽ đồ bạn. Trưởng thành một cách tự nhiên cấp 11. Nghe thế điểm, Lôi Cẩn ngược lại là có chút kinh ngạc. Tại Na tự nhiên trưởng thành có thể đạt đến cấp 10 trở lên không thiếu, tỉ như bất tử điệu. Cử Long cùng nữ yêu các loại, sau khi thành niên căn cứ vào huyết mạch thiên phú khác biệt, cũng là ít nhất cấp 15 đi lên. Giống vô Ngô Miên đại đế cùng Ngũ Sắc Long mẫu hậu đại, chính một cái so một cái mạnh, ngược lại ngoại trừ gì cả, những người khác là chuyển kỳ. Liên dị cả gia hỏa này, những năm này chiếu cố sống phong túng yêu đường, thăng cấp đều nhanh hơn lệ cỡ rồi. Đây chính là chủng tộc ưu thế. Nhưng mà kỳ thực phần lớn chủng tộc, nếu như không tu luyện đều không cách nào mạnh như vậy. Hơn nữa giống bất tử điều loại này, nếu như không có vỡ lòng mạch, nếu như không có nhậm chức chức nghiệm, nếu như không có cường đại kỹ năng Cái kia nghĩa là một cái không có sức mạnh giá thú thôi. Trước mắt cái này Hắc Kim Hỏa Sơn mang lưu, tại Đại Hoang Thành trước mắt kỵ thú hệ thống bên trong coi như là mạnh phi rồi rồi. Giống dung nham sư tử, lục tụ cự mãng các loại mạnh mẽ kỵ thú, số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu bán bán đi là là huyết thiết miu nhất tộc, nhưng mà là huyết thiết miu nhất tộc thành năm cũng liền cấp 5 cấp 6 mà thôi, tiềm lực không lớn, nghĩa là có một ma thú vương người trong đó. Ngoài ra còn có thảo dược bộ nghiên cứu mươi rừng cây kim đồng lang, càng là tiểu vô cùng, bảo bối cực kỳ. Nói tóm lại, Đại Hoang Thành có tinh phẩm ma thú, kỵ thú có thể bán ra cũng có bình thường không có gì đặc biệt đấy, nhưng mà trung gian sản phẩm cũng rất ít. Lần này, nếu như nhiều trảo vài đầu hắc kim hỏa sơn mang lưu trở về Lai giống, nói không chừng có rất hiệu quả tốt, ngày khác nếu như lại mời gì cả tỷ tỷ gì, tới đây chuyển hai vòng, hao một cái hỏa sơn chi thần trở về diện tích lớn gieo hạt nói không chừng hắc kim hỏa sơn mang như sẽ trở thành một đại hoang thành đặc sản, chiêu bài đâu. Phải biết nạ sen nhiều như vậy quý tộc, cường giả, thủ trưởng, nghị viên các loại, là chủ lực binh chủ hiệp sĩ hàng năm tiêu hao kỵ thú cũng không ít. Chỉ là cổ La Vương quốc thì có to lớn kỵ thú lỗ hồng. Nghĩ tới đây, Lỷ Cở nhịn không được lại sở lên bên cạnh Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu, Thần Sắc Càng O Nưu. Đầu này Nưu vẫn là một cái nẻ con, tiếp qua mấy năm mới có thể reo hả đi. Mà bị Lỷ Cở vớt bé Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu lại cảm giác được trong linh hồn một cô sâu đậm Bắc Hàn. Lại tới. Giác quan thứ 6. Bỏ họ. Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu trong lỗ mũi nhịn không được phun ra ra hai cỗ khí lưu hoàng, có chút bất an hướng về Lỷ Cổ kia bên cạnh nhích lại gần. Chỉ có tại Lỷ Cở người mạnh nhất này bên cạnh, Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Niu mới cảm giác được một hồi yên tâm. Nó nghĩ thầm, Cổ tốt tại kiểu ra phát giác ta phía trước đầu phục cái này nhân loại mạnh mẽ, không phải vậy bây giờ ta đều chết hai lần rồi. Hắc Kim Hỏa Sơn Mang như không khỏi có chút may mắn, nó cảm thấy loại kia kinh khủng run rẩy dám khẳng định là bắt nguồn từ cái nào đó muốn muốn ăn cừu ra của nó. Mà tại kẻ thù này tìm được chính mình phía trước, giác quan thứ 6 để nó khuất phục tại trước mắt của giả. Lúc đó nó còn có chút khống phục, dù sao nó từ trong huyết mạch tin tức biết được huyết mạch của mình có nhiều mạnh mẽ, có nhiều tồn quý. Đây chính là dòng máu của thần. Trưởng thành là thái Nhưng mà thần phục sau đó không lâu hai lần đến từ sâu trong linh hồn ác hàn nói cho nó biết Còn tốt nó thần phục cường giả này, không phải vậy hoặc là sẽ ở quang minh ắt kim hương tranh đoạt bên trong mất mạng, hoặc là có khả năng bị càng ma thú cường đại kẻ săn mồi giết chết an. Nghĩ tới đây, Hắc Kim Hỏa Sơn mang lưu nhịn không được lại đến gần một điểm lề cờ, thân mật dùng so với lề cờ thân thể còn khổng lống như đầu nhẹ nhàng chắp chắp lề cờ tay, tựa hồ dạng này mới có thể để cho nó càng có cảm giác an toàn một điểm. Lề cờ cũng không biết đầu này nhẹ con đang suy nghĩ gì, vô vô đầu của nó, đi một bên chơi đi, tùy thời chú ý cảnh giới. Do đó, loại này hung tàn bạo ngược mà lại vô cùng tương đại. Ân Có lẽ lịch sử ghi chép có sót nhập, bất quá tóm lại đây là rất hiếm hoi ma thú. Vĩnh Ca nữ sĩ lúc này nói xong liên quan tới Hắc Kim Hỏa Sơn mang lưu tin tức, cũng kinh ngạc ở trước mắt đầu này vậy mà như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, thế là cảm thán lịch sử ghi chép cũng sẽ có sai lầm chỗ. Tiếp đó nàng nghĩ nghĩ lại nhắc nhở, đúng rồi bổn cùng chất, những thứ này ma thú cấp cao đều xuất hiện tại phụ cận rừng rậm, đây là rất chuyện không tầm thường. Ma thú cấp cao, lê cơ ngần người, tiếp đó cũng phát hiện cái này chính mình phía trước một mực không có chú ý tới điểm vụ. Tại pháp, cấp 7 đến cấp 9 đều bị thành vì ma thú cấp cao bình thường tới nói chỉ có một ít hiểm trở nguy hiểm ma thú căn cứ mới có. Nhưng mà nơi này cũng không phải là cái gì hiểm địa a. Đấu chương xong, chương 307, cuối cùng thần phục chương 307, cuối cùng thần phục là bởi vì phụ phụ có bảo vận. Hay là nói, cả sở sơn lính ma thú đều bị khu thuộc xuống. Lệ Cở phát hiện cái này điểm ngủ cũng coi trọng. Phía trước hắn cảm thấy không có qua cấp 15 đều không cần quá coi trọng, dù sao đánh không lại hắn. Nhưng mà kiến nhiều cắn chết boy, 100 vạn cái 14 cấp liên hợp lại, hắn cũng chống đỡ không được. Mà bây giờ Vĩnh ca nữ sĩ một nhắc nhở lịch cợ phát giác chính xác không bình thường đây chính là làạ nhiều như vậy phát trong nhận thức biết ma thú cấp cao tụ tập tại loại này tiểu trong rừng rậm cuối cùng sẽ không liền vì cái kia một gốc quang minh mất kim là cũng liền lì cờ kẻ tài cao gan cũng lớn mới phát giác được những thứ này dưới 10 cấp ma thú bình thường tụ tập lại rất bình thường rồi đến nỗi nguyên nhân không ngoài hai cái một cái là cái kia già có màu sắc cả sờ Sơn lĩnh bị thánh sinh mệnh đồng minh thử nhân những người sống xuất phát giác hơn nữa chấm giữ đem ma thú đều lộ chạy tốt yên tâm khai phát quan sát Phật bằng sắt bán được nạ sẹn, cùng nạ sẹn quặng sắt giá cả không có khác nhau, nhưng mà sức người thành bản cũng không giống nhau. Nơi này thợ mổ khắp nơi đều có, trên đầu còn có một cái đôi sam loại kia, vừa nắm một bò to. Thậm chí lệ cờ hoài nghi, rất nhiều ánh sao cấp đi tới phạt có thể không chỉ là muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết ánh sao cấp thế nhưng là có ngôi sao một chút lực lượng người. Tinh thần, truyền kỳ đại danh tử. Rất nhiều ánh sao cấp đã tấn thăng vô vọng, tại không có trong cuộc sống tương lai, liền xem như Chúa cũng không nhất định có thể chỉ huy động đến bọn hắn. Nhưng mà lần này tiến vào bao nhiêu nạ sẹn ánh sao? Lệ cờ đón trừng. Rất nhiều ánh sao, chính là muốn bảo tới tìm kiếm đột phá. Một ngày không đột phá, cũng chỉ có thể tính toán một chút tinh quang thôi. Đột phá, mới là một khỏa vĩ đại tinh thần. Mà ở khắp dài trong thời gian, những thứ này ánh sao cấp nhuệ khí cái gì sớm đã không có. Cái gì truyền kỳ mạnh hơn, cái gì thần minh không có tiềm lực. Đột phá, tiến vào tiên địa mới, mới là hết cậy. Do đó, một chút ánh sao nói không chừng sẽ tìm cầu đột phá thần linh cơ hội, trắng trận phát triển tín ngưỡng. Một bên có thể cấp lấy tài nguyên, một bên có thể phát triển tín cuối cùng có thể trở thành truyền kỳ liền trở thành truyền kỳ, không thể trở thành truyền kỳ liền trở thành thần minh, thực sự không được còn có thể thu được một đống lớn tài nguyên. Đánh một tay tính toán thật hay a. Nếu như là Quang Minh Thánh Hoa, rất không có khả năng, nó đối với rất nhiều ma thú không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Vĩnh Ca nữ sĩ rất tỉnh táo mà trả lời Lịch cờ, rất có thể là bởi vì cả Sở Sơn linh bên trong ma thú bị xua đổi đi ra rồi. Lịch Cơ khẽ gật đầu, nhìn phía xa như ẩn như hiện sơn linh hít mắt, phất phất tay, chú ý cảnh giới, nhường điều tra người đều chú ý một chút. Được. Viễn Ca nữ sĩ trả lời. Ừm nhất định muốn chú ý cảnh giới. Lê Cờ Cường điệu, những cái kia khách đến từ vực ngoại thủ đoạn nhiều không kể xiết, nhường các đồng chí đều cẩn thận một chút. Ngoài ra, nhường cái kia áo bào tím pháp sư tới gặp ta, mặc khác, tùy thời chú ý đã đại pháp sư bọn hắn. Là, mấy ngày trôi qua rồi, Lê Cờ Mang cùng với chính mình hai cái quân đội đi tới cả Stør Sơn lĩnh trấn núi. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, ma pháp tập huấn doanh nhân tại cuối cùng có chút bộ dáng. Nhìn xem trong xe ngựa mấy người khác, cường đại như cấp 9 pháp sư đã cũng nhịn không được thở dài một hơi. Xe ngựa này bên trong khác 8 người, là cuối cùng muốn chống cự vị nào Viêm Ma Chi Vương một người. Mấy ngày nay đến nay, đại hạ nghị hết biện pháp, nhưng là căn bản là không có cách tụ tập lại sinh lực. Vị nào Viêm Ma Chi Vương, quá mức xảo trá mà tà ác. Từng cái đồng bạn rời đi bên cạnh hắn, ngược lại đầu phục buộc cái này tà ác ma quỷ. Tên ma quỷ kia làm sao làm? Biểu hiện tốt đấy, thêm thái, thăng cấp xe ngựa, mỗi ngày lĩnh pháp năng. Thậm chí có một cái áo bảo tím pháp sư biểu hiện quá tốt, còn chiếm được Viêm Ma Chi Vương tiếp kiến cùng chỉ điểm, hơn nữa bởi vậy tấn thăng đến cấp 9. Biểu hiện cũng tốt, hoặc là duy trì nguyên dạng. Họ là giáng cấp. Thì Như đã bây giờ chỉ có thể mỗi thiên hòa trước mắt 8 người thỏa tại trong một chiếc xe ngựa. Bọn hắn 9 người cần phải chịu trách nhiệm rất nhiều công việc bậnwidetilde mệt nhọc, thậm chí còn có một chút công việc là tùy tùng cùng người hầu mới làm ra sự tình. Đại hạ xem như cường đại cấp 9 pháp sư, đương nhiên là phấn khởi phản kháng, kết quả chính là bị cái kia đáng giận viêm Ma Chi Vương bột thông qua thủ đoạn thần bí khóa lại ma lực. Hắn bây giờ liền tự sát đều làm không được. Nhưng mà vừa bọn cũng là bởi vì bọn này thời gian tao lộ, lại thậm chí cảm giác mình trăm năm không đổi bình cảnh giãn ra một tia. Cho nên hắn mới một mực không khuất phục đấy. Bởi vì hắn càng là không khuất phục, càng là cảm thấy bình cánh lỏng. Khác tám người đoán chừng cũng có tương tự lý do, hoặc là bởi vì tự thân là cạn tín đồ, nhưng mà có cùng tín đồ thân hữu bị giết, hoặc là bản thân tại địa phương khác có dựa bảo, là cái nào đó mạnh mẽ thế lực một thành viên. Tóm lại, những người này đều không khuất phục. Nhưng mà nói một cách khác, vài ngày trước, nguyên bản mấy ngàn người ma pháp tập vấn doanh có 90% chính thống pháp sư đều không khuất phục. Bây giờ lại trực tiếp chỉ có mấy người như cũ không khuất phục, khác chính thống pháp sư toàn bộ khuất phục. Không thể không nói, viem ma vương buộc thủ đoạn khiến cho đa âm thầm kinh hãi truy đổi ma pháp cùng xã giao đại ạ, đối với thống ngự lực cùng lãnh đạo lực phương diện đồ vật biết rất ít. Trầm mặc trên đường đi, Ngụy ạ cũng không biết nói cái gì, chỉ là càng không ngừng tở giải. Những người khác từng cái sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn bây giờ lý do kỳ thực đều không khác mấy, nguyên bản lý do đều quên đi, chỉ còn lại một cái, chính là mượn nhờ không hiểu mà đến đột phá cơ hội, đột phá. Nếu như đến chỗ cần đến còn không có đột phá, hơn nữa cũng không khuất phục theo tới có lẽ chính là chung kết. Vị nào viêm ma chi vương nhưng là muốn phá vỡ thế giới người, mấy người bọn hắn tiểu tiểu pháp sư như thế nào lại là đối thủ của hắn? Bang. Bang! Bang! Đang đại tiến lên xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, trong lòng mọi người ru lên. Tới rồi. Pháp sư nhóm lập tức thể sát tinh thần thần trương, thậm chí có một người nam trực tiếp liền hướng ngoài xe ngựa nhảy xuống, rất hiển nhiên là đi báo cáo. Chết đi, không bằng sống sót. Đại ạ cũng mở hai mắt ra, nhìn ra mấy người đều có chút ý động, trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi. Ta! Đại ạ muốn khuyên bọn họ hay là từ này viêm ma chi vương đi, dù sao những người khác tựa hồ cũng còn trẻ. Vê phân hắn, viên hoạt cả một đời, bây giờ ngược lại muốn ngạnh khí một hồi Bất quá hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy một người chui vào xe ngựa người kia rất trẻ trùng trên mặt mang mỉ cười vén rèm lên lúc phản phát đem quăng mang đều mang vào trong xe ngựa Bụt! đây là bọn hắn kinh hô tiếp đó từng cái bắt đầu khẩn trương chẳng lẽ chẳng lẽ bú muốn tới giết người diệt khẩu rồi sao bọn họ là ma pháp tập vấn doanh sau cùng nhân tố không ổn định hiện tại đến chỗ cần đến phải giải quyết bọn họ các vị các người làm sao nghĩ lấy cỡ nhìn trước mắt mấy cái tính khí rất là tưởng lại có một chút tiểu người thông minhơi mở mệt cười các ngươi cảm thấy ta tải áp mách các ngươi mà các người đang đang phản kháng thật sao? Tấu chương xong, chương 308, pháp sư sinh ra hẳn là tôn quý. Chương 308, pháp sư sinh ra hẳn là tôn quý. Trong xe ngựa, không một người nói chuyện. Mấy người có khẩn trương, có sợ hãi, mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từ trong đó một số người đầu chạy xuôi xuống, nhưng mà vẫn như cũng không một người nói chuyện. Viêm Ma chi có phải vương bột tại áp bách bọn hắn? Nhất định là a. Lúc trước bọn hắn sống an nhàn sum sướng, xem như lưu phái, giáo phái pháp sư, thân phận tôn quý, an ở các loại cũng là cao cấp nhất. Mà bây giờ đó Mấy người toa ở một cái trong xe, án có mà nuốt xuống phong tỏa ma lực, liền như là tù phạm. Đây không phải áp bức, cái này không có thể phản kháng. Nhưng mà không một người nói chuyện. Nếu như trả lời là, cái này gian ác mà giáo hoạt viêm ma Tri vương sẽ sẽ không trực tiếp đem mấy người bọn hắn nốt đi. Nếu như trả lời không phải, vậy bọn hắn những ngày này đang làm gì? Ý tứ đối với người nào không vừa lòng rồi? Trả lời thế nào vấn đề này, trở thành vấn đề của bọn hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cuối cùng, đại ạ dùng trầm thấp mà khàn khàn mở miệng. Hắn chặt nắm đấm, bần cổ dính vào nhau, dâu trắng đều lại run nhẹ nhẹ, không chỉ là sợ vẫn là phẫn nộ hoặc là cũng có. "Ô, Đại ạ, ta biết ngươi." Lệnh Cỡ nhìn xem Đại ạ, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cười, "Ngươi nói một chút, ta như thế nào áp bách ngươi rồi? Nghe được ta biết ngươi câu nói này, mà lấy Đại cao ngạo cũng nhịn không được có chút tự đắc. Dù sao trước mắt vị này có gọi là cường giả thánh vực, viên ma chi bương, phàm giả đảng lãnh tụ, đột lợi ở ừn nạt ư? Ma pháp tập vấn doanh nhiều như vậy pháp sư, nhưng mà hắn Đại danh tự lại bị nhớ kỹ. Nhưng mà dù thế nào đã ký, hắn cũng vẫn phải nói, như là đã không đêm xế đến. Không quan tâm sinh tử, cái kia cứ việc nói thẳng đi. Nghĩ tới đây, Đại Hạ hết cái eo, đối mặt lễ cờ mỉm cười khuôn mặt, đã từng trải qua ta, rong chơi tại ma pháp nguyên tố trong lòng biển, tìm kiếm lay vô thượng chân lý, tìm tòi bí mật kiến thức huyền ảo. Thằng đến sự xuất hiện của ngươi, ngươi để cho người ta thu bạc mà, gia man điệng, không nói đạo lý mà đem chúng ta giống nô lệ như thế lại tới, phong tỏa ma lực của chúng ta, giam cầm tự do của chúng ta, làm hao mòn ý chí của chúng ta. Cái này còn không phải là áp bức Đại Hạ càng nói đến phần sau âm thanh càng lớn, cuối cùng nước bọn tình tử đều nhả lễ cờ trên mặt. Mấy người khác thấy thế từng cái cùng nạ xèm hạt cắt gà loại này, hạt cắt gà có điểm giống tiền kiếp lệ cờ chim cút, nhát gan cực kỳ. Ngoài xe cách đó không xa, Vĩnh Ca nữ sĩ bọn hắn cũng nghe được rồi. Bạch Quang lập tức liền muốn rút ra bộ kiếm bảo bảo, trong lòng hắn, Vũ Lục Bụt đại nhân chẳng khác nào vũ đục hắn. Nữ nhân điên trong mắt cũng thoáng qua ánh sáng nguy hiểm, nhưng mà nàng kéo lại Bạch Quang, "Tiểu đệ đệ, đừng vẽ vời thêm chuyện, một cùng chất sẽ xử lý tốt." Câu nói này nhường Ca nữ sĩ nhíu mày, nàng ngược lại là không nghĩ nữ nhân điên như vậy cho tĩnh, nói, "Không sai, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến tốt." Đại hạ tính khí ta nhớ được đồng thời không có cái gì ngạo khí. Ô, oh, đây coi là Á Bách. Lúc này giọng Lệ cờ chầm trầm vang lên, vẫn như cũ như vậy không nhanh không chậm, ung dung không đợi. Phía ngoài đám người cảm thấy Lệ cờ không có nội giận, lúc này mới coi như không có gì. Hừ, sao không tính toán đâu? Đại hạ bị Lệ cờ cả sẽ không. Cái này mẹ nó không tính áp Bách. Lệ cờ cười lấy là đầu, nhìn trung quanh một vòng, đối với đại hạ nói, ta cũng không phải đem các ngươi từ ma pháp hải dương, chân lý tỉ bọi cùng cái kia. A, kiến thức huyền bên trong kéo ra ngoài. Theo ta được biết, Ngươi coi đó tại quất roi người hầu của ngươi, bởi vì hắn lúc đi bộ không thấy ngươi, hơn nữa không có đối với ngươi dùng pháp giới hành lễ. Lê Cỡ nhìn về phía bên trong một cái cấp 5 pháp sư, nhìn cái kia pháp sư sắc mặt bập bừng. Tiếp theo hắn có chỉ hướng cái tiếp theo, theo ta được biết, ngươi coi đó vừa mới uống say, uống là 100 pháp năng một chai loại tương rượu. Ngươi đang truy đổi vị nào đáng thương giá pháp sư tiểu thư, hơn nữa hai người các ngươi đều không mặc quần áo. Mà ngươi, ăn cái gì là của ngươi yêu thích, cho nên ngươi coi đó chơi tại núi ăn trong lòng biển. Lúc đó ngươi nằm ở năm cái trong lực nhân. Lệ Cở ý người người nhìn sang, thấy những người này lung túng lung túng, xấu hổ xấu hổ, cuối cùng nhìn về phía Đại ạ. "Đại ạ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta tới tìm ngươi lúc, ngươi ở đây vũ hội bên trong cùng những cái kia nữ pháp sư nhẹ nhàng nhảy múa, còn tiện thể đùa giỡn một bên lần thứ nhất nhập hội giá pháp sư tiểu thư." "Đúng, ngươi đã có tám cái thẻ tự đi." Nói xong câu đó, trong xe ngựa lâm vào một mảnh yên lặng. Liền xem như rằng này, cái này cũng là chúng ta có được." Đại ạ không hổ là dâu tóc bạc phương ngời, mặt không đỏ tim không đập mà đánh trả Lệ Cở, "Xem như tôn quý pháp sư, đây là ta bẩm sinh quy lỗi." Tôn quý pháp sư. bẩm sinh quyền lợi. Lê cờ nguyên bản mỉm cười hòa ái vẻ mặt lộ ra tí ti chế rêu, cùng ngươi nói quyền lợi và nghĩa vụ quan hệ ngươi đoán chừng nghe không hiểu. Như vậy đi, đơn giản tôi nói, ngươi cảm thấy ngươi quyền lợi là bẩm sinh đấy, vậy ta hỏi ngươi, đây là ai nói? Ai quy định? Vậy thì các ngươi chính mình cho là. Pháp ở bên trong, có đầu nào pháp tắc là pháp sư sinh ra tôn quý? Ta biết pháp tắc chỉ có hỏa diễm có thể thiêu đốt nước chảy chỗ chúng các loại, những cái này mới là phạt bị diện pháp tắc Tựa hồ ta chưa nghe nói qua chúng ta phản vị diện có cái nào thần minh thông qua pháp sư sinh ra tôn quý đầu này pháp tắc tấn thăng. Do đó, cảm thấy người đối với chúng ta phải có chỗ lợi gì? Tác dụng. Này ạ nhíu mày. Pháp sư trời sinh nên tôn quý, loại ý thức này hình thái nơi phát ra hẳn là bọn hắn pháp sư có thể cảm thụ đồng thời tiếp xúc ma pháp nguyên tố a. Nhưng là ma thú cũng có thể a? Nói lời như vậy ma thú cũng cần phải tôn quý. Hắn đang suy tư phản bác thế nào lợi cờ, nhưng mà hắn người hắn đã có chút dao động. Đúng vậy a. Lai ai quy định pháp sư tất nhiên tôn quý? Có hỏa diễm pháp tắc có băng xương phát tắc, có thủy chi phát tắc, nhưng là lúc nào quy định pháp sư tất nhiên tôn quý. Cuối cùng, đại ạ không thể không nói ra một cái thẳng không muốn nói ra hai chữ kia, yeah, sức mạnh. Không sai. Sức mạnh. Bởi vì pháp sư mạnh mẽ, cho nên có thể chiếm giữ giai tầng thống trị. Nhưng là cứ như vậy, lợi cờ sức mạnh mạnh hơn đại ạ, liền có thể tôn quý tại đại hạ rồi sao? Cho nên hạ nói ra sức mạnh về sau, lại bổ sung. Sức mạnh, trí tuệ cùng phẩm đức, khiến cho chúng ta tôn quý. Nói xong, đại hạ mặt mũi tràn đầy khổ tâm, bên cạnh còn có mấy người lại nghe không hiểu. Như thế nào lập tức đại cũng cảm giác nói thua đây. Haha, ha, ha ngươi rốt cuộc biết. Lê cờ cười lớn một tiếng, không sai, là bởi vì ngươi có sức mạnh, trí tuệ cùng phẩm đức mới biến tôn quý, mà không phải là ngươi tôn quý mới có thể có được lực lượng, trí tuệ cùng phẩm đức. Hơn nữa cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, không lại chính là tàn bạo mà dạo hoạt ma thú, vô pháp vô thiên bạo quân, hoặc là vô cùng cường đại ngu xuẩn. Xem như vậy, ngươi làm cái gì, ăn cái gì, cũng không thể quyết định ngươi là có hay không tôn quý, những vật này cũng là hư ảo, ngươi chỉ có tôn quý, mới có thể đi làm cái gì, ăn cái gì. Hơn nữa Trong mắt của ta, các ngươi tôn quý trình độ đối với phạt tới nói, có thể còn không bằng một chút nô lệ, ít nhất những nô lệ kia tại cần cụ chăm chỉ mà công việc, tại sáng tạo không đáng kể giá trị, mà các ngươi chỉ lo hưởng thụ, tiêu phí, sáng tạo giá trị cực kỳ bẽ nhỏ, làm nguy hiểm tới lúc, cũng không nhất định có thể ngăn cản được mọi lai vi hiệp. Ngược lại bởi vì này loại lưu phái, giáo phái khác biệt, đem rất có bao nhiêu mà pháp tiên phú người cự tuyệt ở ngoài cửa, làm cho cho chúng ta phạt cưỡng giả số lượng xa xa không địch lại khách đến từ bên ngoài. Nói, lễ chỉ chỉ ngoài xe ngựa, âm thanh nghiêm túc lại. Cách đó không xa những thành thị kia ở bên trong, còn có vô số phạt người đang kêu rên, nổi thống khổ của bọn hắn, có lẽ đều phải truy cứu cho các người câu này Pháp Sư sinh ra tôn quý bên trên. Bây giờ, các ngươi còn cảm thấy mình sinh ra tôn quý sao? Đấu chương xong chương 309, phát minh, quần thể trông về phía xa thuật chương 309, phát minh, quần thể trông về phía xa thuật nghe lỷ cờ người trong xe ngựa hô hấp nặng rất nhiều. Cuối cùng, không biết người nào mở miệng, 7 người từng cái đối với lỷ cờ niết lên pháp giới, thướng bên trái bệnh ba lần. Ta, ý phục phục ta thân ta cũng chỉ đi qua một phen tranh luận, bọn hắn cũng minh bạch lệ cờ ý tứ, trong lòng sau cùng tiêu ngạo đâm xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại có đại ạ. Đại hạ nhìn xem lễ cờ mỉm cười khuôn mặt, nắm chắc quả đấm bung ra tới, "Ta." "Cũng thế." Nói ra câu nói này về sau, hắn phảng phất núi lòng một đại khẩu khí, xui lực ở nơi đó. "Ừm, ý chí của các người ta cũng thưởng thức, tiếp xuống, chúng ta liền vì giải phóng toàn bộ phàm mã phân đấu đi." Lệ cờ cười to, "Người bình thường, giá pháp sư, pháp sư, chư thần. Pháp ngươi bản là một thể, đại địch trước mặt càng hẳn là đoàn kết nhất trí." Chúng ta muốn nhờ khách đến từ vực ngoại cái này có ngoại lực thống nhất pháp sát. hắn tiến lên từng việc cho mấy người kia ôm một cái bao quát đã ở bên trong cuối cùng lui ra xe ngựa phía trước cười ha hả hoan nên gia nhập vào phàm gia Đảng mà ở hắn sau khi ra ngoài trong xe ngựa đột nhiên chuyển đến một hồi ma pháp ba động phong hệ pháp sư đại ạ đột phá tới truyền thuyết cấp Phàm Giã Đảng lại nhiều một cái truyền thuyết đại ma đạo chúng ta phàm Giã Đảng càng thêm cương đạiẹ e đỏ cao nhất ngày thường hắn là bận rộn nhất một cáiĩnh ca nữ sĩ bọn hắn cũng áp ra tới mặt mũi tràn đầy vui mừngly cờ ở bên trong nói lời bọn hắn đều nghe được. Phạm Giả Đảng mạnh mẽ, chưa bao giờ bởi vì nhiều người ít người. Lệ Cở cũng rất vui vẻ, bất quá phòng ngừa bọn hắn mê thất tại loại này, nhân viên đầy đủ giả mạnh mẽ ở bên trong, vẫn là quy bảo, Phạm giã Đảng mạnh mẽ, bởi vì chúng ta chúng tín niệm cùng ý chí mà mạnh mẽ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy người khác cũng gia nhập nói chuyện thiếng. Bây giờ, ma pháp tập vấn doanh đã hoàn toàn thuộc về Phạm Giả Đảng. Lại thêm sớm đã bị Lệ cờ cùng Bạch Quang nắm trong tay viêm ma kỵ sĩ đoàn, bây giờ nhánh đại này mới tính là là chắc như thép. Đang chuyện cho, mắt nhìn về phía cả sườn linh hướng loang long, long. Lúc này, Gaster Sơn Linh Vương hướng chuyển đến từng đợt tiếng ầm ầm, không biết xảy ra chuyện gì. Lệ Cở Y phất tay, một trận ánh sáng hệ nguyên tố trùm lên mọi người mắt người chỗ, quần thể trông về phía sát thuật, cấp 8 quan hệ ma pháp, quần thể trông về phía sát thuật. Cái này cũng không phải nạ xèn ma pháp, nếu như đối tính quá khứ, nghĩa là nạ xèn phép thuật cấp 4 chỉ là. Đây là Lệ cờ tự sáng tạo ma pháp. Hắn 12 cấp kỹ năng là chết sạng. Khúc xạ ánh sáng. Cái thí nghiệm này sớm tại Đại Thành thời điểm hắn liền làm qua, chỉ là vẫn không có tiến hành tương quan kỹ năng phát triển. Thẳng đến 10 cấp thời điểm hắn ở đây phả ở đây hoàn thành kỹ năng cấu tạo, sáng tạo ra chiết xạ kỹ năng. Tên như ý nghĩa có thể khúc xạ ánh sáng. Mặc dù nói là chiết xạ, nhưng mà sự phản xạ ánh sáng, tạm ra mấy người đều bao ngầm tại kỹ năng này. Nếu như nói 10 cấp phía trước, hắn kỹ năng là liên quan tới nhiệt độ cùng nhiệt lượng. Như vậy tại hắn kế hoạch ở bên trong, 10 cấp phía sau kỹ năng là thuộc vô bằng. Ánh sáng cùng nhiệt, vĩnh viễn là khó bỏ khó phân. Huống chi cụ dạ vương tất nghe nói ẩn chứa ánh sáng bí mật, mỗi một thời đại quân vương đô sẽ nắm giữ minh hoặc hắc Đương nhiên, thế hệ này vô miên đại đế là trong đó nhân tài kiệt xuất. Cả hai đều nằm giữ, cả hai đều mạnh mẽ. mà xem như vô miên con rể, loại này tiện nghi lỷ cờ không đi chiếm nói còn nghe được. Do đó, hắn lựa chọn quan vu quang kỹ năng. Trên thực tế, mặc kệ là nạ sèm hay là vị diện khác, bất kể là thần thoại thời đại vẫn là bây giờ, quang minh hệ ma pháp cùng kỹ năng cũng là rất hiếm hoi. Cũng may lỷ cờ bây giờ cấp bậc thấp, còn không cần đi cân nhắc quang đích ba làm nhị tượng tính loại thí nghiệm này, chỉ dùng phát giác một chút hiện tượng bề ngoài liền có thể cấu tạo kỹ năng. Bây giờ lỷ cờ 14 cấp đã có hai cái quan hệ kỹ năng. Phong ngự tính chất kỹ năng, chết xạ. Tăng thêm tính chất kỹ năng, tập trung. Nhìn danh tự liền biết là dùng như thế nào. Chiết xạ có thể đem một chút năng lượng tính chất công kích cho suy yếu, suy giảm, bán ngược. Trong đó thực dụng nhất một cái cách dùng chính là làm ra hình ảnh dành thời gian cho việc khác rồi. Bây giờ tại làm Quang Tiên thành bên ngoài tập trung có thể để thăng hắn khác rất nhiều năng lượng mình kỹ năng uy lực, tỉ như mạnh kỹ năng. Kế tiếp phương hướng chính là đột phá cấp 15. Tại đột phá phía trước, Di Cả đã nói với hắn, muốn cấp 15 có thể cấu tạo ra pháp tắc thể chất, cách làm tốt nhất chính là tại cấp 10 phía trước phát thêm mình một chút ma pháp. Phát minh ma pháp quá trình có thể nhường cơ thể nhiều hơn tiếp xúc buồn nguyên nhất phát tắc. Tỷ như lỳ cờ đang nghiên cứu hai cái này quan hệ kỹ năng lúc, cảm giác mình đối với vu quang mình cảm ngộ sâu hơn. Giống như là cấp 15 là của thi, mà bây giờ nghiên cứu ma pháp chính là đang làm để đồng dạng. Làm nhiều đề, mới có thể thi tốt. Giống bọn này thể trông về phía sa thuật chính là lỳ cờ làm ra, xen vào tiêu hao ma pháp cùng kỹ năng ở giữa, hiệu quả nhưng là tính thiết kỹ năng hiệu quả, mạnh hơn ma pháp. Quân thể trông về phía sa thuật. Lê cờ dùng chỗ ma pháp này tất cả mọi người trong nháy mắt phát giác nguyên bản bên ngoài mấy ngàn mét trên giấy núi tình cảnh bị bọn hắn thu hết vào mắt loại hiệu quả này so nhất cấp ma pháp phápưng nhãn thuật thật tốt hơn nhiều đây là cái gì Vĩnh ca nữ sĩ thứ nhất kinh h hồ lên bởi vì nàng giỏi nhất minh bạch loại này tăng thêm tiểu ma pháp có bao nhiêu khó khăn được vẫn là đoàn thể mấu chốt là bọn họ phàm dã Đảng người lãnh đạo bút không phải là cường đại hòa hệ cùng đại địa hệ pháp sư sao. hướng nhãn thuật là hệ biến hình ma pháp A muốn nói em hiểu chắc cũng là am hiểu hệ biến hình ma pháp nữ nhân liên am hiểu nhất Đây là ta phát minh một cái tiểu ma pháp, hân. Bắt cấp ma pháp. Lễ Cở cũng không đi giải thích thêm, hờ hợt. Bắt cấp ma pháp. Tiểu ma pháp. Nhìn xem Lễ cờ hờ hợt Vĩnh ca nữ sĩ trực tiếp vô ngữ. Lão nhân ra ngài nếu không thì lại tùy tiện phát minh cái thủy hệ ma pháp cho ta sử dụng. Cũng là cấp 8 là được rồi. Vĩnh ca nữ sĩ nhịn không được thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Cũng không phải là không được. Lê Cở cười cười, nước bí mật cũng là rất nhiều. Thủy loại bọn này, nghĩa là hy hữu cùng dưỡng khí vận dụng, vận dụng không tốt chỉ là điện phân thủy, bốc hơi, nung các loại màn ngoài vận dụng được tốt rồi, phân hoạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân, bom hiện rồi mấy người cũng có thể làm ra tới. Mà nhìn thấy lệ cơ loại này trong lòng đã có dự tính vĩnh ca nữ sĩ không khỏi giật mình, nhìn không được hỏi, ngươi thật sự sẽ thủy hệ mà Pháp. Ngươi là song hệ Pháp Sư. Hỏi ra câu nói này, những người khác cũng tò mò rồi, nhìn xem lệ cơ. Song hệ Pháp Sư. Lệ cơ lắt đầu. Đám người nhẹ nhàng thở ra, còn có chút thất vọng. Dù sao song hệ Pháp Sư mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng mà lên đỉnh năng lực cũng không mạnh như vậy rồi, dù sao tinh lực bị phân tán Rất nhiều pháp sư đều biết một chút những ma pháp hệ khác, nhưng mà số đông là nhỏ ma pháp, tỉ như nhất cấp ma pháp phong nhận, địa thứ các loại, cao cấp ma pháp nhưng không có cái kia ma lực cùng tinh lực đi học. Trong cơ thể ngươi cũng là thủy hệ nguyên tố, làm sao thả ra hỏa hệ ma pháp? Trừ phi là 10 cấp phía sau thánh vực có thể điều động bên người nguyên tố, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ điều động, không thể cấu tạo một chút ma pháp tương đại. Nhưng mà, song hệ pháp sư khác biệt, bọn hắn tại nào đó hai cái ma pháp thượng đồ có cường đại thiên phú. Vĩnh Ca nữ sĩ bọn hắn nghe bột không phải song hệ, còn có chút tiếng uế. Ta hẳn là tính toán toàn hệ a. Tấu chương xong, Chương 310, Cát Sơn lĩnh cự nhân chương 310, Cát Sơn lĩnh cự nhân. Ta tính toán toàn hệ pháp sư à, nhiệt độ mấy cái kỹ năng ở bên trong, khi áp có thể tính là phong hệ, không độ có thể tính băng hệ, mạnh lại tính toán hỏa hệ. Kỹ thực cũng là nhiệt độ cùng nhiệt lượng mà dụ. Mà ở quang minh mấy cái kỹ năng ở bên trong, khúc xạ ánh sáng cũng có thể dọc theo hắc ám hệ ma pháp. Lại thêm hợp nhất biết đúng là điện từ đấy, lôi điện hệ kỹ năng cường đại cùng ma pháp, lợi cỡ vẫn sẽ rất nhiều. Phong hệ, băng hệ, hỏa hệ, lôi điện hệ, quang minh hệ, thậm chí quang biến hóa còn đề cập tới hắc hệ. Cái này không sai biệt lắm toàn coi như không có toàn bộ, cũng không kém được mấy cái. Lệnh Cờ nhàn nhạt nói ra câu nói này, không khí đều yên tĩnh. Bọn hắn minh lộ ra không tin Lệnh Cờ, nhưng là kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho bọn hắn, người lãnh đạo của bọn họ buộc là sẽ không nói dối. Nhưng mà, cái này sao có thể? Nhìn nét mặt của bọn hắn, Lệnh Cờ lại không có giải thích thêm, phất phất tay, "Tốt, đừng nói nhảm, mau nhìn đi." "Ân, những tảng đá kia là cái gì?" Trong về phía xa thuật ở bên trong, Lệnh Cờ thấy rõ, ở đó cao vút trên dãy núi, có mười mấy cái cao 7, 8 mét cự thạch đang cuồn cuộn xuống. Nhưng mà những thứ này cự thạch tựa hồ là có sinh mạng cái nào đó trùng tộc. Đây tựa hồ là trùng ma thú. Ta thích ma thú này. Đằng sau còn đi theo một chút mọc ra loài chuột đầu người. Lê cờ người bên cạnh rõ ràng cũng chưa từng thấy, giống nữ nhân điên, trông thấy gì đều chỉ biết nói ta thích. Bất quá. Vĩnh ca nữ sĩ lại là một bộ dáng vẹn như có điều suy nghĩ. Vĩnh ca, ngươi biết cái này ma thú. Lê cờ hỏi. Tựa hồ là một cái cổ xưa trùng tộc. Vĩnh ca nữ sĩ cao mày suy tư, tựa hồ là sở Sơn lính cự nhân cả s Cái chủng tộc này tại một vạn năm trước nên bị sơn mạch chi thần nguyền rủa gây nên tiêu vong. Cự nhân? Liền ta 4, 5 mét sao?" Lệ cỡ nhíu mày. Những cái kia cự thạch mặc dù lớn, nhưng mà rõ ra tựa hồ cũng không lớn như vậy a. Cho nên ta hơi nghi hoặc một chút. Cái này lúc trước ta tại nào đó bản điện tịch bên trên thấy qua chủng tộc. Nguyễn Ca nữ sĩ cũng rất nghi hoặc, hẳn là ít nhất cao mấy chục mét mới đúng, cả thân thể đều là do nham thạch tạo thành, bọn họ là trời sinh đại địa hệ pháp sư, nhưng mà không biết vì cái gì, bị đại địa nữ thần vứt bỏ, hơn nữa còn bị sơn mạch chi thần rủa. Lê Cở nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu, cái này một vạn năm trước sự tình quá xa xưa, cũng không có ý nghĩa gì. Đại địa nữ thần cùng sơn mạch chi thần là cái gì cấp bậc? Lê Cở tùy ý hỏi. Nghe nói đại địa nữ thần là mạnh mẽ thần lực, mà sơn mạch chi thần là yếu đất thần lực, cũng là đại địa nữ thần thần hệ một thành viên. Vĩnh Ca nữ sĩ đối với cái này cái ngược lại là rất rõ ràng. Yếu đất thần lực là 21 cấp đến 23 cấp, trung bình thần lực là 24 cấp đến 26 cấp, mạnh mẽ thần lực nhưng là đời chỉ 27 cấp cường đại tồn tại. Tại mạnh mẽ thần lực phía trên, chỉ có thiên không chi thần cái này chủ thể cũng coi như là theo một ý nghĩa nào đó trừ thần chi bương. Chuyển đổi tới, đại địa nữ thần cơ bản tương đương với tay không nạ sẽ thắng 2 năm 12 cấp thần minh hoặc là 21 cấp truyền kỳ, nếu như tăng thêm vũ khí, có thể còn muốn hạ xuống hàng. Tạm thời không thể chơi bạo. Trừ phi lực cỡ, dị cảm hoặc gạ rục sở, uống xong trật tự ma dược, hoặc chính là nhường hắc bạch kỵ sĩ đoàn nhân xuất thủ. Nhưng mà như thế xuống không có bao nhiêu ý nghĩa, một cái thứ cấp vị diện thần binh, bán đi giá cả có thể không nhất định so ra mà vượt trật tự ma dược giá cả. Cho nên, chúng ta liền nhền lấy đi, không cần phải để ý đến tất nhiên đánh cùng lại, cái kia cũng không cần tham gia tiến loại này viễn cổ tân mật bên trong đi. Nhưng mà, Lỷ Cơ bọn hắn không muốn tham gia, những cái cự thạch lại phản phất phát hiện bên này đại quân. Dù sao mấy và người, khoảng cách cả Sở Sơn lĩnh lại không xa, đại quân đã đến chân núi, hơi thở của pháp sư lại nhiều, tự nhiên rất dễ dàng liền bị thấy được. Cự thạch quần quần mà đến, áp đảo dọc theo đường đi cây cối, cả kinh một chút giá thú cùng ma thú phân tán bốn phía thoát đi. Mà tại phía sau bọn họ những cái tia thử nhân cũng nhìn thấy Lỷ Cơ bọn hắn, từng cái thân sắc tàn nhẫn mà hớn Nô lệ, Yêu chất nô lệ. Ha ha, ha thật là nhiều nô lệ. Những thứ này hẳn là thổ dân quân đội. Bắt lại, toàn bộ bắt lại. Những thứ này thử nhân trong miệng nạ xẹt tiếng thông dụng chuyển đến Lịch cờ trong hai, một đám hai cánh tay. Lịch Cở có chút vô ngữ. 10 cấp 7 cấp 8 một đám thử nhân, muốn là của hắn đại hoang kỵ sĩ đoàn tại, những thứ này thử nhân xung phong một cái liền không có. Bất quá đối với bây giờ Viêm Ma kỵ sĩ đoàn cùng ma pháp tập huấn doanh tới nói, cái này nhất định là chàng khổ chiến. Chuẩn bị chiến đấu. Giọng Lịch Cở thông qua quyết đại âm thanh xuyên đời ra. Từng cái hiệp sĩ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà đều cảm giác được mặt đất chấn động. Mà pháp sư nhóm cũng nhau nhau dùng phương pháp của mình quan sát cùng dò xét khi bọn hắn phát hiện nơi xa loại kia khổng lồ trí cực quy áp là từng cái sắc mặt tái nhận một chút ra pháp sư mắt lộ ra vẻ sợ hãi thứ một thời gian nghĩ tới lại là chạy trốn dù sao bọn hắn lúc trước làm chuột làm que thuộc có thể không có cái gì tôn nghiêm có thể nói sống sót trọng yếu nhất ngược lại là giống đã các loại chính thống lưu phái cùng giáo phái pháp sư từng cái điều chỉnh tâm tính chuẩn bị chiến đấu mà đúng lúc này quân đội phía trước nhất lly cợ thân thể đột nhiên bằng chướng hóa thành một cái cao 8m tự nhân Vừa viên mấy cây số bên trong nhiệt lượng bị hắn cướp lấy không còn, sau đó bên trên da thịt chạy ra dọn lớn tích dung nham. Ta là Viêm Ma Chi Bương, đột lở lạc nạp dư. Giọng lý cơ rộng rãi mà khò lô, phản phất thiên lôi đồng dạng vang vọng xung quanh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha, ta là gấu lửa, đại hòa gấu. Nữ nhân điên thứ nhất điên điên khùng khùng mà nhảy dựng lên trời lúc rơi xuống đất đã đã biến thành một đầu cả người bốc ra dung nham đại địa bạo hùng. Không thể không nói, nữ nhân điên mặc dù nhìn qua điên điên cũng cùng, nhưng mà phú phi thượng tốt. Vì Viêm Ma kỵ sĩ đoàn bình quang, Mạch quang hình thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà âm thanh lại kiên định ngân vang, vì Viêm Ma Kỵ Sĩ Đoàn Bình Quang. Viêm Ma Kỵ Sĩ Đoàn nhân cùng nhau hét lớn, chấn động đến mức hàng trước pháp sư nhóm từng cái chấn kinh khạc thượng. Mặc dù Viêm Ma Kỵ Sĩ Đoàn mỗi một cái đều là người bình thường, nhưng mà tựa hồ bệ này trên giới một lòng khí thế có chút mạnh mẽ. Ma pháp tập vấn với người, đến cánh chuẩn bị công kích. Viêm Ma Kỵ Sĩ Đoàn chuẩn bị xung kích. Lệ cờ hướng về phía quân đội hạ lệnh. Viêm Ma Kỵ Sĩ Đoàn nhân tại chỗ bất động, từng cái mang tốt khôi giáp. Ma pháp tập vấn doanh nhân nhưng là cất bộ cực nhanh hướng về hai bên đi, sau đó lại dừng lại chư người ma pháp nguyên tố quấy động. Triệu hắn có mặt ở khắp nơi phong tinh linh. Cường đại hỏa diễm thiêu đốt hết cả. Từng cái ma pháp trong tay bọn hắn hình thành, bất quá bởi vì không có rèn luyện, không có chư pháp, cho nên nhìn ngu quan tạp sắc. Mà ở kỵ sĩ đoàn phía trước nhất, lì cờ mang theo nữ nhân điền, vĩnh ca nữ si mấy người đứng tại chỗ cũ. Sau lưng, vô số hiệp sĩ nhìn xem Lệ cờ viem ma chân thân hình thái, ánh mắt sùng kính mà nó vọng. Mà Lệ nhưng là chú ý động tĩnh bên kia, còn quay đầu nhìn một chút bầu trời phương xa. Ở nơi đó, có mấy cái sắc cũ hảo đang siêu bên này bài tới. Đấu chương xong, chương 311, bị sợ hư thử nhân chương 311, bị sợ hư thử nhân toàn thể chuẩn bị. Lỷ cờ y âm thanh ra lệnh, các kỵ sĩ nhao nhao kẹp chặt dưới nách thị thường, từ pháp dưới bên trong đem ý niệm chuyển lại đến kỵ thú bên trên, nín hơi ngưng thần. Roeng long long. Cự thạch kia nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng mà trên thực tế lại cơ hồ vượt qua vận tốc âm thanh. Những cái kia cự thạch lăn xuống đến lỷ cờ trước mặt, trong nháy mắt lại hướng hai bên tách ra, dừng lại. Tròn vo trên đá lớn ngưng tụ ra từng cây hoàn toàn do nham thạch tạo thành cánh tay, đùi, sau đó đứng thẳng lên, đã biến thành từng cái thạch đầu nhân bọn hắn hướng hai bên tách ra, tiếp đó xoay người, đối mặt đuổi tới thử nhân nhóm. Nhìn qua giống như là cùng Lệ Cở bọn hắn một đạo đạo ngược bao vây những cái kia thử nhân. Lệ Cở cũng không ở cùng một chỗ, mà là nhìn về phía những cái kia thử nhân. Mặc kệ lúc nào, hắn lần nữa nhìn thấy những cái kia thử nhân, vẫn sẽ nhớ tới mộng nằm trong ngực hắn chậm rãi tiêu tán tình cảnh. Thử nhân là thủ phạm chính, lận dừng người là đồng lõa. Na Sen không giống hắn tiếp trước, rất nhiều thứ không thể lên lên tới một chủ tộc, một thế lực đến xem. Na đặc biệt là thánh sinh mệnh bọn mình, một cái bộ lạc, một chủ tổng, thường thường cũng là có vinh cùng đỉnh, có lực cùng lụ ngươi giết cái nào đó bộ lạc người nào đó, bộ lạc đó sẽ chỉnh cái bộ lạc đều đem ngươi trở thành làm tù địch. Trước trước, nguyên cơ xá không có cá nhân, ngươi cũng sẽ không đem người xem như tù địch. Lỷ Cở không sẽ đi bình phán loại này cùng mình cùng nhục giá trị quan. Nhưng mà, làm thử nhân cùng lợn dừng người cao tầng quyết định loại này sách lược về sau, liền đại biểu cho bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều quyết định cùng Lỷ Cở, cùng A gia hãn đối địch với đại hoang rồi. Bởi vì họ là Lỷ cờ giáo viên, cũng là A gia cùng đại một thành viên. Trước đây Lỷ Cở nhỏ yếu, không chỗ nương tựa, phụ thân gạ vẫn bị nhốt thứ cấp vị diện. Họ vào lúc đó dứt khoát kiên quyết lưu lại, cùng hạ gia huyện gia tộc chói chung một chỗ. Trước đây họ thế nhưng là ánh sao cấp, làm sao lại cùng một cái chỉ là biên giới địa khu tiểu tử tức gia tộc khóa lại? Bởi vì Lực cờ. Do đó, lúc này thấy được thử nhân, trong lòng bay lên lên một cú không thể ức chế nộ khí. Thứ cấp bị diện tổ dân, ta đến từ cường đại nạ xem bị diện, ta là bản thần. Một cái cầm đầu 18 cấp xử thi thử nhân ngừng giữa trong cung trùng, cao ngạo mà lạnh lùng nhìn về Lực Cơ. Không có sợ hãi. Tại mạnh nhất, dễ thấy nhất những cái kia thử nhân bị Lực Cơ cạo chết về sau, sinh ra những thứ này thử nhân ngược lại lập tức giải phóng, không có người ở phía trên đè lên, những thứ này thử nhân không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Nhìn thấy cường đại người, tỉ như vượt qua phạt 21 cấp tổ tại, bọn hắn liền sẽ tránh né. Nhìn thấy 21 cấp giới, liền đi cướp bóc đoạt giết. Trong lúc nhất thời, những thứ này thử nhân cũng không ai kềm chế được. Dù sao tại phạt chư thần xem ra, những thứ này khách đến từ vực ngoại mặc dù mọc ra không đồng dạng như vậy đầu người, nhưng mà cũng là thuộc về cùng một thế lực. Bọn hắn không biết, thánh sinh mệnh đồng minh bên trong cũng không phải bến chắc như thép. Bất đồng chủng tộc cùng bộ lạc ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ cho nên những thứ này thử nhân gần nhất có thể nói là sảng khoái tạo phản rồi nhưng mà bọn hắn đụ phải lấy cờê cờ đã cùng người phía dưới nói qua phía đông thế lực cũng không phải là bền chắc như thép mà là từng người tự chiến cho nên bọn hắn lúc này căn bản không sợ hãi cái kia thử nhân chỉ mới nói được câu lấy cờ liền trực tiếp nhảy lên một cái một quyền đánh về phía cầm đầu cái kia thử nhân đánh gây ta nói chuyện không biết tự lượng sức mình cái kia thử nhân lạnh lên một tiếng chon bó mắt nhỏ tràn ngập khinh thường cô bể Hắn trở tay vỗ một cái, lề cỡ thân thể tiểu lấy do so lúc đến tốc độ nhanh hơn mấy trở về. Ầm. Nguyên bản nhiệt huyết sôi trào đại quân phảng phất tại mùa đông bị rót một chậu nước lạnh, băng lên đầu xương. Bọn họ người mạnh nhất buột, lại bị người một cái tát trở về. Bất quá đúng lúc này, rơi ở trên mặt đất bụt một lần nữa đứng người lên, tiếng vang lên triệt để toàn bộ đại quân, hắn rất mạnh mẽ. Đại quân nghe vậy càng thêm sĩ khí rơi xuống. Nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta liền muốn vì vậy mà đầu hàng sao? Dọa lề cỡ tràn đầy kiên định, nên có một ngày, những cường giả này đương xuống thành phố chúng ta, đem chúng ta thân hữu, người nhà phản văn heo chó đồ chơi như thế xua đổi, coi chúng ta là làm nô lệ như thế chỉ điểm, chúng ta cũng là bởi vì này mà đầu hàng sao?" Đứng ở giữa không trung thử nhân nhón ngẩn ngơ. "Không phải, liền xóa ngươi một cái tát, thấy thế nào tư thế ngươi làm muốn trước trận diễn thuyết sau. Một mình ngươi thổ dần, lời nói như thế nào nhiều như thế. Nhưng mà lực cờ vẫn là không có dừng lại, hắn muốn mượn cơ hội này mới hảo hảo dạy một dặn mình đại hoang chi thứ hai quân đội, chúng ta không xa vạn dặm đi tới nơi này, không phải là vì cùng kẻ yếu chiến đấu, không phải là vì lợi ích chiến đấu, mà là vì thủ hộ, vì giải phóng. Phân chia chúng ta đối địch hay không, cũng không phải hắn phải chăng mạnh mẽ, mà là hắn là không cùng lý niệm của chúng ta giống nhau, phải chăng cùng ý chí của chúng ta tương tự. Cương Giả rút đao, chém về phía người mạnh hơn, kẻ yếu rút kiếm, chỉ có thể đâm về càng người yếu hơn. Chúng ta cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chúng ta bao dung mà bật, chúng ta tín ngưỡng chứ thần. Nhưng mà, khi bọn hắn đem đồ đao chỉ hướng thân nhân của chúng ta, đe bảo, khi bọn hắn vững trái lung bao phủ tự do của chúng ta cùng ý chí, vậy thì thân cản chu thần. Lệ Cở xoay người cưỡi lên một bên Hắc Kim Hỏa Sơn mang lưu các kim hỏa sơn mang lưu trên người bốc cháy lên ngọn lửa hực, miệng mũi phun ra ra nồng đậm lưu mình chi khí, phát ra một tiếng như mình, bỏ họ. Vì phạm giả đảng vinh quang, giải phóng toàn bộ phàm. Lệ cỡ lớn tiếng gời hô, từ trong không gian giới chỉ cầm ra mình lôi đình bát ti cầu, chuyển đổi thành dung nham hình thái, theo ta cùng nhau xung kích. Bát thịt cầu bên trong bắn ra đại cổ đại cổ nham tương, nhưng là nửa phần lôi điện cũng không có rõ gì ra tới. Vì phạm giả đảng vinh quang, giải phóng toàn bộ phàm. Vì phàm giả đảng bình quang, giải phóng toàn bộ phàm. Vì phàm giả đảng bình quang, giải phóng toàn bộ phàm. Nguyên bản sĩ khi rơi xuống đại quân bắt đầu vung tay la lên, hai mắt bị kinh người thần thái chằng lập. Bọn hắn đang tiến hành một hồi vĩ đại sự nghiệp, bọn hắn đang làm một cái có thể tên lưu truyền thiên cổ truyện. Bọn hắn không phải là vì pháp sư vinh quang, không phải là vì chư thần tôn nghiêm, mà là vì mình, vì đồng bảo. Khi thế kinh người từ những phàm nhân này trên thân bạo phát đi ra, những cái kia tín niệm liên tục không ngừng mà hội tụ đến lỷ cơ trên thân. Cái này phía trên thử nhân nhóm sợ hết hồn. Theo ta xu lên. Su kích. Câu nói này như thế nào như vậy quân hay? Không phải là người kia đi. Chạy a. Lễ cờ bá tước đến rồi. Mau làm mạng. Thử nhân nhóm nhìn xem lễ cờ khí thế, bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ, có mấy cái thử nhân thậm chí lúc này giống như chạy trốn. Ngậm miệng. Chỉ là một thổ dân chỉ là. Cầm đầu thử nhân nguyên bản cũng là bị giật mình, bất quá nghĩ lại xem xét, phía dưới người kia nghĩan là một cái thổ dân chỉ là. Đoán chừng là bắt chước lễ cờ bá tước chỉ là. Đúng đúng đúng. Chỉ là thổ dân. Dọa ta một hồi, ta cho là lễ cờ bá tước tới rồi. Đáng chết, ta muốn giết chết cái này thổ dân. Thử nhân nhóm cũng kịp phản ứng. Nếu như là lễ cờ tước Cái nào cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội? Thứ vừa đối mặt liền sẽ vẫn lạc tại đại hoang kỵ sĩ đoàn xung kích phía dưới rồi. Thấu chương xong, chương 312, đại chủ ít của ta. Quét sạch tứ phương. Chương 312, đại chủ ít của ta. Quét sạch tứ phương. Phản ứng lại thử nhân cũng không xấu hổ. Dù sao phía dưới người kia rất giống Lỷ Cờ Bá Tước. Một dạng trong miệng hô hào xô kích, xông lên đầu tiên cái. Một dạng trước chiến tranh muốn nói một đống lớn lời nói, cổ vũ sĩ khí. Một dạng có một bắp thịt cầu, thậm chí cũng có hỏa nguyên tố. Chỉ tiếc, Lỷ Cờ Bá Tước là dẫn đầu xung kích. Đại oang kỵ sĩ đoàn cũng là một đám chức nghiệp giả, hơn nữa ký hiệu nhân vật. Tỷ Như Zon, điều trị hiệp sĩ Nix, đại chú ý hiệp sĩ Lọ Huỷ Tạ, tiếng ca hiệp sĩ Sophie, ngâm sướng hiệp sĩ Lammy, kỳ thủ ra lỗ chở. Những nhân tài này là đại oang kỵ sĩ đoàn ngầm, mà lý cờ bá thức nhưng là đại mang kỵ sĩ đoàn linh hồn. Dưới mắt cái kia thủ dân, chỉ là một sâu đầu có thật giải thịt đôi sang phạt người chỉ là. Hừ, bắt trước ta kẻ đáng ghét nhất, các người đều đi chết đi. Cầm đầu thử nhân tựa hổ có chút tức giận, khát bài tên thử nhân thì càng đúng rồi. Bọn hắn nguyên bản ôm chê đùa tâm tính những cái kia thạch đầu nhân xuống. Trong thấy lỷ cờ mấy người phạt người cũng cảm thấy nhiều một chút đồ chơi. Đồ chơi vậy mà làm bị thương chủ nhân. Làm sao bây giờ? Ngạn nát. Soạt. Vô biên hắc vụ từ thử nhân thủ lượn quanh người làm chản già, trùng trùng điệp điệp bao phủ hướng đang tại xung kích mà đến lỷ cờ. Khác thử nhân cũng là như thế, toàn bộ thân thể đầu phía dưới đều hóa thành hắc vụ, thét lên, cùng tiếng nhào lên. Kỹ năng, Hắc ám tập sát. Đây là chức nghiệp, kẻ mang dao bóng đêm kỹ năng, xem ra mấy cái này thử nhân là thuộc về thử nhân tộc chi nhánh, hắc ám lần sĩ thử nhân nhất tộc. cờ năm đấm. Mang theo viêm mà kỵ sĩ đoàn thẳng tiến không lùi mà xung kích tới, nhưng mà thử nhân nhóm căn bản không cùng lễ cờ cùng đối cứng. Đã từng, cái này Hắc ám Lật sĩ thử nhân nhất tộc đối phó gù dạ nhân tộc xung phong phương pháp chính là hóa thành hắc vụ chèn lẻ, sau đó lại tiềm ẩn ở trong hắc ám tập sát hiệp sĩ. Nhưng mà hiệp sĩ ngang dọc nạ xèn cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ cần có quản gia chỉ huy hậu cần các loại chức nghiệp, trên cơ bản liền có thể khắc chế loại này phạm vi lớn mê vụ thức công kích. Bây giờ không có bọn hắn, nhưng cũng không phải là nói không có cách nào. Cổ La Vương quát giỡn dựa vào là hiệp sĩ loại này chứng nghiệp, nhưng mà cũng không phải chỉ dựa vào hiệp sĩ. Ánh sáng. Lệ Cơ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức dùng tục phẩm ạ dạ hẹn giấy cùng bút chỉ vẽ chế ra bức họa, chuyển tranh. Ở nơi này bức chuyển tranh bên trên, vẽ là đen kịt một màu không lấy tâm nguyên, phía trên có một chút nở rộ quạ mang. Những cái kia màu xám cho bút chỉ đường công đại biểu mãnh liệt trí cực hắc ám, nhưng mà loại hắc ám này bên trong lại mang theo sáng chói nhất một điểm quạ mang. Lệ Cơ còn là một gã hoa sĩ. Lệ không có thể vào lúc này bộc lộ ra hắn chính là Lệ loại thân phận này tốt nhất là tại quý tổng xem xét kết thúc hoặc toàn bộ phạt bị thống nhất thời điểm, cho nên hắn quan hệ kỹ năng vào lúc này không thể dùng. Bất quá, giống một chút vật thật, hắn lại là có thể dùng. Đây là, mà nhìn thấy bức họa này, trong gói đen lập tức chuyển đến từng tiếng kinh hô. Lúc này, bộ kia bản chứa nồng đậm ma pháp chấn động vẽ trên không trung biến hư ảo, thế nhưng là sinh ra một cỗ mãnh liệt trí cực lực hấp dẫn. Trung quanh hắc vụ liên tục không ngừng bị họa tác hấp dẫn tới, tiếp đó từ đó sinh ra điểm điểm ánh sáng sáng tỏ. Tức là, đây chỉ là cấp 3 ma pháp bất phẩm. Nếu thứ này chủ nhân trước khi đến chắc chắn điều tra qua lợi cờ, cho nên biết vật này là lợi cờ tác phẩm. Dù sao cái kia chuyện tranh có thể không giả được. Bước kia chuyện tranh rất dễ dàng bị thử nhân phá hư, nhưng mà cũng bởi vì trong chốc nhoáng này chỉ hoãn, Lệ cờ cũng hoàn thành mệnh lệnh. Hướng về ánh sáng chỗ công kích. Hắn là đối với pháp sư nhóm hạ lệ, Tiến nhiều càng chết thôi. Lập tức, các loại ma pháp nguyên tố phù trào, nguyên bản mất đi tầm mắt pháp sư nhóm nhau nhau đem chính mình rất ma pháp cường đại dùng tới, đánh ra. Sấm sét, hỏa diễm, băng xương, địa thứ. Phương viên mấy cây số bên trong ma pháp nguyên tố cơ hồ bị điều không còn, tiếp đó chuyển đổi thành công kích, đánh tại cái kia thử nhân trên thân. Cái kia thử nhân chỉ là hủy vẽ có phù, liền bị công kích đánh trúng. Trong bóng tối chuyển đến một hồi kêu rên. "Bị thương." Nhân cơ hội này, Lệ Cờ mang theo toàn bộ Viêm Ma Kỵ Sĩ đoàn sức mạnh, tuy quyền mà ra. Quyền phong hóa thành thực chất, đánh vào chỗ kia. "Làm sao có thể?" Cái kia xé bỏ chuyện tranh thử nhân kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài, hất vụ ngừng lại thời không một tảng lớn. Nhưng mà, lại chỉ là tháng 1 năm 16 cấp xung quanh thử nhân, hơn nữa chỉ là bị trọng thương, cũng chưa chết. Đã dùng hết cơ hội toàn quân chi lực, cũng chỉ là nhường cái thử nhân một thương. Ngươi lại là diễn thuyết lại là Liều Ma? Kết quả là bị thương nặng tiểu tạp phu. Ha ha ha, nhỏ yếu thổ dân, thực sự là được cười. Thử nhân nhóm thanh âm tràn đầy chà vúng, đồng thời vang lên còn có một từng tiếng bọn kỵ sĩ đê thảm. Không nên mừng phía dưới xung phong bất chân. Lệ Cở hô to, chuẩn bị từ trong không gian giới chỉ lại móc ra cái gì. Song lần này thử nhân lại không cho Lệ cờ cơ hội, mấy cô hát vụ không có tiếp tục tập sát những người phàm tục kia hiệp sĩ, mà là toàn bộ tuân hướng Lệ cờ. Bọn hắn không thấy Lệ cờ khỏe miệng độ cười. Hắn quân đội lần thứ nhất thấy được thiếu sót của mình, có áp lực Đồng thời cũng ở đây loại quá trình bên trong sẽ ngưng kết tín niệm. Bây giờ thiếu, chỉ có vỡ lòng chỉ là. Vỡ lòng sau đó, cái này sẽ trở thành lực cờ dưới trướng cường đại quân đội. Đến đây đi, ta không có sợ. Lực cờ duy trì lấy viêm ma chân thân dáng vẻ, đạp chân xuống Hắc Kim Hỏa Sơn mang lưu, thân thể bay nhẹ tới, sau đó huy quyển cùng những cái kia lũ lượt tới Hắc vụ va chạm. Ha ha ha. Nhỏ yếu năm đấm. Ngươi muốn bắt chước lực cờ bá tước. Ha ha ha. Cửa chết ta rồi. Đó là ngươi có thể bắt chước tuần tại sao? Vu thuần thổ dân. Nhỏ yếu thổ dân. Từng tiếng chế giễu đến. Trưởng nhân thanh tuyến bố là lệnh lệnh, lúc này lộ ra càng là the thé khó nghe. Phục, Lệ Cở Tại lần lượt đụng nhau bên trong thổ huyết, nhìn những cái kia cưới tại lòng cốt lập tức các kỵ sĩ lo lắng. Bực cú chất, Bạch Quang hai mắt đã sớm đỏ lên, lúc này thể nội không biết lại từ đâu trỗi ra một cỗ lực lượng, nâng cao trong tay kỵ thường, vĩnh không khuất phục. Các kỵ sĩ từng cái đỏ hửng mắt, hô to, vĩnh không khuất phục. Và đại quân người, tiếng vang lên hiện ra, nhưng mà đồng thời không có nghĩa là mạnh mẽ. Lệ Cở Tại lần lượt đụng bên trong tổ huyết, ngọn lửa trên người cùng dung nhan cũng dần dần ảm đạm xuống. Trưởng nhân nhóm mặc dù không có tiếp tục dò sát người bình thường các kỵ sĩ rồi, nhưng mà bọn kỵ sĩ tâm lại bị sỉ nhục, lo lắng, vinh dự cảm giác các cảm xúc bao quanh. Mà vào lúc này, Lôi Cở cũng không dễ chịu. Đáng chết, Dôn cùng gì cả chuyện gì xảy ra? Lôi Cở nghĩ bên trong cũng đang đổ máu. Giữ nên tín nghiệm là một chuyện, nhưng mà không có nghĩa là hắn muốn liên lụy tín nghiệm Azon bọn hắn hẳn là một mực ngồi sắc cù nhì hào gián tại đội ngũ đằng sau mới phải. Lúc này ta sợ là nên xuất hiện rồi. Đang lúc lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, kèm theo rợn người tiếng sương nước. Giang giác, là ai? Chuyện gì xảy ra cùng nhau nhauă lên là một cái cản rỡ và hào sản rộng của nữ nhân đại chú ít của ta quét sạch từ phương Ha ha! biên tập viên nói cho ta biết số 27 tới để cử vị trí đến lúc đó nhảm nhạt bạo càng một chút đảo thấu chương xong chương 313 đánh vết Lôi đình B thịt cầu vi lực chương 313 đánh vết Lôi đình B bắt thịt cầu đi lực lọ lì tạ từ trên trời gian xuống thân mặt khôi ráp vành một tiếng bước vàng rơi xuống đất nhìn thấy thấyọ lì tạ bộ dạng này rõ ràng nạ sẽ người trang phục các vị sĩ còn không nghĩ ra nhưng mà theo sát phía sau là từng bóng người Phù diêu ra lượi cờ mệnh lệnh. Dũng tử trên trời giáng xuống, yêu nhã nhẹ nhõm, ngón tay nhấc câu, tất cả viem ma kỵ sĩ đoàn hiệp sĩ cũng cảm giác được giữa lẫn nhau đã hòa làm một thể. Phía trước là một bạn người, bây giờ, một bạn người trở thành một người. Vẫn mệnh cùng. A dạ hiện chi ca. Sophie cùng làm mì theo sát phía sau, một cái ngâm tụ, một cái ca hát. Nguyên bản bốn đã dùng mấy cái ma pháp pháp sư nhóm trong nháy mắt cảm thấy chính mình lại có thể lại thả 5 6 cái ma pháp. Bọn hắn nhau nhau kinh ngạc tại tiếng hát này sức mạnh. Mà ở ca tiếng vang lên lúc đến Lớp trắng như tuyết thân ảnh đã xuyên thẳng qua tại kỵ sĩ và pháp sư giữa. Có hiệp sĩ ngã xuống đất, trong bụng ruột đều lỗ hồng đi ra rồi, nhưng mà bị lớp vô, vô ruột lên cho, tiếp đó trực tiếp nhét về đi, vết thương khép lại, người lập tức lại sinh lòng hỏa hổ. Thậm chí có vừa mới bị thử nhân cắt thiết hầu hiệp sĩ, bị lớp mao nhung nhung bàn tay khép hố, lập tức vết thương khép lại như lúc ban đầu, thậm chí nhảy dựng lên, vui sướng, buồn hụt hòa. Da lỗ cũng hạ xuống tới, dưới sự giúp đỡ của nắm trong tay vi ma kỵ sĩ đoàn, tay phải bung ra, kỳ thủ chi lực ngưng kết thành quân cờ đen trắng rơi xuống mỗi người đồng độ những quân cờ này dẫn dắt phía dưới, vi ma kỵ sĩ đoàn đội ngũ trận hình cũng có biến hóa, từ trên cao nhìn, giống như một cái đang tại ngủ mùa đông tự hùng, thân thể co do, lực phòng ngự có cực lớn để cao. Cuối cùng, một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử chậm chạp yêu nhã từ trên trời chậm rãi hạ xuống tới. Tại nàng hạ xuống rơi đích quá trình bên trong, một gốc bích lục dây leo từ mặt đất lên như diều gặp gió, xé mở hủ, nâng nàng. Chính là gì cả? Dị cạ phản phất thực bất nữ hoàng như thế ngồi ngay ngắn ở trên dây leo, cầm trong tay một cái bảo thạch làm cái bình lắc lư, khóe miệng có nụ cười nhàn. Nàng nhiều hứng thú nhìn cả người dung nam lịch cơ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá những cái kia thử nhân chế tạo hắc vụ căn bản cũng không dám tới gần nàng. Nói đùa, vô miên đại đế thương yêu nhất nữ nhi, không nói đánh thắng được sau khi đi ra ngoài sẽ chết như thế nào. Chính là đánh, bọn hắn cũng không nhất định đánh thắng được. Loại tồn tại này, không biết sẽ có bao nhiêu đồ vật bảo mệnh. Ăn nhiều chết no cùng loại người này đánh. Cho nên những thứ này thử nhân thứ một thời gian muốn đúng là rút lui. Mà tại mặt đất lẫy cơ nhìn xem gì cả, còn có chút trong lòng sợ, chỉ sợ gì cả mở miệng một câu láo công phải biết lúc này ở nạ sen bên kia trong trực tiếp, dì cả cùng thử nhân nhóm cũng đều là tại trong ống kính. Nếu là hô, vậy thì Lộ Hãm. Cũng may dì cả cuối cùng giật giật bờ môi, nhưng là không nói chuyện. Lệ Cơ Nội tâm thở dài một hơi. Phục thiếu ra lỷ cờ mệnh lệnh: "Buốt leo lạc nạp tư, tiếp thu lực lượng của người đi." Lúc này, rốt cũng sợ dì cả không kèm được, thế là lớn tiếng hô: "Cái gì? Cái này thổ dân, quả nhiên cùng Lỷ Cở Bá tức có liên hệ." Chạy trốn chạy, chạy mau. Những thử nhân kia vốn chỉ muốn một chỉ là mua Lỷ Cở một chút tác phẩm. Ai biết vậy mà tới rồi nhường lịch cờ phái người đến giúp đỡ tình cảnh. Chạy trốn chạy, thừa dịp hắc vụ không có biến mất, những thử nhân kia thét lên nghị muốn trốn khỏi, trên thân chức nghiệp giả chi lực tán phát ra, không gian đều kích động. Bọn hắn thời điểm công kích bốn là lưu lại lực, lúc này chạy trốn dùng đến sức mạnh vậy mà so lúc công kích dùng năng lượng còn nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, xô trong miệng tiếng ca ngâm nga đột nhiên biến đổi, ngược lại đã biến thành một tiếng nhọn khẽ dài. Tiếng này thét dài như nhanh như chậm, nghe bảo giống như là vô số ngắn ngủi thanh âm rung động, hoặc như là liên hiệp một cái dài giõng thanh âm rung động. Tóm lại loại này sai chỗ cảm giác nghe xong để cho người ta đầu váng mắt hoa, Át tâm muốn nói, kỹ năng chương nhạc chậm trễ. Sophie hai mắt khẽ nhíu, trong đó bạch quang xuyên thấu qua con người chiếu dọi trên háp vụ, trong tay bản nhạc vận mệnh mở ra một nữa, đang lộ ra nội dung trong đó. Phía trên dùng nạ xẹt tiếng thông dụng viết chương nhạc chậm trễ mấy chữ. Đồng thời, rũ nhẹ nhàng phất phất tay, toàn thể một phần lực lượng liền ra chỉ ở Sophie trên thân. Tại quản gia kỹ năng hiệp đồng dưới sự giúp đỡ, nguyên bản chỉ có 14 cấp Sophie, hát ra sóng âm chậm lại 16 đến 18 cấp tự nhiên. Vô giả chi hiệp sĩ đem cá nhân dũng mãnh cực đại suy yếu xuống. Muốn chạy. Ta bây giờ thế nhưng là sắp đột phá 14 cấp cường giả, thử thử. Xem như 14 cấp cường giả gì cả vậy vây tay, mấy cái dây leo dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên lên tới không trung, vốn chặt lấy bị chậm lại tốc độ 18 cấp thử nhân. Thử nhân chỉ là nhẹ nhàng chấn động, dây leo kia liền bể tan cảnh phao thoái, ăn mòn ăn mòn. Nhưng mà như vậy một trong nháy mắt, lê Cờ đã từ trên mặt đất nhảy lên thật cao. Vì toàn bộ phà. Cờ hóa thành viêm chân thân, Hưu mang theo một cỗ gào thép chi phong dùng sức đưa ra. Hỏa diễm cùng dung nham tại hắn mạnh phía dưới cơ hồ tăng vọt trở thành màu xanh tím. Họ kỹ năng có thể sức mạnh điệp ra cũng bị hắn dùng ra, lại thông qua bắt thịt cầu tăng thêm, còn có toàn bộ viêm ma kỵ sĩ đoàn tăng thêm, một quyền này sức mạnh đã đạt đến xé rách không gian tình cảnh. Soạt. Một đầu đen nhánh vết nước không gian tại lỷ cở mu bàn tay chỗ tạo thành, tiếp đó lại cấp tốc hồi phục nguyên dạng. Lỷ cở sức mạnh đạt đến 18 cấp. Sử thi cấp. Thử nhân ở bên trong cũng chỉ có một sử thi cấp thứ nhân, nghĩa là cái kia người thủ lĩnh. Chỉ bất quá Hành nhắm ngay thứ nhất cũng không phải cái kia thử nhân thủ lĩnh, mà là những thứ khác nhỏ yếu thử nhân. TT. Thứ nhất 16 cấp thử nhân bị lể cơ ý quyền đánh bẹp nửa người. Nhưng mà cấp 15 phía sau trước nghiệp giả đã có nguyên tố thể, cho nên cho dù là đã nửa chết nửa sống cấp 15, cũng có thể thông qua hấp thu ma pháp nguyên tố khôi phục. Muốn muốn tương tổn đến cấp 15 trên tồn tại, đơn thuần sức mạnh lại là không đủ rồi. Giống ở phía trước, mặc dù thân thể cũng không nhận được bao lớn tương tích, nhưng mà cái kia thử nhân đại pháp sư nguyên công kích lại là một loại pháp tắc tính chất công kích. Bây giờ Lực có lực lượng tuần vũ cũng không có chân chính thương tổn tới cái kia thử nhân, nhưng là công kích của hắn ở bên trong, thế nhưng là mang theo lôi đỉnh bắp thịt cầu. Lôi đỉnh bắp thịt cầu bị truyền kỳ gia tộc rèn lý quan mạc bị đúc thành mạnh mẽ vũ khí truyền kỳ. Sau đó bị lý quan mạc bị phong ấn tới rồi ánh sao cấp, mới giao cho Lịch Cở. Phía trên bổ sung thêm sức mạnh, lôi đỉnh dung nham nhiều loại quy tắc. Do đó, Lịch Cở cái này giàu có sức mạnh quy tắc năm đấm, đập trên người thử nhân sau đó, một cỗ lực lượng ba động từ bắp thịt cầu bên trên bu xuống. Trôi qua bắp thịt cầu nhân liền biết, cái này ẩn chứa trong đó bao lớn lực Cú lực lượng này trong nháy mắt sẽ đem thử nhân xé nát bấy. Tiếp theo, Lệ Cở ánh mắt nhìn về phía cái tiếp theo thử nhân. Giết chết, một tên cũng không để lại. Thấu chương xong, chương 314, thành quả kinh người. Chương 314, thành quả kinh người. Ngắn ngủi không đến mấy phút, Lệ Cở sẽ đem chút thử nhân đổ sát hầu như không còn. Chỉ bất quá đại giới cũng rất lớn. Tất cả viêm ma kỵ sĩ đoàn nhân ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống, ma pháp tập huấn doanh nhân cũng là như thế. Nhưng mà Lệ Cở lại không có ngã xuống. Hắn đứng vững, đi tới những cái kia cả sơn lĩnh cự nhân trước mặt, hai mắt băng lãnh. Với vừa rồi, những thứ này cả Tở Sơn lĩnh cự nhân cũng không có xuất thủ. Khí tức của bọn hắn tại 10 cấp phía trên, không đến 13 cấp trình độ. Nhưng là bất kể cao thấp, thử nhân là bị bọn hắn dẫn tới. Bọn hắn ngay từ đầu bày ra một bộ dáng cùng chung mối thủ tư thế, tại thử nhân chú ý của lực bị lệ cờ bọn hắn hấp dẫn tới sau đó nhưng lại quanh tay đứng nhìn. Là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Ngư ông đắc lợi. Lực đến đến khí tức mạnh nhất cái kia Tở Sơn lĩnh cự nhân trước mặt, hai tay ôm ngực nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, các ngươi muốn làm cái gì? Những thứ này thạch đầu nhân đứng thành một hàng. Trên thân xanh biết bình đài gì rào chấn động rất xuống, nhìn đều cùng lệ cờ hóa thành viêm ma chân thân dáng vẻ cao không sai biệt cho lắm. Bầu không khí đọc lại. Dốn bọn hắn một vừa đến bên cạnh, cùng phạt người phân biệt rõ ràng, tiếp đó nhiều lưng thú nhìn xem lệ cờ cùng những thứ này cả sở sơn lĩnh cự nhân. Mặc dù nhìn qua lại chuẩn bị không quan tâm, nhưng mà bao quát cả sở sơn lĩnh cự nhân tại bên trong, không có người sẽ hoài nghi những thứ này khách đến từ vực ngoại là bên nào. Mới vừa rồi, ở nơi này chút khách đến từ vực ngoại dưới sự giúp đỡ, bọn hắn thế nhưng là giết mấy cái bản thân. Những cái kia cả -tờ sơn linh cự nhân nhìn xem lệ cở Mặc dù là tảng đã hình dạng, nhưng là từ động tác cùng mơ hồ thần thái đến xem, lại có chút ý ý xúc xúc Mà tại lúc này, một cái hơi nhỏ một chút cả sở sơn lĩnh cự nhân lại đứng dậy. Tôn kính tưởng giả, cũng không phải là chúng ta không muốn xuất thủ. Cái này cả sở sơn lĩnh cự nhân chỉ có cao hơn 3 m vẫn chưa tới lỷ cỡ viêm ma chân thân eo, âm thanh giả nua mà bất đắc Vậy thì vì cái gì? Lỷ cỡ hít mắt, muốn chờ chúng ta lưỡng bại câu thương lại ra tay. Không, không phải. Lâu năm cả sở sơn lĩnh cự nhân bắt đầu Sám trắng nham thạch phản vật tóc của hắn, chúng ta cả Störson linh cự nhân nhất tộc kéo dài hơi tàn ở đây, là chúng sơn mạch chi thần nguyên rựa. Lâu năm cả sở sơn linh cự nhân chậm rãi giản thuật. Nguyên lai, like, những thứ này cả sở sơn linh cự người đến từ tại viễn cổ thời đại, vốn là đại địa nữ thần người nhà, cùng sơn mạch chi thần cũng thân như tay chân. Nhưng mà, lúc đó cả sở sơn lĩnh cự nhân nhất mạch quá cường đại. Loại này mạnh mẽ không là cả chủng tộc số lượng, mà là mạnh mẽ tại cá thể thực lực. Cả Störson linh cự nhân, là trời sinh đại địa quan tâm người. Loại thiên phú này, thậm chí làm cho đại địa nữ thần đều liên tiếp kinh ngạc. Tiếp đó thu chi tiến hắn đại địa thần hệ. Thời kỳ tụ cùng, tổng cộng mới mấy bạn người cả Sở Sơn lĩnh cự nhân chiếm một nửa đại địa thần hệ đế. Nhưng mà, thế vui trong tàn, cũng không lâu lắm, Sơn Mạch chi thần đến엣. Hắn âm thầm sản xuất cả Sở Sơn lĩnh cự nhân tổng nhân, hơn nữa dẫn dụ bọn hắn làm ra một chút sai lầm hay vì. Cái kia đang giận đạo phụ, hư mất chúng ta tại nửa thần miện hạ hình tượng trong lòng, hơn nữa dẫn dụ vĩ đại thiên không chi thần, sai lầm mà thẩm phán chúng ta đã từng trải qua quảng thần, cuối cùng thì bị Sơn cả Sơn lĩnh cự nhân Phản phất buồn nhạo một dạng đồ vật từ trong ánh mắt của hắn chạy xuống, trong miệng tiếp tục giàn thuận, "Nguyên bản, chúng ta sẽ ở hắn Nguyên rượu phía dưới vĩnh Biển Thành làm sản xuất sắt thủy, Kim Tinh cùng Bí Ngân tôi tớ, vĩnh viễn Trùng Luân, không cách nào vận dụng ma pháp, không nghĩ tới những cái kia." "Chờ một chút." Lệ cờ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Ngươi lặp lại lần nữa lời vừa rồi." Không chỉ là Lệ cờ, Liên Nguyên Bản ở một bên vân đạm phòng khinh gì cả bọn hắn cũng lập tức lại gần. "Kim Tinh, Bí Ngân cùng sắt vụ, cái này mẹ nó, cái này ba loại đồ vật, một khác một vạn kim tệ. Cái gì gọi là làm ra?" Vị kia già cả Cạ Sở Sơn lĩnh cự nhân bị lỷ cơ bọn hắn sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước. Mấy cái khác cao lớn cả Sở Sơn lĩnh cự nhân nhưng là tiến về phía trước một bước, lộ ra rất bất cảm. "Ta, ta nói, chúng ta vĩnh viễn Trầm Luân." Cao tuổi cả Sở Sơn lĩnh cự nhân nghi hoặc, "Không, không phải. Lệ Cẩu chỉ lấy bọn hắn, các người biết sinh sản kim tinh, úy ngân cùng sát thủy. Loại vật này, như thế nào sinh sản? Đúng vậy a?" Cạ Sở Sơn lĩnh cự nhân chuyển đương nhiên ở đầu. Bên cạnh Vĩnh Ca nữ sĩ nhưng là đi lên phía trước, hướng lỷ cơ mà có lẽ là hướng cả Sờ Sơn lĩnh cự nhân cùng gì các bọn người giải thích nói, và năm phía trước, Kim Tinh, Bí Ngân cùng Sát Tủy cũng không phải đặc biệt chân quý. Thằng đến cả Sờ Sơn lĩnh cự nhân nhất tộc tiêu vong về sau, những tài liệu này thì ít đi nhiều. Thì ra là thế. Tất cả mọi người đều bừng tình đại ngộ, tiếp đó từng cái ánh mắt liền nóng bỏng. Bọn hắn tất cả đều ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem cả Sờ Sơn lĩnh cự nhân, ngoại trừ hai người, hoặc có lẽ là ba người. Người là ai? Dị Ca nhìn trước mắt cách đó không xa Vĩnh Ca nữ sĩ, nhẹ nhàng nhíu nh mày. Quá gần. Cái này phạt nữ nhân làm sao lại cách nhà ta tiểu lệ cờ gần như vậy đặc biệt là nhìn xem vĩnh ca nữ sĩ trước sau lồi lõm, lại túi đầu xem chính mình một đôi hạ gì cả tâm tình lập tức không tốt rồi tôn quý bíạen đại nhân ta là với ca một cùng chất phụ tá năng lực vĩnh ca nữ sĩ lấy vì học thức của mình được tán thưởng nhưng là không nhìn thấy gì cả ánh mắt. Sophie cũng không có nhìn cả tờ Sơn lĩnh cự nhân mà là nhìn xem lệ cở hóa thành viêm ma chân thân khuôn mặt nhỏ đỏ cũng không biết là nóng hay là thế nào đếnôi cái cuối cùng không có bị kim tinh bí ngân sắc thủy hấ dẫn chính là nữ nhân đi rồi Nữ nhân điên còn duy trì viền ma chi gấu hình thái, một trái một phải lung lay đi tới lọ lị tạ cách đó không xa, Hiếu Kỳ đánh giá lọ lị tạ, hai con mắt nhanh nhanh. Lọ lị tạ lúc này khiêng hai trôi đại chủ ý, chạy nước bọt nhìn xem bên kia cả Sơ Sơn lĩnh cư nhân. Bên cạnh Nịt nhưng là chẳng hề để ý, dù sao không phải đương ra không biết tuổi gạo dầu quý, nhà kinh tế cũng là lọ lị tạ nắm trong tay. Nịt nhìn thấy nữ nhân điên, sau đó hai cái lỗ tai dựng đứng lên, Hiếu Kỳ nói: "Thế nào nữ sĩ? Có chuyện gì sao?" Nữ nhân điên lắc đầu, tiếp đó lại gật đầu một cái, lộ ra có chút Lọ lị tạ nghe Nịt nói chuyện, cũng là quay tới, kỳ quái nhìn xem nữ nhân điên, nhìn xem lão nương làm gì. Kể từ lên chiến trường, nguyên bản 4 đã nuôi thuộc nữ Lolita đã sớm lộ ra nguyên hình. Lolita, chú ý thu nhiếp khí tức. Bị hoặc. bị hoặc. Bên cạnh nhìn một vòng, phát giác mấy cái lao đầu dâu bạc pháp sư nhìn xem Lò lì Lolita nuốt nước miếng, thế là nhanh chóng nhắc nhở nàng. A a, xin lỗi xin lỗi. Lolita Tạ... hoanh một chút đem hai búa lớn ném trên mặt đất, thu nhiếp đến từ mỹ nhân mê hoặc khí tức. Những cái kia phiền ánh mắt của người mới biến mất. Bất quá, nữ nhân điên vẫn như cũ nhìn xem Lolita, ngơ ngác nhìn ló lì ta nghi hoặc lại nhìn nữ nhân điên một cái. Nữ nhân điên xong mặt đỏ lên, lập tức liền biến thành một cái chu đồng, chui vào trong đất. Tấu chương xong, chương 315, thu hoạch thần tính. Chương 315, thu hoạch thần tính. Lệ Cở không có đi để ý tới nữ nhân điên bọn hắn ở nơi đó làm gì, mà là suy tư. Bây giờ đang đang phát sóng trực tiếp, tin tức nhất định là không dối gặp được, bây giờ nghĩ là như thế nào bảo trụ những thứ này cả Sở Sơn lĩnh cự nhân. Đúng, gì cả thúc thúc, Sơn Mạch đại công ngài nói không chừng đối với mấy cái này cảm thấy thú. Lệ Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Cạ, Dịch Cạ hí mắt. Hai người ánh mắt giao lưu, Dịch Cạ cũng lớn gây nên đã hiểu Lệ Cơ ý tứ. Những thứ này cả Cạ sơn lĩnh cự nhân về Đại Hoang, chẳng qua trước mắt tới nói, không phải từ Đại Hoang bên này nói, thậm chí cũng không thể từ theo lệ cổ mà nói. Tốt ở bên cạnh Vĩnh Ca nữ sĩ cũng mười phần thông minh, lúc này nhìn về phía Lệ Cơ, chau mày, bụt cùng chết, chúng ta không thể nhận nạp Cạ sơn lĩnh cự nhân nhất tổng. Vĩnh Ca nữ sĩ rất rõ ràng, Cạ Störson lĩnh cự nhân chế ra kịp tình, bí ngân, sát thủy, vậy đơn giản là tất cả pháp sư đều độ bật ưu thích à? Nếu như giải phóng toàn bộ phạt còn tốt có thể xem như tổng cộng có, hoặc có lẽ là có hiếu. Nhưng là bây giờ, ngoại địch đảm mắt, phạt bản thổ cũng là từ người tự chiến, căn bản là không có cách liên hợp đến cùng một chỗ. Không bảo vệ, nhưng mà buộc làm vì người lãnh đạo của bọn họ, là không thể nói ra không bảo vệ loại nói này. Lúc này, Vĩnh Ca nữ sĩ cảm thấy mình cần đứng ra, vì cái gì không thể nhận nại. Lê cờ nhìn về phía Vĩnh Ca nữ sĩ, bọn hắn cũng là chúng ta phạt một thành viên, cũng là chúng ta phạt người, cũng là cố có chí khôn phạt người. Hắn lập tức liền định tính, Castersen linh cự nhân chính là phạt đấy đến nỗi tầng sâu ý tứ. Phát. Về sau không chính là của hắn sao? Nhưng mà buộc cùng chất, bọn hắn bây giờ không thể thoát khỏi người nguồn rùa. Theo ta được biết, lời nguyền này chỉ có thể sơn mạch chi thần có thể giải trừ, chúng ta không có cách nào. Vĩnh Ca nữ sĩ cẩn thận phân tích, tận lực tìm ra đạo đức điểm cao đến, nhường lực cờ không cách nào cự tuyệt, còn có thể trong lòng dễ chịu, chúng ta bây giờ còn có ngàn ngàn vạn vạn người trở lấy đi giải cứu, không thể kéo dài được nữa. Các ngươi nguyền rủa, chỉ có sơn mạch chi thần có thể giải trừ sao? Lệ Cở thân sắc nghiêm nhìn về phía Cát Thổ Sơn lĩnh cự nhân lão giả. Đúng thế. Cạ Tổ Sơn lĩnh cự nhân nhìn một chút lịch cỡ, lại nhìn một chút gì cả bọn hắn, khỏe miệng có khổ tâm, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng mà không nói ra. Lễ Cỡ giả vờ rất dáng vẻ khổ não suy tư hai giây, mới nhìn hướng gì cả, mở miệng nói, "Vị tiểu thư sinh đẹp này." Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Dị Cạ thần sắc mi phi sắc vũ, ta rất mỹ lệ sao? Ánh mắt của nàng tràn đầy hứng thú. Lễ Cỡ mồ hôi lạnh xuống, không sai, ta là nói. Dù cho bằng vào chúng ta phạt người thẩm mỹ, ngài mỹ lệ cũng đủ để làm cho người khen ngợi. Tiếp theo, vì phòng ngừa gì cả lại phát thần kinh, Lễ Cỡ hỏi, Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ta có hay không có thể thỉnh đại hoang lãnh chúa ngài giúp chúng ta bảo vệ một chút cả Stở Sơn Linh cự nhân nhất tộc. Chúng ta sẽ dành cho phong phú thủ lao. Bảo hộ, không có vấn đề. Dị Cả mặc dù lúc này ác thú vị phát tác, bất quá vẫn là có thể tình tưởng lịch cờ ý đồ. Phát bên này mọi người thấy gì cả như vậy mà đơn giản đáp ứng, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá thủ lao nha. Dị Cả nhìn bốn phía nhìn, con mắt quay trò chuyện. Cái này khiến đám người lại khẩn trương lên. Dị Cả tựa hồ nhìn là người a. Ta muốn nàng. Chợt, Dị Cả chỉ hướng Linh Ca nữ sĩ. Nhưng mà lời nói còn chưa lên tiếng, lỉ cỡ liền nghiêm khắc cự tuyệt, vị tiểu thư này, đồng bọn của ta cùng bọn chiến hữu, thì sẽ không trao đổi. Dì cả muốn làm gì? Vĩnh ca nữ sĩ bọn hắn, là hắn muốn giữ lại thật tốt bội giữa người. Nhìn lỉ cổ kia sao nghiêm khắc, dì cả chu mỏ một cái, được rồi. Ta muốn bên kia thử nhân đi, đầu kia thần tính ta muốn rồi, còn lại đầu kia tiến đưa các ngươi Đám người theo dì cả ngón tay của phương hướng nhìn sang. Liền thấy hai cái thi thể của thử nhân bên trên có khí tức vô hình đang tung bay. Lỉ cỡ vốn là chuẩn bị đằng sau nữa thì đấy Nhưng là không nghĩ tới cái kia 18 cấp thử nhân bệnh mà liền có thần tính rồi thậm chí còn có hai đầu nếu như là tại nạ xem cũng có hai đầu thần tính rồi Hà tất tới mạo hiểm còn không bằng trực tiếp mạo hiểm ngưng kết thần cách điều này nói rõ cái này 18 cấp thử nhân là tới đến phát mới ngưng tụ thần tính còn một lần ngưng kết hai đầu không thể không nói thứ cấp bị diện lợi tức thật sự xa lớn xa hơn nạ Sèn rồi. rồiạ xem thu hoạch tín ngưỡng không dễ dàng nhưng mà phảithở đây thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng quá dễ dàng đi đơn Phật pháp tác cả ngộ ngưng kết không suất thần tính chất nhưng mà tại tín ngưỡng tri lực tác dụng dưới là có thể ngương tụ trùng một chỗ Những người này quả nhiên là đánh đi vào thành thần tính toán. Thần tính, đó là thần tính. Pháp thu sau đó liền có thể trở thành cường giả thánh vực sao? Cái gì cường giả thánh vực, pháp thu sau đó có thể trở thành thần. Ma pháp tập vấn doanh nhân từng cái kinh hô, con mắt đều trợ trừng. Thần tính, đó là tồn tại ở bọn hắn trước đó lưu phái, gia phái bên trong đời đời chuyển lại xuống cơ mật. Thần minh vẫn lạc, tất nhiên sẽ rơi xuống thần cách, mà thần minh dưới cường giả, nhưng là có khả năng rơi xuống thần tính. Thần tính đốt, hình thành thần hỏa, thần hỏa ngưng kết, trở thành thần minh. Cái này là hai đầu thần tính. Đây là một bước lên trời cơ hội a." Những thứ này pháp sư mắt lom lom nhìn lỷ cờ, gì cả bên kia, đại hoang người nhưng là không có bao nhiêu cảm giác. Thần tính, cũng không phải mua không nổi. Tại Na Xèn, mỗi ngày đều có rất nhiều đến từ thứ cấp vị diện thần tính mua bán, nước chảy bán chừng mấy chục vạn. Phạm là có chút trí khí cũng sẽ không đi dung hợp người khác thần tính, chớ nói chi là thứ cấp vị diện thần tính rồi. Càng nhiều cũng là lấy ra nghiên cứu, coi như vật tiêu hao tới dùng. Trân quý, nhưng mà không có trân quý như vậy. Nhìn thấy lỷ cờ đem thần tính vật trân quý như vậy giao ra, cả Sờ Sơn cự nhân bọn hắn vẫn có một ít cảm động phải biết đây chính là thần tính a. Bụt đại nhân, cao tuổi cả Sở Sơn lĩnh cự nhân hai mắt đấm lệ bà sa, hắn đương nhiên là đã hiểu, cái này Bụt đại nhân coi bọn họ là làm người một nhà, để cho người ta che chở bảo vệ bọn họ. Ngươi đừng lo lắng, các ngươi cả Sở Sơn lĩnh cự nhân đi trước đại hoàng lãnh chúa nơi đó tìm kiếm che chở, có hắn ở đây, liền xem như Thiên Không Chi thần cũng không làm gì được các ngươi. Lệ cỡ nhìn xem cao tuổi cả Sở Sơn lĩnh cự nhân, chờ chúng ta có bảo hộ các ngươi thực lực, liền sẽ đem các ngươi mang về. Tuốt tuốt, cả Sơn lĩnh đám cự nhân từng cái xúc động vô cùng. Bọn hắn đã bị nguyền rủa rất nhiều năm, nếu không phải là lần này bị buộc rơi vào đường cùng chạy trốn, có thể cả một đời ra không được, cái này cũng tạo thành bọn hắn không có quá nhiều tâm cơ. Lệ cờ vô vỗ năm vượt vực núi cự nhân bà bay, đi tới một bên thử nhân trên thi thể, lấy tay mò lên hai đầu thần tính. Một đầu là đen ám, một đầu bị ẩn nấp. Hai đầu thần tính hắc ám tương đối thô to, che dấu tương đối nhỏ bé. Lệ Cở không chút do dự đem tiểu nhân đầu kia vứt cho Dịch Cạ. Hắn ném hở, dị Cạ càng là không thèm để ý chút nào dùng tay vồ một cái thu nhận. Tiếp xuống, chỉ có trong tay đầu này hắc ám tính bạn chúng nhìn trừng trừng mắt sáng như đuốc, tất cả mọi người tại nhìn lật cờ. Đấu chương xong, chương 316, Đại Hoang thành 5 năm kế hoạch trường 316, Đại Hoang thành 5 năm kế hoạch cái này là chủng tộc gì? Vậy mà thuộc về Đại Hoang. Đi liên hệ tại phán bị diện người. Trong thâm viên, vô số người thường xuyên sẽ ngẩng đầu nhìn đỉnh cao nhất trực tiếp, sinh hoạt đã khôi phục bình thường. Nhưng mà, hôm nay bình tĩnh lại bị phá bỡ. Trong ngày thường, đặc sắc nhất trực tiếp thường thường là bắt nguồn từ ngoại trừ cổ là vương quốc gia thế lực. Dù sao ngay từ đầu cường thế vô cùng lệ cờ bá tức tại sau khi tiến vào liên suốt ngày không làm chính sự, giống như là như siêu tầm dần ca nghệ sĩ, văn học gia đồng dạng. Dần dần, nguyên bản nhìn chầm chằm lệ cợ nhân liền từ bỏ rồi. Thiên Tiên trực tiếp gõ chữ, có ý tứ sao? Thiên Tiên trực tiếp vẽ tranh, phổ nhạc, có ý tứ sao? Nếu như nhảy một bản có thể còn có chút ý tứ. Bất quá hôm nay, rất nhiều người nhưng là thấy được lệ cờ thủ đoạn. Nâng đỡ bản địa khơi lỗi. Kia cái gì viêm ma chi bừng, tựa hồ chính là lệ cợ nâng đỡ mà khơi lỗi. Bất quá đại đa số người vẫn là khịt mũi coi thường. Dù sao thứ cấp vị diện người muốn từ đầu đội dưỡng, vậy còn không bằng trực tiếp tại nạ xẻng dong binh công hội tìm cái cấp thấp chức nghiệp ra đây. Phần lớn người cho là Lễ cờ ra một cái hố triều, nhưng mà cũng có một số nhỏ trí giả tại phân tích Lễ cờ cách làm. Mặc dù rất chung kết quả cũng không phân tích ra đồ vật gì đến, bọn hắn đối với cái kia tự xưng viem ma chi vương phật thổ dân biết rất ít. Cầm theo thời gian trôi qua, mặc dù Lễ cờ không tại, nhưng mà Đại Hoang Thành vẫn tại vững bước tiến lên Lễ cờ quyết định kế hoạch. Cái này bị Lễ Cở xưng là Đại Hoang Thành 5 năm kế hoạch. Tại Lễ Cở tiến trước khi đi, Lần thứ 3 năm năm kế hoạch đã qua 2 năm, mà còn dư lại 3 năm, đúng lúc là Lợi cờ đang tiến hành quý tộc xem xét 3 năm. Cái này trong 3 năm, Lợi Cở đối với đại oang thành trong ngoài đều làm yêu cầu. Đối nội bộ phận, yêu cầu nông nghiệp bộ, công nghiệp bộ phận, khoa học bộ phận phát triển mạnh. Nông nghiệp phương diện nhất thiết phải nghiên cứu ra đủ loại đủ kiểu thu hoạch, bảo đảm tại vùng sa mạc, nham tương khu vực, đất đông cứng khu vực, thuần hải dương khu vực mấy người trồng trọn. Nếu như là kết trước, gần như không có khả năng, mà ở Na có các chức nghiệp giả tại, cũng không phải là không được. Không phải bậy vĩnh đống nghị đỉnh ăn gì? Cái này cũng không phải là tiên hiệp thế giới. Đương nhiên, các cường giả mặc dù không là típ gốc, nhưng mà nếu như thực đang nghĩ, cũng là có thể típ gốc, nghĩa là có thể không ăn đồ ăn, dựa vào hấp thu nguyên tố sống sót. Bất quá, ở đây không có loại kiến ăn gió uống xương văn hóa bối cảnh, người nơi này, càng tôn sùng càng mạnh mẽ hẳn là càng có thể ăn. Một khối truyền kỳ hồng long sơn sắp xếp, bên trong năng lượng có thể vượt xa một chút chức nghiệp giả tu luyện mấy trăm năm. Do đó, nông nghiệp 10 phần trọng yếu. Công nghiệp cũng là như thế. Công nghiệp đã cải biến đại hoang cùng ạ dạ điện, cùng với bộ phận già người sinh hoạt. Tỷ Như trừ độc diệu cổn Tỷ như bình thủy tinh, tỷ như công sứ, tỷ như đồng hồ. Sản phẩm chỉ tại kỳ thứ, quan trọng nhất là những thứ này công nghiệp cũng vì lợi cờ cung cấp số lớn chức nghiệp. Những thứ này nghề nghiệp tồn tại, không chỉ có kích phát nạ xèn rất nhiều người đối với đại hoang thành đô tới, còn cho lợi cờ vẽ số từ thiện, giúp thưởng mấy người sự nghiệp góp một viên bạch. Công nghiệp là lợi cờ tiến hành xuống một lần chức nghiệp giả cách mạng cơ sở cùng chỗ có nói, mà khoa học bộ phận càng là trọng lựa cấp. Khoa học bộ phận phụ trách cái gì? Toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý, lịch sử, chính trị, tâm lý học, thương học, kinh tế học. Cái gì đều phụ trách, lại cái gì cũng không phụ trách. Khoa học bộ phận độc chiến đại hoang tháp cao tầng có thể nói khoa học bộ phận là cả đại hoang thành ngầm. Phụ trách chỉ có một việc, đó chính là nghiên cứu khoa học, nghĩa là khoa học nghiên cứu. Thậm chí, giống phía trước ở bằng á dạ điện trong lòng đất lao chuyển tổng trận, cũng bị lỷ cờ tẩy ghép tới rồi đại hoang tháp. Cái truyền tổng trận kia ở bên trong, nguyên bản quặng sát sớm đã bị đảo xong rồi, nguyên bản thuộc về cái kia nham thạch long không gian cũng bị mở mang ra, nham thạch long nhưng là cả ngày ở tại đại hoang trung hắc. Đám nhà toán học cao so trước đó tốt gấp mấy chục lần tài nguyên các ngành nghiên cứu toán học, đã không sai biệt lắm nghiên cứu tới rồi tiến tiếp lụy cờ cao trung trình độ. Ngoại trừ còn có khác rất nhiều người. Bọn hắn không nhất định là chức nghiệp giả, thậm chí có thể là người bình thường, chỉ bất quá bởi vì thông tuệ thiên phú mà được tuyển chọn. Trên vật lý cũng gần như, chỉ bất quá bao quát vật lý ở bên trong hắn hắn tự nhiên loại khoa học khoa mục, nghiên cứu nhưng là không có đơn giản như vậy. Nhân văn khoa học còn tốt, miễn cưỡng, mà lụy cỡ cho khoa học bộ phận quyết định kế hoạch, chính là hàng năm ít nhất 1 vạn cái có ý nghĩa hạng mục, mỗi cái hạng mục cấp phát 1 đến 10 triệu dự toán. Yêu cầu chính là nhất thiết phải hàng năm phải xài hết hắn ít nhất 100 mức gạ giá liên đệ, tương đương với 30 tỷ kim tệ. Đến nỗi hạng mục phải chăng có ý nghĩa, làm sao tới bình phán? Lệ Cở tự nhiên sẽ có bình phán tiêu chuẩn. Lừa gạt trải qua phí cái gì đấy, tại Lệ cờ ở đây không làm được, dù sao nơi này là nạ xẹt không phải bên trong thể chế. Đến nỗi kim tệ, Lệ Cở biết, biết xài tiền không tính là gì, sẽ dùng tiền mới là thật lợi hại. Mà ở Lệ Cở cho tín nhiệm vô điều kiện dưới, nhà toán học Cự Lưu Hà cũng cảm thấy chưa từng có phấn chấn, nhiệt tình 10 phần, cùng trước đó nàng tại Cổ Lang Nghiên cứu viện đãi ngộ tạo thành trên lệch rõ ràng mà những này là nội bộ. Bên ngoài tới nói, bộ thương mại yêu cầu cũng rất trọng yếu, phụ trách đem đại hoang đủ loại hàng hóa xa xa tiêu thụ ra đi, lại từ bên ngoài mua sắm đủ loại đủ kiểu nguyên vật liệu đi vào. Đây chính là Hắc Sơn đang phụ trách rồi. Hắc Sơn một phương diện làm một cái bộ thương mại người phụ trách, cái kia còn muốn đi phụ trách nhân sự bộ phận. Bộ phận nhân sự nghĩa là đối nội nhận đổi, đối ngoại đào người cùng thu người. Đại hoang thành bây giờ nhưng là toàn bộ nạ sảnh bánh trái thơ ngon, vô số người muốn gia nhập trong đó. Bộ phận nhân sự mỗi ngày đều phải phê chuẩn cùng cự tuyệt tương đối lớn một nhóm người. Nhân viên nhân sự cũng là dưới loại tình huống này bị Lực Cờ phát minh ra. Mà chứ cái đó ra, còn có đảm người. Hắc Sơn thủ hạ nằm trong tay tinh hồng đại hoang trải rộng toàn bộ cổ La Vương quốc, thậm chí tại nạ xẹt rất nhiều khu vực đều có phân bộ. Loại này cường đại năng lực tình báo, nhưng Hắc Sơn tùy thời có thể trưởng không đến đủ loại động thái. Tỷ như thu nạp một hai cái đến từ Thánh Sinh mệnh đồng minh trốn chạy nhân loại nô lệ, thuận tiện hỏi thăm một chút Thánh Sinh mệnh đồng minh tất cả loại tình huống, hay là giúp một tay thứ cấp vị diện tới mê mang lư giả, thuận tiện còn có thể không cẩn thận đánh nghe đến mấy cái này lư giả tại vị diện tin tức. Tóm lại chính là Hắc Sơn nhường đại hoang thành nhân biến càng ngày càng nhiều, cũng làm cho đại hoang thành càng ngày càng giàu rồi. Đến nỗi ngân hàng cũng là không sai biệt lắm, tại vì ẩn Mai gì cái này nguyên bản tài phú thần điện đại thần quan dưới sự cố gắng, ngân hàng cơ hồ nở đầy toàn bộ cổ la Vương quốc. Vô số người lựa chọn trong ngân hàng tồn kiếm tệ, tiếp đó tại một địa phương khác lấy ra, thuận tiện mau lẹ. Si An Mai gì thuộc về ngân hàng tổng thống, còn cần đem một chút tài chính điều phối đến mỗi cái trong bộ môn, cũng có thể nói là bệ bội nhiều việc rồi. Nhưng mà nàng cũng mượn cơ hội này tấn thăng 20 cấp ánh sao cấp, khoảng cách trở thành nữ thần tài chính cũng chỉ là cách xa một bước trừ cái đó ra, thì chính tính các loại chỗ, mỗi ngày cũng là vội vàng sức đầu mẹ chán. Mặc dù đội vãng, nhưng mà đại hoang thành người đều cảm thấy có một loại khác thường phong phú cảm giác, bởi vì bọn hắn cảm thấy thời gian có nguyện vọng, nghĩa là có hy vọng. Tấu chương xong, chương 317, giá tiếp thất bại. Chương 317, giá tiếp thất bại. Nơi này điền địa bị chia làm từng khối từng khối đấy, mỗi một khối thu hoạch đều không giống nhau, rất nhiều nông phu đang tại đồng ruộng bên trong canh tác. Nhiều nhất cánh đồng được an bài cải trồng lương thực, thì như mạch hắc, mạch, lúa mì mấy người thu hoạch. Đại Hoang thành dân thành phố chất lượng sinh hoạt từng bước đề thăng, có thị chính tính tại điều tiết chống chế giá hàng, chỉ dùng rất ít tạ dạng hiện tệ liền có thể mua được lương thực. Thậm chí bởi vì lực cờ truyền thụ tài sâu quốc bấm pháp cùng ngũ phân pháp, lương thực sản lượng lộ ra giếng phun tình trạng. Hàng năm đều phải mở miệng không thiếu lương thực, cái này ở những thứ này đông hộ xem ra căn bản là không thể nào. Mà theo đại hoang thành chất lượng sinh hoạt tăng lên thỏa mãn ấm no nhu cầu về sau, dần dần đám dân thành thị cũng bắt đầu truy đuổi cảm giác, khẩu vị các loại nhân tố rồi. Lúc này ở trong đồng, các nông phu đang tại trò thực vật bậy nước. Má đại thúc, ta chỗ này cây dâu yên Làm sao bây giờ a? Một đứa bé trai chân trần chạy về phía một cái mang theo mũ rơm nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia đang nghiên cứu trong tay giá tiếp cảnh. Hắn muốn phía trước trồng là một gốc thành thuộc cây dâu, xem như ở đây sinh mệnh lực mạnh nhất cây dâu. Mà trong tay hắn đấy, nhưng là một ít căn nốt nộ nội cảnh, phía trên ma pháp nguyên tố nhẹ nhàng chấn động. Đây là duy nhất ma pháp tăng trên cây cảnh. Hắn bây giờ phải làm, liền là dựa theo thiếu gia lệ Cở chỉ thị, đem ma pháp tăng trên cây cảnh giá tiếp đến phổ thông cây dâu bên trên, lấy đạt đến sản xuất hàng loạt ma pháp tăng thần hiệu quả. Nếu không ma pháp tăng chồng xuống đi ra ngoài nhưng là không nhất định là ma pháp được rồi. Nhưng mà, cũng không đơn giản như vậy. Tiểu vẹn Đỏ Dạ chờ đã, đang làm việc hả? Mạc Đại Thúc con mắt gắt gao nhìn chầm chầm trong bàn tay cái kia một cây tiểu miêu, cũng không quay đầu lại. Tên là Tiểu vẹn Đỏ Dạ Nam Hải đi tới Mác Đại Thúc bên cạnh, mở to hai mắt tỏ mò nhìn. Liền thấy ở trước mắt cây dâu trên cành cây chậm rãi rũ ra từng cái phản vật tơ máu một dạng lục sắc tiến thể, phản vật có sinh mệnh. Mà ở Mạc Đại Thúc trong tay, cái tiêu hấu tiểu ma pháp cây dâu mầm dưới đáy cũng là như thế. Tại hắn tam giai người canh tác sức mạnh thuốc dục dưới tóc, một đầu một cái lục sắc sợi tơ từ ma pháp cây dâu cảnh lá dưới đáy dọc theo người ra ngoài, cuốn lên phổ thông tầng trên cây tuyến thể. Cả hai tuyến thể từng việc sẽ lẫn, tại mạc đại thuốc dưới sự thúc dục một cây một cây dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần từ từ, Chấm rãi, mạc đại thuốc con mắt đều đầy máu, nhưng mà động tác lại càng nhu hòa. Dần dần, cái kia cảnh lá thoát ly mát đại thuốc bàn tay, chậm rãi kết hợp hướng cái này thông thường cây dâu. Bên cạnh tiểu vện đỏ dạ cũng cảm thấy nhín hơi ngưng thần, nhìn xem một màn này. Ngay tại lúc cả hai sắp dung hợp một khắc này, cây dâu trong đó một cây dây xanh chợt cắt ra rồi. Mạc Đại Thúc con mắt đột nhiên trừng lớn, phải tay run một cái, còn tốt ma lực thu phát chưa từng xuất hiện ba động. Nhưng mà cái này cùng ma lực thu phát không có quan hệ. Gốc kia cây dâu dây xanh phản phật đã mất đi lực lượng chằng trống, một cây một cây nước ra đến, sinh ra phản ứng dây chuyền. Không. Mạc Đại Thúc khỏe mắt, trong tay phải ma lực đột nhiên gia tăng thu phát, từng cô từng cô đưa vào trong đó, nhưng vẫn là ngăn cản không được sợi tơ được gãy. Mạc Kệ hắn dùng ra bao nhiêu ma lực, sợi tơ cuối cùng vẫn một cây không dư thừa toàn bộ được gãy. Đồng thời, cái kia đến từ ma pháp cây dâu cảnh lá cũng cấp tốc từ xanh tươi rớt rác bộ dáng chỗ này xuống dưới, trong khoảnh khắc liền trở nên đen, đen. Xem ra đã là xấu lắm. Bĩnh Mạc Đại thuốc đột nhiên ngập mông ngồi dưới đất, lốc lốc nhìn trong tay đã thành than chức nghiệp, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chạy xuống. Thất bại, thất bại, lại thất bại. Mạc Đại thuốc ngồi dưới đất, ngay từ đầu chỉ là rơi lệ, cuối cùng trực tiếp gào khóc không giống. Hắn, phụ lòng thiếu ra lẩy cờ tín nhiệm với hắn Kỹ thuật chết đi, rõ ràng thiếu gia lẩy nói qua, hắn chỉ là máy móc cũng sẽ không. Bên cạnh vừa nhìn Mạc Đại Thúc dống nhiên liền hỏng mất tiểu vẹn Đỏ Dạ cũng bị sợ hết hồn, vội vàng đi qua muốn đỡ hắn lên tới. Thiếu ra lỉ cở tại thượng, đáng chết tiểu Vện Đỏ Dạ, ngươi có phải hay không lại tới quấy rầy nhân ra Mác Đại Thúc. Cách đó không xa, tiểu vẹn Đỏ Dạ đang tại tới nước mụ mụ bị động tính bên này hấp dẫn, nhìn thấy Mạc Đại Thúc đều bị con trai nhà mình làm khóc. Cái này còn chịu nổi sao? Nàng lật tay cầm lên bầu nước, đại cất bước chạy tới. Tiểu vẹn Đỏ Dạ còn chưa kịp phản ứng, liền bị mẹ hắn bắt lấy bắp chân lật ngược lại, trên tay gáo nước hướng về tiểu Vện Đỏ Dạ trên "Không, sơ phu nhân!" Không phải tiểu vẹn đỏ ra sai, đây là tự ta tạo thành." Mạc Đại Thúc cười thầm một tiếng, toàn thân vô lực bày trên đất, "Là ta, là ta phụ lòng thiếu gia Lệ Cở a, cũng là ta." Thì ra là vậy, cái kia Mạc tiên sinh nếu không thì đánh tiểu vẹn đỏ ra một trận hạ giận. Hiệu quả rất tốt, thằng đứa bé này cũng chắc chắn không sợ bị đánh. Sơ phu nhân thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mạc Đại Thúc lại không lại để ý nàng. Nàng lúc này mới đem tiểu vẹn đỏ ra buông ra. Tiểu vẹn đỏ ra sợ chạy đến Mạc Đại Thúc bên cạnh, bụm nhìn mẹ nhà hắn sắc mặt. Sơ phu nhân trừng mắt hắn một cái. Tiếp đó lại đối mát Đại Thúc cười nói, "Mạc tiên sinh, ngươi xem, ngươi cũng lợi hại như vậy, lúc nào đem ta tiểu vẹn đỏ dạ thu làm môn đồ thôi. Ngươi nhìn chúng ta tiểu vẹn đỏ dạ nha, sinh ra chính là trồng trọt liệu đâu?" Mạc Đại Thúc không có lý sơ phu nhân, tiểu vẹn đỏ dạ cũng thế. Mạc Đại Thúc là đắm chìm ở khổ sở cùng tự trách ở bên trong, mà tiểu vện đỏ dạ nhưng là trong mắt hiếu kỳ. Tiểu vẹn đỏ dạ nhìn một chút mát Đại Thúc trong tay đã thành than cánh lá, lại nhìn một chút phổ thông cây dâu bên trên đã khôi phục như lúc ban đầu thần cây, như có điều suy nghĩ, hắn đi tới phổ thông cây dâu trước mặt nhìn một chút, phảng phất tại nhận cái gì. Tiếp đó lại quay đầu lại đối với Mạc đại thúc nói: "Mạc đại thúc, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không nha? Sai cái đầu của ngươi sai, thiếu ra Lỷ cờ tại thượng, ta hôm nay liền đem ngươi lộng xuống gặp cái chết của ngươi quỷ lao tra." Sơ phu người trước mắt, có thể so với cấp 5 ma viên đại thủ đã bắt hướng tiểu vẹn đỏ ra. còn không có thành môn đồ liền nói chính mình giáo viên sai, lòng can đảm quá lớn. Nhưng mà Mác đại thúc lại đột nhiên nhìn về phía tiểu vẹn đỏ ra, con mắt xích hồng phải có chút giở người, sai ở chỗ nào? Tiểu đỏ dạ tại trốn mẹ hắn, không thấy Mạc đại thúc con mắt, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, muốn hai cái cây liền cùng một chỗ. Luôn đại bọn chúng lớn nhanh chỗ cắm đi vào nhà. Cảnh cây cũng là muốn ăn cơm mới có thể lớn lên đi. Người xem những cái kia mới cảnh cây cũng là ở trên cao mới dài, hơn nữa mỗi một cái cảnh cây thượng đô mọc tốt nhiều những cây, mắc đại thúc ngươi ở phía dưới thân cây nơi đó cắm đi vào, nhân ra cảnh cây ăn không đủ no cơm đương nhiên sẽ chết. <cười> tiểu vẹn đỏ dạ nói xong, bị mẹ hắn bắt lấy, tiếp đó mấy cái bầu nước xuống, cứ thế cho tiểu vẹn đỏ dạ lập tức đau khóc. Nhưng mà Mạc Đại thúc lúc này nguyên bản hai mắt đỏ ngầu lại đột nhiên trở to, trong đó mang càng ngày càng sáng. Hàn Trọng nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, từ trong túi lây ra một cây mới cành lá, sau đó trở về mới vừa cây dâu trước, dùng móng tay phá tới đỉnh chóp nhất chỗ. Tiếp theo, lại lập lại giá tiếp cái kia chút thao tác, mà lần này, vậy mà thành công. Liền thấy cái kia ma pháp cây dâu trước nghiệp vững vàng cắm tại bình thường cây dâu chỗ cao nhất, một cỗ ma lực bị nó hấp thu đi vào, tiếp đó chậm rãi lan tràn tới cả cây cây dâu. Thành, thành công. Mắt đại thuốc là người, tiếp đó đột nhiên nhắm mắt lại. Phản rồi, tới rồi. Tấu chương xong, chương 318, nông nghiệp bộ buổi hồi báo chấn kinh nạ xèm đại lục. Chương 318, nông nghiệp bộ buổi biểu báo. Trấn kinh nạ xèm đại lục. Hai người bình tĩnh lại tại chỗ, một người nhiu kỳ, một người thao thọ, hai người đều thật tốt nhìn xem Mạc Đại Thúc, sau một lúc lâu, Mạc Đại Thúc mở to mắt, "Nguyên Lai?" Like. Nguyên Lai like đây chính là thiếu gia Lễ cờ nói chất kích thích. Mạc Đại Thúc, cái gì là chất kích thích? Tiểu vẹn Đỏ Dạ rất hiếu kỳ, không kịp chờ lại hỏi. Nhưng mà quý bà sơ lại một tay bị tiểu vẹn Đỏ ra miệu, tiếp đó hướng về phía Mạc mỉm cười, "Cái kia, Mạc tiên sinh, ngươi xem tiểu Vện Đỏ Dạ đi, hắn từ nhỏ đã thông minh." Ha ha, ha là thật thông minh. Mạc Đại Túc không đợi Quý bà Sơn nói xong cũng cười lớn một tiếng. Ngắn ngồi mấy phút, Mạc Đại Túc đã trải qua từ đại bi đến lớn vui, thật sự là tâm tình phức tạp. Đến nỗi Quý bà Sơ. Mạc Đại Túc nhìn nàng một cái. Nàng lạ biết đến, Quý bà Sơn là gần nhất tân vào thành á dạ lên người. Mười mấy năm trước chiến hỏa, lương trẻ tuổi Quý bà Sơ cùng á dạ hiện đại bộ đội đi rời ra, lưu lạc đến tử tức bỏ ngựa lãnh địa, còn bị một cái nông phu cưới về nhà, sinh một nhi tử. Nhưng mà tử tước bộ ngựa ở phía sau lại bị gạ giở mang đại quân đánh không có. Quý bà Sơ một nhà muốn chạy trốn trở về Á Dạ Uyển, nhưng mà trên đường, quý bà Sơ trưởng phu tụi hổ bị dã thú cắn chết, chỉ để lại quý bà Sơ cùng tiểu vện đỏ dạ hai người. Xem như đã từng trải qua Á Dạ Uyển người, đại hoang thành đương nhiên là thứ một thời gian thu lưu đi vào. Vốn là Mạc đại thúc không muốn thu tiểu vẹn đỏ dạ đấy, dù sao hắn việc của mình nhiều như thế, cái nào có thời gian đi dạy vào một cái chuyện gì tốt đều không hiểu tiểu thị hại. Chớ đừng nhắc tới hắn còn hoài nghi, tiểu vẹn đỏ dạ trưởng phu có thể không nhất định là bị dã thú cắn chết đâu. Nhưng mà nói thật, hắn còn thật thích tiểu vện đỏ dạ. Đứa nhỏ này tựa hồ từ nhỏ đã rất ưa thích thực vật, cả ngày vây quanh đủ loại thu hoạch tại truyện, có đôi khi tại cây dâu phía dưới thậm chí có thể ngồi cả ngày. Nghĩ nghĩ, Mạc Đại thúc nói, như vậy đi, tiểu vẹn đỏ ra năm ngoái liền 6 tuổi đúng không? Nhưng hắn đi tiểu học đọc sách đi, đọc được 12 tuổi nếu như hắn còn ngần ý, ta hãy thu hắn làm môn đồ. A, đọc sách. Quý bà sơ nhíu nhíu mày, các nàng tiến đại hoang không có mấy tháng, cho nên không hiểu nhiều lắm những thứ này. Trước kia cũng nghe nói có thể đọc sách cái gì, nhưng mà nàng không có coi là chuyện đáng kể. Đọc sách có thể làm gì? Có thể ăn không? Trong nhà đều nuôi không sống, nàng cũng không muốn nhà mình tiểu vẹn đỏ dạ về sau chết đói. Tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, Mạc Đại Thúc cười ha hả, "Tiểu vẹn đỏ dạ nếu như như đọc sách, về sau một tháng nói không chừng có thể kiếm lời mười mấy mai ạ dạ hiện tệ đâu." Hắn biết, giống như vậy nông thôn phụ nữ kiến thức rất ngắn, kể một ít hy vọng ai nhân quyền á vô dụng, chỉ có bây giờ mới có tác dụng. "Cái gì? Mười mấy mai?" Quý bà sơ che miệng lại kinh hô một tiếng, trong tay tiểu vẹn đỏ dạ cũng tránh ra nàng gò bó. Một cái ạ dạ tệ, có thể cần ba cái nhiều kim tệ mới có thể đổi đấy. Một người mỗi ngày tất nhiên có thể có thể chỉ dùng ba cái tiền đồng liền có thể giải quyết ấm no rồi. 10 cái ạ dạng tiền đệ. Quý bà sơ nhìn về phía con trai nhà mình, nhìn tiểu vẹn đỏ ra sợ sệt. Mắc Đại thúc cười cười, tâm tư lại không ở nơi này rồi. Xem như nông nghiệp bộ nhân viên nghiên cứu, nông nghiệp bộ thành lập đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể có một vài thứ tại buổi họp báo bên trên ban bố. Không có mấy ngày nữa, kỳ diệu chi địa lớn nhất Lễ Đường. Ở đây là tất cả diễn xuất nhân viên trong lòng thánh địa, chỉ có kiện xuất nhất diễn dịch nhân viên, thu hoạch nhiều nhất người xem lớn tiếng khen hay hoan hô diễn dịch nhân viên, mới có thể đến nơi đây biểu diễn. Hàng năm chỉ có một lần cơ hội. Giống như hàng năm một lần thư viện chi thức cấp đáp bình xét, giác đấu trường mạnh nhất giác đấu sĩ đại chiến các loại đồng dạng. Mỗi năm đều có một lần bên trên cao nhất lễ đường diễn xuất cơ hội. Đến lúc đó toàn bộ nạ xẻn nắm giữ lai like trỗ đều sẽ cùng đi quan sát cuộc thị diễn này. Nhưng mà, đối với đại hoang thành thị chính tính tới nói, muốn đi đại lễ đường nhưng là rất dễ dàng điện. Đơn giản tới nói, buổi họp báo. Hàng năm 12 lần cơ hội, mỗi cái bộ môn cũng có 12 lần tổ chức buổi họp báo cơ hội. Toa báo nhân chiếu cố tới sáng tác báo cáo tin tức, trực tiếp cũng sẽ có thời gian thực trực tiếp. Nhưng mà có một cái yêu cầu nhất thiết phải nếu là chân chính có ý nghĩa, chân chính trọng đại phát giác mới được. Cho nên loại cơ hội này cũng không có bao nhiêu người sẽ dùng. Vậy mà hôm nay, đại lễ đường bên trong người người ồn ào, trước đó đang hoạt tòa báo nhà báo, người viết bản thảo mấy người hội tụ một đường. Trực tiếp dùng Thạch Lưu ảnh đã bày ra tốt. Hôm nay, nông nghiệp bộ đem muốn tiến hành năm nay thứ nhất buổi họp báo. Nông nghiệp bộ nói như vậy không có gì tốt ban bố, thậm chí cái gì bộ thương mại các loại cũng giống vậy. Buổi họp báo bình thường là khoa học bộ chuyên tổ, thường thường liền có một chút phát minh cùng nghiên cứu khoa học thành quả. Đến mức Đại Hoang và báo bây giờ đang đang bày ra cùng thị chính tính cùng một chỗ, chuyên môn lộng một cái tên là khoa học sách báo tới đăng khoa học bộ thành quả. Nông nghiệp bộ, công nghiệp bộ phận cũng nghĩ lộng hai quyển nông nghiệp công nghiệp cái gì, cũng là đang bày ra bên trong. Hôm nay, nông nghiệp bộ buổi họp báo vẫn là hấp dẫn không ít người. Thậm chí còn có một nam một nữ hai cái Âu phục dày ra nhân ngồi ở hàng phía trước, trên cái bàn trước mặt trưng bày mà pháp laptop cùng mà pháp bút lông chim. Thị chính tính Bình Nghị viên. một người chuyên môn phụ trách tài chính xét duyệt công việc, một người chuyên môn phụ trách chiến sĩ thi đua trao giải công việc. Tài chính xét duyệt, chính là xét duyệt buổi họp báo sản phẩm, tiếp đó quyết định năm thứ hai tài chính dự toán. Đương nhiên, Lỷ Cở là nghiêm ngặt thiết lập qua mỗi cái bộ môn thấp nhất tại chính hạng ngày đấy, nhưng mà không có thiết lập cao nhất, bất quá xảy ra vấn đề nhất định sẽ vấn trách. Giống nông nghiệp bộ, cơ bản hàng năm cũng là mức thấp nhất nghịch, không có cách, không có cái gì đem ra được tân sản phẩm, đem ra được cũng là Lỷ Cở phát minh đồ vẩn. Khoa học bộ phận hàng năm cũng là cao nhất, chúng vọng sở quy. Hôm nay tới khảo hoạch nữ sinh, là chức nghiệp kế toán nghĩa là tới đi ngang qua sân khấu một cái thôi ngươi nói, nay thiên nông nghiệp bộ phận sẽ có hay không có cái gì tương đối tốt phát rắc phát minh gì, ta thật muốn nếm thử mới hoa quả, lại nói lần trước nông nghiệp bộ làm ra tới cái kia quả ớt còn ăn thật ngon. Nữ người xét duyệt thần sắc thoải mái mà cùng bên cạnh nam người xét duyệt nói chưa tiếng. Nam người xét duyệt tương đối nghiêm túc, hắn đầu tiên là nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, khoảng cách bắt đầu còn có 5 phút, sau đó mới nói, chỉ cần vì đại hoang thành sáng tạo giá trị, chỉ phải bỏ ra lao động, bất kể là lao động trí óc vẫn là lao động chân tay, cũng có thể. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nữ người xét duyệt bất đắc dĩ, bất quá cũng không nói gì. Dù sao nàng khảo hạch chỉ là tài chính, bên cạnh nàng vị nào khảo hạch thế nhưng là chiến sĩ thi đua, không phải một cái cấp bậc. Tới rồi đại hoan thành, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Trên vật chất lượng thụ đối với bọn hắn tới nói, có thể còn kém rất rất xa tinh thần hơn tụ. Ai, chúng ta kê toán à, chính là làm lại nhiều vừa mệt, còn không có tích công hiệu có thể cầm, không biết đời này lúc nào mới có thể cầm một lần nhân viên cương mẫu nha nữa người xét duyệt cảm thắn. Nam người xét duyệt nhìn nàng một cái, không nói chuyện, xem như đã từng hạ giả ngền Lao Bing, đó là tâm trí bảo tiết, không có bất kỳ vật gì có thể làm bọn hắn động dung, không có. Mà đúng lúc này, sắp tới lúc rồi, liền thấy một cái vải bố giáp áo lao nông bộ dáng người, dắt một đứa bé trai đi lên lễ đường sân khấu. Hắn một tay dắt Nam Hải, một tay đụng một gốc nhàn nhạt, nhạt phát ra ánh sáng buồn hoa. Tại buồn hoa bên trên có một gốc cây nhỏ, phía trên sinh trường mấy buộc hạt đại đầy đặn mạnh hắc, mấy quả đen tươi tăng tròn, mấy sâu dịch tấu trong suốt bổ đảo. Thậm chí còn có thổ đậu, dưa hấu, lê mải, nô, thật nhiều thứ. Mà hắn đứng tại đèn chiếu ở dưới câu nói đầu tiên, liền để nam nữ người xét duyệt cùng nhau đứng lên. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ đại lễ đường đều loạn. Bởi vì cái này lão nông bộ dáng người nói Buột này có thể sản xuất hàng loạt, mỗi cái tiểu nguyệt kết quả một lần, 60 gốc liền có thể nuôi sống một người. Tấu chương xong, chương 319, cây mạc sinh ra chương 319, cây mạc sinh ra đại lễ đường, hỗn loạn. Kinh hô, chất vấn, hỏi thăm, phủ định. Đủ loại đủ kiểu âm thanh hỗn tạp trong đại sảnh, tràn đầy không thể tin. Phía trên cái kia Nophu, không, cái kia trước nghiệp giả, trong tay cây sợ là có 7 78 cái chủng loại đồ vật ra. Lương thực, rau quả, hoa quả. Chim bòi lớn nhất là lương thực, thứ yếu là quả, cuối cùng là hoa quả. Dạng này cây, chỉ cần 60 gốc liền có thể nuôi sống một người. Mấu chốt loại cây này còn có thể sản xuất hàng loạt. Xôi chảo. Toàn bộ đại lễ đường đều xôi chảo. Nạ xẻn thiếu ăn sao? Thiếu, cũng không thiếu. Chỉ cần là cái quý tộc sẽ không thiếu đồ ăn. Nguyễn Đống Nghị định những nghị viên kia ra tộc đâu? Thánh sinh mệnh đồng minh thượng vị sinh mệnh đâu? Bọn hắn cũng không thiếu ăn. Thậm chí càng yêu cầu khẩu vị, yêu cầu năng lượng, yêu cầu chủng tộc, yêu cầu thiên tài thư. Nhưng mà khác trí tuệ sinh mệnh đâu. Cổ La Vương quốc bên trong, vô số bình dân ăn cũng no. Toàn bộ nạ xẻn cũng là như thế này. Nguyễn Đống Nghị dân chúng Thánh sinh mệnh đồng minh phổ thông sinh mệnh trở xuống. Quá nhiều người, quá nhiều người ăn không đủ no. Hiện trường đại bộ phận là đại hoang thành thị dân, bọn hắn tại lễ cờ đủ loại tư tưởng dưới, trời sinh liền không có ích kỷ như vậy. Bọn hắn trách trời thương dân, bọn hắn ghét gác như kiểu, bọn hắn chăm sóc người bị thường, bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa. Mà trừ đó ra, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến những thứ khác phương phương mặt. Tỷ như nói, tài chính bộ, bọn hắn liền nghĩ đến vật này có thể cho đại hoang thành sáng tạo bao nhiêu ngoại hối dự trữ. Tài chính bộ muốn 100 vạn gốc. Nữ thẩm tra viên đã quên đi mục đích tới nơi này, trực tiếp nhấc tay ra hiệu vở hồ báo, cũng mang ý nghĩa đủ loại đơn đặt hàng. Loại này đơn đặt hàng thường thường là ngoại giới tới đặt mua bình thường tới nói khoa học bộ sản phẩm đơn đặt hàng nhiều nhất. Vậy mà hôm nay, các người cầm nhiều như thế làm gì? Chúng ta bộ thương mại muốn một trăm bạc gốc. Nữ thẩm tra viên người đứng phía sau cũng tiến lên đây. Nguyên Lai, like, hôm nay có bộ thương mại người cũng đến xem. Bộ thương mại phụ trách hàng hóa trong ngoại tiêu thụ, đây là muốn đem loại cây này tiêu thụ ra đi ý tứ. Mà tài chính bộ ý nghĩ khác biệt, tài chính bộ càng muốn phân phát xuống, thuê phu trồng trọt, tiếp đó thu thuế, kiếm tiền, hơn nữa lương thực nắm trong tay thị chính đình còn có thể ổn định giá hàng. Lý Phi, sao ngươi lại tới đây? Nữ thẩm tra viên quay đầu, nhìn thấy cái kia tài chính bộ nhân viên làm việc nữ thân ảnh, sắc mặt khó coi. Ta sao không có thể tới? Lý Phi hì hì nở nụ cười, tiếp đó nhìn hướng lên phía trên mặc đại tộc, "Ta nhớ được ngươi là nông nghiệp bộ mặt đúng không? Ta thay Hassen nữ sĩ đã mượn 100 vàng gốc. Mọi người đều biết, Lý Phi là Hassen nữ sĩ phụ tá đặc lực, những cái kia các phóng viên vội vàng ở một bên ghi nhớ một màn này. Phải biết, trên đời cái kia tên là má người, trong tay hắn cây thế nhưng là dẫn tới thị chính chính hai bộ ngành lớn tranh đoạt." Dù sao bồi dưỡng loại cây này nhất định rất phức tạp, cho nên ai lấy trước ai phía sau cầm liền rất trọng yếu. Quân đội la muốn, có bao nhiêu cho bao nhiêu, nhiên khiến người ta không nghĩ tới, Nam Thẩm tra viên cũng đứng lên nhấc tay ra hiệu. Thế là toàn trường tính lặng. Quân đội, đây chính là quân đội a. Thị chính tính ngôi cái bộ môn đều trọng yếu, nhưng mà tương đối mà nói, quân mới là đại hoang thành chân chính hậu thuẫn. Tại lịch cờ không ở trong đoạn thời gian này, quân vương có thể nói là bảo hộ đại hoang thành không bị bên ngoài xâm phạm lực lượng trọng yếu nhất. Tất nhiên quân đội xuất thủ, đó cũng không có biện pháp. Nông nghiệp cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn quân đội. Trên ải Mạc Đại thuốc nhẹ nhàng gật đầu chờ chàng diện an tĩnh lại, mới tiếp tục mở miệng nói, "Trong tay ta cây mạt, là ta đoạn này thời gian nỗ lực thành quả, đương nhiên, cái này hắn trung ly không ra tiểu vẹn đỏ dạ giận dắt." Mạc Đại thuốc mang theo cảm thán, ở phía trên nói chính mình phát minh quá trình. Đương nhiên, trong đó chủ yếu trình tự đều bị hắn tóm tắt, này chủ yếu là làm ra lệ cờ nói qua nghiên cứu phát minh hàng dạng, nhưng người khác không cách nào bắt chước, chỉ có thể từ đại hoang thành nhập hàng. Bất quá bây giờ không có quá nhiều biện pháp, giống lệ cờ nói qua thế bảo cái gì, Mạc Đại Túc căn bản nhìn cũng chưa từng thấy. Cũng mấy lưỡi cờ cũng đã nói, chỉ cần tại giá cả, phẩm chất cùng nhãn hiệu bên trên xâm nhập là người, cái kia hàng dạo không hàng rào liền không trong yếu, người tiêu dùng nhất định chọn người. Do đó, giá bán làm một mai ạ dạ liền tệ 10 cây. Mắt đại thúc nói, hơn nữa cây mạc của ta nặng bao nhiêu phối hợp, cũng có thuần thủy quả, chuẩn rau quả, thuần lương thực, hoặc là khác chủ loại, cung cấp đặt mua danh mục. Mỗi cái khu vực đồ vật yêu thích không giống nhau, có chỗ thích ăn lê mải, có chỗ lại đối mạch hắc tình hưu độc trùng. Giống vùng sa mạc, có thể lại muốn ăn nhiều rau quả mà quả, rét lạnh khu vực có lẽ lại nghĩ đến điểm nhiệt đối hóa quả. Những thứ này chính là thị trường chiết nhỏ. Đương nhiên, mắc Đại thuốc cũng không định tự mình tới lộng những thứ này, cái này không phải có Bộ Thương mại ở đi. Quả nhiên, tại hắn lúc nói, phía dưới Liver con mắt càng ngày càng sáng, trong lòng ám hạ quyết định, nhất định phải làm cho Bộ Thương mại đại lao trực tiếp đi nông nghiệp bộ muốn đi. Cuối cùng, Mạc Đại Thúc cây mạc buổi họp báo liền như vậy kết thúc, lần này nông nghiệp bộ buổi họp báo đơn giản qua loa, nhưng mà ảnh hưởng nhưng lại lớn. Không có không cùng tầng xuất hiện hàng hóa, không có ý nghĩ tinh xảo đồ chơi, nhưng mà chỉ dùng cây mạc cái này một bật, nông nghiệp bộ năm nay liền cơ hồ muốn còn hơn khác tất cả bộ môn rồi. Nữ thẩm tra viên cùng nam thẩm tra viên lúc này muốn lên chức trách của mình, thế là ngồi xuống bắt đầu ở trên quyển sổ ghi chép. Nữ thẩm tra viên biết, cây mạc loại này cây công nghiệp có cực cao kinh tế giá trị, đề nghị tăng ném sang năm dự toán. Nam thẩm tra viên biết, mắt cố gắng lúc nhìn thấy, quá rõ ràng, cái này nhất định là bỏ ra rất lớn lao động trí óc cùng lao động chân tay kết quả. Còn lại mấy cái bên kia nhà báo cũng là đang điên cuồng viết bản thảo. Đến nỗi trực tiếp, ở vào trực tiếp một bên kia quý tộc, các lãnh chúa cũng tận đều sôi trào. Loại này thu hoạch có thể nuôi sống nhiều người như vậy, phải biết bất kể là quân đội vẫn là dân dân Nếu như có thể có loại vật này, đây chẳng phải là sẽ không buồn. Hoặc có lẽ là, làm lên chối nhóm đi mở hoang thứ cấp vị diện thời điểm, lần trước cấp vị diện loại điểm loại vật này, vậy thì đã giảm mất đi cao ngạch lương thực vận chuyển ra 4. Tiết kiệm mỗi lần lương thực vận chuyển đều phải tiêu hao số lớn ma lực tinh thạch. Đến nơi thánh sinh mệnh đồng minh cùng dính đống nghị định, bao quát cực tây chư quốc ở bên trong, chỉ cần có trực tiếp thạch lưu ảnh chỗ, cả đám đều chơn v้าง. Loại vật này, bất kể là dưỡng bộ là người, vẫn là dưỡng gia tộc người, đều quá thích hợp. Đại hoang xuất phẩm, quả nhiên tất nhiên thuộc tính A. Mà đang phát sóng trực tiếp cái này một đầu hoàn thành hồi báo cùng ban bố max đại thúc, cũng dắt tiểu vẹn đỏ ra đi, hắn thuận tiện còn muốn mang tiểu vẹn đỏ ra đi đến trường bên trong đưa tin đi. Nhưng mà, đại hoang nhắc lên chiều dân còn không chỉ như thế. Không có qua mấy ngày, thông tin trong trực tiếp tin tức chuyển đến. Lê cờ bá tức không chỉ ở viết sách vẽ tranh các loại, mà là nâng đỡ một chỗ thế lực. Mà cái chỗ kia thế lực, vậy mà tại một chỗ phát hiện một cái có thể sinh sản ngưng kết kim tinh, bí ngân cùng sát tụ trung tộc. Phát hiện lớn a. Lại thêm cây mạ sinh ra. Đại Hoành Thành đã ở vào phong bạo trung tâm. Tấu xong, chương 320, thần bí thủ giả. 4000 chữ tăng thêm cầu nguyện phiếu. Chương 320, thần bí thủ hộ giả. 4000 chữ tăng thêm cầu nguyện phiếu. Đại phu nhân Án tớ nổ và nhanh chóng từ trong hành lang đi qua, sau đó trở lại phở lồn cửa phòng ngủ, thả chấm tấp bộ. Đứng ở cửa đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng mà do dự một chút. Tỷ tỷ, vào đi. Giọng phở lồn tại trong môn vang lên, ta nghe đến tiếng bước chân của ngươi. Án Tổ bà cũng không biết vì cái gì nàng nhẹ như vậy tiếng bước chân có thể bị phở lồn nghe được, nhưng mà nàng nghe vậy vẫn là mở cửa. Bên trong cánh cửa, phở đang ghế dạy tiểu Nhu Mễ đọc sách. Vện chân còn nằm sấp hai đầu to lớn vật lý lớn, một đầu là báo săn, một đầu là lang thảm thị hổ. Hai đầu động vật họ mèo đang nằm sấp nghỉ ngơi, gặp án tổ bà và đi vào cũng chỉ là mở ra một chút con mắt, thấy là người quen phía sau con mắt lại đóng lại. Bình thường hạ dạ ngẩn thành bảo bọn người hầu đều quen cái này hai động vật họ mèo, dù sao cũng là án tổ bà cùng sợ lồn từ nhỏ nuôi lớn. "Mẹ, um." Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy án tổ vạ và đi vào, rũa ra thịt đô đô tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy cười hì tổ bà nhìn thấy tiểu Nhu Mễ, trên mặt nguyên bản thần sắc khẩn một chút, lộ ra một tia ngẫu tính mỉm cười. Tiến lên ôm lấy tiểu đu Mễ, hôm nay có hay không ngoan ngoãn nghe nhị đương lời nói nha. Có nha, có nha. Tiểu đu Mễ gương mặt bên trên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, tiểu đu Mễ ngon nhất, nhị đương gương gương, ưa thích. Được. Án Tổ Vạn sờ lên tiểu Nhu Mễ đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao? Phước Luân mỉm cười nhìn xem Án Tổ Vạn, tựa hồ giống như ngày thường. Án Tổ Vạn do dự một chút, mới nói, "Muội muội, gần nhất ngươi đừng đi ra ngoài, ngay tại trong thành bảo." "Không, muội muội mang theo tiểu Nhu Mễ đi đại hoang ở một đoạn thời gian đi." Thế nào tỷ tỷ? Chúng ta muốn đi cùng đi đi. Phất Lồn ánh mắt bên trong có nghi hoặc, có mê vụ công chỗ tại, có cự kiếm hầu tức bọn hắn trong nó, còn có người sẽ có ý đồ với chúng ta sao? Phất Lồn lúc này đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn vẫn như cũ còn trẻ như vậy, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như hơn 20 tuổi đồng đạo. Hàn Đỗ Vạ làn da nhìn qua tựa hầu ngược lại là lão một chút, nhưng mà chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là phong vận vẫn còn. Cái này đều không nói chính xác. Hàn Đỗ Vạ đem chuyện gần nhất nói một lần. Quý tộc xem xét Lý Lâm có thể có sinh sản kim tinh, Bí Ngân, Sát ủy chủ tổng, Phất là biết đến. Nhưng mà Nông nghiệp bộ phát hiện mới phở lồn còn không biết, nghe được cả Ấn tổ bạn nói tới phở lồn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trung tâm phong bạo. Đại Hoang Thành ở vào phong bạo trung tâm, Á Dạ Uyển cũng giống như vậy. Nguyên bản có thể sinh sản kim tinh, bí ngân cùng sát thủy trùng tộc liền đã rất hiếm có. Đại Hoang Thành bên kia lại còn lấy ra cây mạc loại vật này. Trước đó những vật khác coi như xong, nhiều lắm là xem như đồ chơi nhỏ, nhưng mà cây mạc cũng không giống nhau. Đây là vật tư chiến lược. Loại vật này, liền xem như truyền kỳ cùng thần minh cũng có thể xuất thủ. Dù sao rất nhiều truyền kỳ cũng có thế lực của mình phải nuôi, Thần Minh chớ nói chi là, rất nhiều lần cấp vị diện chỉ cần có ăn, tín ngưỡng người vô số. Tỷ tỷ, dạng này, ngươi đi đại hoàng thành, ta thủ tại chỗ này." Phớp lườm ánh mắt kiên định nhìn xem Án Tổ bà. "Cái gì? Không được, ngươi đi đại hoàng thành." Án Tổ bà có chút kinh dị, nhưng là vẫn lắc đầu cự tuyệt, "Nếu như ngươi rơi vào trong tay địch nhân, tiểu Lỷ cờ sẽ bị động. Không, nếu như ta đi đại hoàng thành, cái kia đại hoàng thành liền sẽ lâm vào bị động." Phớp ánh mắt bên trong một loại nào đó ánh sáng lóe lên, "Hơn nữa, tỷ tỷ Tiểu Lệ Cờ cho ta lưu lại một tay bình thường chuyển kỳ tới cũng sẽ có đến mà không có vẻ. Hậu triều, An Tổ ba nửa tin nửa ngờ. "Đúng vậy thì tỷ, ta lưu lại, ta đã hẹn chủ trì đại cuộc đại hoang thành bên, kia liền nhờ ngươi." Phất luận khẽ gật đầu, tiếp đó lại nói, "Chúng ta không thể trở thành tiểu Lệ Cờ vương nữ." An Tổ bạ cau mày nghi nghĩ, trong lòng cũng có kế hoạch, vì vậy nói, "Được, ngươi ở nơi này, vậy ta đi đại hoang thành. Ta có chút an bài đợi lát nữa nhường tiểu áo phi nói cho ngươi." Nàng ôm lấy tiểu nhu mễ liền đi ra ngoài, đội váp Nàng chuẩn bị đến lúc đó, Nhường hát Sơn nữ sĩ đi mời hai cái truyền kỳ trở về, dù sao Đại Hoàng Thành rất nhiều sức mạnh cũng là trên mặt nổi, nàng cần phải chuẩn bị một hai cái nút trong bóng tối xem như át chủ bài. Mà bây giờ, nàng đi Đại Hoang Thành, tiếp đó Nhường Mê vụ công chúa tới chấn thủ Á Dạ Nhân Thành bảo. Hẳn là không người sẽ nghĩ tới, chấn thủ Đại Hoang Thành Mê vụ công chúa sẽ đi đến Á Dạ Nhân Thành bảo. Dù sao trong mắt của mọi người, Đại Hoang Thành mới là trọng yếu nhất, Á Dạ Huyện chẳng qua là bổ sung thêm một cái tiểu tiểu tử tức lĩnh chỉ là. Nhưng mà, Đại Hoang Thành còn có nhiều như vậy ma thú bên người, là rất khó đột phá. Bất quá đều nói không chính xác. Antonova bây giờ đi thị chính tính là bởi vì thị chính tính bây giờ rắn bắt đầu. Bất kể là công nghiệp bộ Hoa Sâm, còn là nhân sự bộ giắt đầu trọng, hay là hát Sơn phu nhân, Si Hằng Mai gì các loại, đều không thể thống lĩnh toàn cục. Antonova thân phận có thể miễn cưỡng làm đến làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Lưu Phơ Long một người tại Á giả lên, đem tất cả hỏa lực hấp dẫn đến đại hoang thành cũng không tệ. Nhớ rõ ràng người là ai. Antonova nhìn về phía bên cạnh tiếp thân nữ. Ta là Ferlong, tỷ tỷ." Thiếp tỷ nữ nói. "Được." Antonova gật gật đầu. Cái đó rất thiết thân thị nữ thủ hạ lầu. Xuống lầu quá trình bên trong, không ngừng có tay sai tại thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, chỉ để lại mấy cái phục dịch phơ lồn. Đi tới cửa, A Ando và nhìn về phía một người thị vệ, nói: "Ta và phơ lồn sau khi đi, ạ lệ nền thành bảo liền đóng lại, các ngươi cũng tận mau trở lại trong thôn. Ngoài ra, nhớ kỹ đi thông chi quân đoàn á dạạn lên, đi lại hoàn thành ngay lệnh." "Vâng," thị vệ trả lời. Ando bà nhìn hướng phía sau ạ lệ nền thành bảo, hy vọng phơ lồn có thể trải qua một lần này nguy hiểm. Đồng thời, nàng cũng biết một phong thư đưa cho Thâm nguyên, cũng không biết có thể không thể kịp thời đưa đến. Bất quá một phương diện, nàng cũng biết, Lệ Cờ chắc chắn cho bọn hắn lưu lại một tay, chỉ bất quá hậu thủ này đến cùng ở đâu nàng cũng không biết. Tóm lại, bây giờ phải làm chính là cam đoan nàng và phở lỗ an toàn, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nàng biết, thân nhân chính là tiểu Lệ Cờ điểm yếu chỗ. Do đó, hai chị em gái các nàng nhất định không thể vì vậy mà nhường tiểu Lệ Cờ bị áp chế, lâm vào bị động hoàn cảnh. An Đỗ và Mang Tiểu Nhu vội vàng lên bỏ cũ giả xe, một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới vĩ đại chi tường cửa điểm, nơi đó có mỗi ngày lái hướng đại hoang thành đoàn tàu có thể cưỡi. Đặc biệt là nàng chờ hỏi về sau, sẽ có hai tên ma thú vương người đến đây đưa. Chẳng được bao lâu, xe bỏ bên trong lo lắng hai hùng án tổ vạ lại nghe phía bên ngoài chuyển đến từng tiếng la lên. "Làm càn! Mau tránh ra, đây là á dạ viện đại phu nhân tọa giá." A, Địch tập. Án tổ vạ nghe phía bên ngoài chuyển đến từng tiếng đánh nhau, những năm này mộ danh mà đến gia nhập vào á dạ viện chức nghiệp giả đang cùng người kết đấu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bên ngoài lại yên tĩnh. Án tổ vạ căng thẳng trong lòng, tiểu nư mẹ cũng ở bên cạnh lo lắng hãi hùng, thế nhưng là không khóc được, trong mắt đều là nước mắt thủy tại đánh chuyện. Bên ngoài truyền tới một âm thanh, là có người chậm rãi tiếp cận thanh âm của xe ngựa. "Tỷ tỷ, người cho đi." Án Tổ và bên cạnh tiếp thân tỷ nữ lúc này đứng dậy, ánh mắt chưa có một tí kiên định. Án Tổ và bản muốn nói chuyện, lại bị con gái nhà mình nhẹ nhàng lôi kéo tay. Tiểu đu Mễ trong mắt đều là nước mắt thủy, nhưng mà ánh mắt lại rõ rãng, "Đi." Án Tổ và nội tâm chấn động, nghi tới lại cục, thế là ôm lấy Tiểu đu Mễ, từ lều xe châu đằng sau chui ra ngoài, nạp vào bên cạnh trong rừng cây. Xe bỏ bên ngoài, tử thi khắp nơi trên đất. Tất cả ạ thành bảo vệ binh, người hầu cùng chức nghiệp giả đều bị tàn giết chết rồi. Năm cái thân xuyên hắc bảo người đứng tại chỗ, nhìn về phía đi ra thiếp thân tỷ nữ. "Pherlon." Cầm đầu cái kia hắc bảo nhân lạnh lùng hỏi thăm, "Ta là Pherlon, lý cờ bá tức mẫu thân, nếu như các ngươi tổn thương ta, án hạn." Thiếp thân tỷ nữ ngẩng đầu lẫn lực, một loại không rõ ngạo khí tràn ngập tại trong long lực. Không hổ là lý cờ bá tức mẹ đẻ, quả nhiên có ngạo khí. Hắc bảo nhân khẽ cười một tiếng, hướng sau lưng phất phất tay, "Mang đi." Phía sau hắn đi ra một người, thân thể hóa thành một hắc ảnh bổ nhào về phía trước, chui vào thiếp thân thị nữ trong cái bóng. Liền thấy thiếp thân thị nữ thân hình lập tức biến cứng ngắc, đã bị khống chế thân thể. Chủ thượng, trốn chạy cái kia tựa hồ là lỷ cợ bá tức lại đường, cổ la vương quốc gia tộc bờ giảng đồ người, chúng ta. Một cái hắc bảo nhân đối với thủ lĩnh nói, không có tác dụng gì lớn, giết thôi. Hắc bảo nhân thủ lĩnh nhàn nhạt phất phất tay, vừa mới hỏi thăm hắc bảo nhân lập tức thân hình loé lên liền tại chỗ biến mất. Hắc bảo nhân thủ lĩnh tại chỗ chờ đợi vài giây đồng hồ, chậm nhìn về phía không bầu trời xa xăm, khi mắt tự kiếm hầu tức những tên kia tới rồi, đi tìm số 5, tiếp đó rút lui. Nói xong, mấy người hóa thành hắc ảnh tại chỗ biến mất. Một bên khác, An Tổ Điên cùng chạy trốn, bị bên bị nhánh cây đâm thủng làn da bị sắc bén lá cây quẹt làm bị thương cái mặt, nhưng mà nàng cũng không quan tâm. Dần dần, trong rừng cây âm thanh lại phản phất an tính lại, một bố khí thế cường đại sau nàng mặt phấn khởi tiến lên. Án Đồ bà nội tâm giun lên. Nàng lại quá là rõ ràng, đây là chức nghiệp giả khí tức. Tiểu Nhu Mễ, chạy, Hướng mặt trước chạy. Án Đồ và biết, bây giờ nàng lưu lại chờ hỏi, tiểu Du Mễ có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Ngươi biết, đi tìm Hy tái bà bà, đi tìm Hắc Sơn a đi tìm bọn họ. Tiểu rất thông minh, mù mù tin tưởng ngươi có thể làm được. À nổ và đem Tiểu Nhu Mễ đưa ra, lập tức liền hướng về hướng ngược lại đi. Tiểu Nhu Mễ từ nhỏ cũng rất thông minh, hồi nhỏ đi theo Lịch cờ, bị gì cả mang theo tại đầm lầy lớn lăn lộn, còn bị Lịch Cở đuổi theo dạy đủ loại đồ vật, thông minh linh lợi. Lúc này nàng biết, nàng nhất định phải chạy, tốt nhất là nhanh lên đến cứ điểm bên kia, tìm người trở về tới cứu mình nữ thần. Thế là Tiểu Nhu Mễ nhanh chóng tại rừng rậm bắt đầu chạy, nhờ vào hồi nhỏ gì cả mang theo nàng quậy, hắn hiện tại trong rừng tốc độ so ở trên đất bằng còn nhanh hơn, còn nhanh hơn Hàn Tổ Ba. Vừa chạy, một bên giọt lớn tích nước mắt chảy xuống. Đồng thời hố tiểu trong ánh mắt còn có chút điểm sắc khí, nhìn mại hung mại hung. Ta muốn nhường ca ca, đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Một bên chảy nước mắt, một bên phi nước lại. Căn bản bốn không dám quay đầu. Mà lúc này, An Tổ vạ sửa sang lại một cái dung nhan dáng vẻ, khôi phục cả giả lệnh đại phu nhân khí độ. Trên gương mặt còn có giọt máu nhỏ xuống, cánh tay, trên đùi, rất nhiều quần áo đều bị nhánh cây bị phá. Nhưng mà nàng thần sắc cao quý mà tự ngạo, ngẩng đầu dứt lực, hai tay gấp lại tại nơi bụng, nhàn nhạt nhìn xem cái kia truy kích tới Hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân nhìn An Tổ như thế độ, ngược lại chần chờ một chút. Ca ngươi, là người nào?" Aãn Tổ Bà Yên Tĩnh nhìn xem người áo đen, trong lòng bàn tay lại nắm một cái truy thủ. "Mấy người hắc bảo nhân tiếp cận, nàng liền sẽ tự vận. Nàng Tuyết sẽ không làm cái kia liên lụy lễ cỡ, liên lụy ạ gia hệ hạ tộc người. Không hổ là ạ gia hệ đại phu nhân, khí độ cao hơn thê thiếp không ít." Hắc bảo nhân hữu ý vô ý liếc mắt nhìn thê thiếp tay phải vị trí, khinh thường cười cười, "Ngươi cho rằng ngươi có tự sát cơ hội, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không bất phục." Aãn Tổ nói xong câu đó liền chuẩn bị tự vận. Không đợi Aãn Tổ nói xong, hắc bảo nhân liền nhào tới trước một cái thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong chốc lát liền quấn lên án tổ vạ cánh tay. Nhưng mà lúc này, một thanh đao phong từ trên trời giáng xuống, cắt chém tại quấn quanh án tổ vạ cánh tay hắc ảnh bên trên. Phốc phốc. Mặc dù chỉ là cái bóng, nhưng mà một cái rõ ràng lợi khí vào thì âm thanh vang lên. "Là ai?" Hắc ảnh một lần nữa hóa thành hát bảo nhân, chỉ bất quá hắc bảo nhân cánh tay trái vị trí bị trực tiếp chặt đứt, đang nhỏ máu. Không ai dám đắc hát bảo nhân, án tổ vạ cũng mở to mắt, nghi hoặc không thôi. Trên bầu trời, một cái toàn thân bao bọc tại tinh hồng bên trong bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trong ngay mắt bệ này tinh hồng chi ý phạm phật huyết tương như thế quyết tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ rừng cây, 16 cấp. Cái kia Hắc Bảo Nhân mở to hai mắt nhìn. Tại trước người hắn, một cái vóc người huyền chuyển nữ tử xuất hiện, lãnh đạm nhìn hai bọn hắn mắt. Sau đó, Hắc Bảo Nhân ánh mắt bên trong đột nhiên tràn ngập ra khó tin sợ hãi, tiếp theo song ánh sáng trong mắt dần dần nhạt đi, bệnh một tiếng liền đến thực chất bất tỉnh. Nữ tử kia ngẩng đầu, khuôn mặt mơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Nàng xem nhìn An Tổ Bà, lại nhìn về phía một phương hướng khác, cái hướng kia còn có khác một chút Hắc Bảo Nhân đang nhanh chóng chạy đến. Nàng tay lên, An Tổ Bà ngất đi. Ông lấy Hàn Đồ ra, tiếp đó hướng về tiểu Nhu Mễ Phương hướng chạy tới. Mà tại sau lưng, mấy người kia Hắc bảo nhân chạy đến, cầm đầu Hắc bảo nhân thủ lĩnh sắc mặt âm trầm đảo mắt một vòng, ngoại trừ tự kiếm mấy người bọn hắn, á gia hiện còn có các cấp 15 trở lên thủ hộ giả. Không có người trả lời. Được rồi, có phơ luồn cũng đủ rồi. Nhìn phía sau, lại nhìn một chút nữ tử thần bí phương hướng chống chạy, Hắc bảo nhân thủ lĩnh phất phắt tay, "Đi." Mấy cái hắc ảnh lập tức tại chỗ biến mất, nhưng là trực tiếp bỏ chạy. Vị lại chi tường cứ điểm, Lúc này ở vĩ đại chi tưởng cứ điểm không tr chung có bốn cái vô cùng cường đại khí thế đang rằng co. thử hai cái thứ cấp vị diện chuyển kỳ cho là như vậy thì nhìn không ra chủ nhân người là ai là huyết thiết nhưu đứng lặng không trùng nhìn xem phía trước hai cái xa lạ chuyển kỳ trên thân bốc lên một cô đen tôii quang. lê cờ điện hạ nói không sai hắn đi quý tộc xem xét phía sau trong một năm khẳng định có chú hề muốn ngạ ra là huyết thiết nhưu bên cạnh là một con tự mãng chính là chuyển kỳ ma thú với người lục thủy cử mãng mà đối diện cùng bọn hắn rằng có hai cái chuyển kỳ nhưng là không nói một lời ta đó là Đó là Lực Cỡ Điện Hạ Đại Đường, Án Tổ vạn nữ sĩ A, là huyết thiết lưu nhìn về phía cách đó không xa, mở to hai mắt nhìn. Lục Thủy Cự Mãng cũng nhìn sang. Nhưng mà bọn hắn lực chú ý vừa bị hấp dẫn, cái kia hai cái xa lạ chuyển kỳ lại hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, một cái ánh sao cấp cường giả. Tên kia ánh sao cấp cường giả vừa xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới đang tại chạy tới nữ tử thần bí trước người, một kích liền đả thương nữ tử kia. Nữ tử thần bí nhưng cũng không ham chiến, trực tiếp đem Án Tổ và cùng tiểu Nhu Mệ hướng về vĩ đại chi tường cứ điểm một phương hướng nào đó dùng sức ném ra. Bốn tên truyền kỳ tại hỗn chiến. Một cái ánh sao cấp nhìn chằm chằm. Hôn Mê Án Tổ Bà cùng Tiểu đu mê ở một cái đường vòng cung về sau, vương vững vàng bàng rơi vào một đôi máu thịt bé bé hai tay bên trong. Cái kia hai tay chủ nhân nhẹ nhàng ôm lấy Án Tổ vạ cùng Tiểu đu Mễ, nghi hoặc nhìn thoáng qua cái kia đang tại đi xa nữ từ thần bí, lẩm bẩm nói, "Sở Lồn, Sở Lồn phụ khí tức của người. Hôm nay tăng thêm á. Cuối tháng cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 321, chương 321, hậu chiêu một chồng. Cương đại vệ thần anh linh chương 321, hậu chiêu một chồng. Cương đại vệ thần anh linh nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là đương nhiên Hắn nhìn xem cái kia đi xa nữ tử, phản phất cảm nhận được hơi thở của Felon, nhưng là lại có chút kỳ quái. Thế là hắn lắc đầu, đem án tổ bạc cùng tiểu Nhu Mễ Thả đến sau lưng. Tiếp đó nhìn về phía cái kia ánh sao cấp tồn tại. Người đi đi, nơi này là Á Dạ Huyền địa bàn." Hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống tại hai bên, móng tay hoàn toàn đứt gãy, đầu ngón tay cũng là máu thịt bẹp bẹp. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại giống như tinh thần giống như lóe mắt. Người là ai? Chưa từng nghe nói Á Dạ Huyền có ngươi nhân vật này." Cái kia ánh sao cấp cường giả hạ xuống mặt đất, trái phải mỗi tay có một chi nhỏ dài roi. Xem ra, ngươi không phải thứ cấp vị diện. Rất tốt, dạng này thiếu ra lễ cờ liền có thể biết thân phận của ngươi. Ngón tay kia tàn phá nam nhân một mặt lạnh nhạt nhìn xem cái kia ánh sao cấp. Haha, ha, chỉ ngươi thật sao? 19 cấp? 19 cấp ngươi liền muốn đối mặt ta? Cầm trong tay roi ánh sao cấp tồn tại cảm đáp lời đối diện khí tức, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đây là tại nạ Sen, mỗi cái cấp bậc ở giữa đều chênh lệnh quá lớn, chớ nói chi là cấp 15 sau. 19 cấp cùng 20 cấp chênh lệch, so nhất cấp cùng 19 cấp chênh lệch còn lớn hơn. Chính là ta. Nam tử sắc mặt trầm tĩnh, gia là thiếu ra lễ cỡ tùy tùng, vệ thần Anh Linh trà xanh. Trà xanh nhìn xem người kia, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế, mà ở trong quá trình này, sau lưng của hắn cái kia trên một mặt tường đột nhiên nhẹ rung động. Á giả huyền chi tường, tại trên mặt tường này, lít nha lít nhít khắc đầy xiên xẹo nạ xẹt tiếng thông dụng. Mỗi một viên bạch đều là tên của một người, mà ở những tên này sau lưng, đại biểu là từng cái chết đi anh linh. Á giả huyền anh linh nóng, lần nữa thủ hộ Á giả đi trà xanh trong đôi mắt bạch quang ra, năng lượng từ trên người hắn bắn ra, hội tụ đến sau lưng trong tường. Phát giác được loáng thoáng nguy cơ, Cái kia ánh sao cấp tồn tại không trở lại thêm, hai tay cùng lúc cùng nhau vùng vậy trở tiên. Cái kia trên roi dài đột nhiên tản mát ra từng đợt cơn sóng, rảo sát hướng Trà Xanh. Trà Xanh. Đúng lúc này, một cái bóng người mơ hồ từ tường gạch hiện lên. Đây là một cái người mặc gã dạng ẩn nam binh phục sức người, từ tường gạch bên trong đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là kêu gọi người mình yêu danh tự. Trà Xanh thân thể run rẩy, nhưng là không quay đầu lại. Cái kia anh linh cũng không có nhiều lời, mà là trước tiên đi tới Trà Xanh bên cạnh, biến thành trà xanh khôi giáp trên người. Cái kia ánh sao cấp tổn tại công kích căn bản không có tiếp cận, liền bị Trà Xanh phất tay đánh sơ sát. Ngay sau đó, cái này đến cái khác anh linh tử tưởng gạch bên trong đi ra, biến thành trà xanh sức mạnh trên người. Trà xanh khí tức nước lên thì thì lên, cũng vì vậy mà tăng lên tới ánh sao cấp trình độ. Làm nửa trời chính là cái ánh sao. Ha ha. Cái kia ánh sao cấp địch nhân cười lạnh một tiếng, song roi lần nữa bung ra quỹ tích về nào, phản xuất hai con đại xà hướng tấn qua tới. Trà xanh tay phải nhấc một cái, trong lòng bàn tay dâng lên màu đỏ ánh sáng, tạo thành một thanh kiếm, tay trái tái sinh thành một mặt la chắn. Sinh hồng, đó là A Dạ Huyễn màu sắc. A Dạ không người nào sợ chiến đấu. Trà xanh cầm trong tay kiếm vẫn phi thân mà lên, tại sao lưng của hắn còn có liên tục không ngừng anh linh nhè lên. Trà xanh muốn cận thân chiến đấu, nhưng mà cái kia ánh sao cấp tồn tại lại rất linh hoạt mà vùng vậy trời tiên, vững vàng đem trà xanh kháng cự ở phía xa. Cùng lúc đó, vừa mới vốn nên là đi xa nữ tử thần bí không biết lúc nào quay trở về, mang theo đậm đắc sóng máu, sát khí kinh người, phản phất tại dưới đao nàng chết qua không ít sinh linh. Trà xanh nhìn cái kia nữ tử thần bí một cái, nhưng là ngạc nhiên phát giác, sợ lộn phu nhân. Chà xanh kinh hô. Bên kia nữ tử thần bí ngẩng đầu lên, khuôn mặt mơ hồ vô cùng, căn bản nhìn không ra Nhưng mà trà xanh nhưng từ trên khí tức có thể cảm giác được. Đối địch, sợ lồn lời ít mà ý nhiều, không có gương mặt trên mặt xuyên ra một thanh âm, sau đó cái kia theo nàng mà đến sóng máu bao phủ hướng ánh sao. Trà xanh ổn ổn tâm thần, cũng không đi quản vì cái gì mọi khi tại hắn trong ấn tượng nhu nhu nhược nhược sợ lồn lắc mình biến hóa, trở thành 10 cường giả cấp 6. Bây giờ, thật tốt đối địch. Từng cái anh linh tử ạ dạện chi trên tường vừa nhảy ra, dần dần, liền trong đất cũng có anh linh đi ra. Bọn hắn khi còn sống tại bảo vệ hẹn, sau khi chết cũng hóa thành anh linh thủ hộ lấy ạ dạện. Đây chính là vệ thần Anh Linh cơ sở năng lực triệu hoán Anh Linh, đối kháng ngoại địch. Thử! cái kia ánh sao cấp địch nhân vùng bảy trường tiền, trong vòng mười thước trở lộn hỏa thanh trà đều cận thân không được. Trà xanh thấy thế bước ra trở về, hướng về ánh sao cấp bên kia xa xa chỉ một cái, "Ạ dạ hiện tập phán." Lập tức, trong thân thể của hắn vô tận Anh Linh gào thét mà ra, từng cái mang theo thần sắc kiên nghị, nào về phía cái kia ánh sao cấp. Ánh sao cấp nam tử thần sắc cả kinh, trên roi giải lại lần nữa chấn động lên tầng người. tại lúc này cầm trong tay lưỡi đao hướng ánh sao cấp sọ đầu của nam tử ném ra ngoài. Chỗ dao kia không hề dài, cũng không lớn, nhìn qua giống như là hơi có chút dáng dấp truy thủ. Cái này đoàn dao bay bắn đi ra, thậm chí ngay cả ánh sao cấp nam tử cơ múa trường tiên gợn sóng đều có thể bay cắt. Lập tức hai cái đại chiêu đánh tới, ánh sao cấp nam tử ngược lại sắc mặt trầm tĩnh lại. Từ trong ngực ném ra ngoài một cái lên mốt quả cam, bỏ vào trong miệng cắn một cái, tiếp theo lấy thêm ra một cây giống như lô vĩ một dạng đầu gỗ ống tiêm, hướng về sợ lỗn bên này vùng hàng phun một cái. Một giọt chất lỏng màu xanh sống từ đó bắn ra, đập vào sợ lỗn bay tới đoàn bên trên, vậy mà dừng lại cái kia hoạch phá không gian đoàn dao. Cái kia một giọt chất lỏng liền ngưng kết trong không khí, không tiến tiến cũng không lui lại, nhưng mà đoạn đao, nhưng là rằng có nửa ngày liền rơi xuống. Tiếp theo, giọt kia chất lỏng màu xanh sẫm phản phất người được con ngồi mủ bị cho săn, hướng về Fleur Lộn phương hướng bay đi. Fleur Lộn động tác không có có một vẻ bối rối, hướng về phía ném ra ngoài đoạn đao vây tay, đồng thời quanh người sóng máu lật lăn ra ngoài, ngăn cản giọt kia chất lỏng vừa đánh vừa lui. Mà một bên khác, ánh sao cấp nam tử trực tiếp tay phải cầm hai cây trường tiên, hung hướng về gào thét mà đến anh linh dùng sức vùng dưới, phong chi Một cỗ pháp từ trên roi mi mà ra nhưng mà những cái kia anh linh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ánh sao cấp nam tử thấy thế như mày, còn phải lại tiến hành công kích, lại thấy rõ trà lần nữa đối với hắn xa xa chỉ một cái, địa mục cả giáp lên. Lập tức, một tiết một tiết hư ảo cánh tay từ dưới đất nô ra, chụp vào ánh sao cấp nam tử chân. Ánh sao cấp nam tử không quan tâm, cũng không có phi thăng lên trời khoảng không, mà là thân hiện lên dậm đạp chằng chịt ma pháp vòng phòng hộ. Ta muốn đưa người lưu lại, cho thiếu ra lựa cỡ xử trí. Trà xanh thần sắc lạnh lùng, nhưng mà khóe mắt lại chảy xuống hai hàng huyết lệ. Lập tức, những cái tay kia cánh tay càng thêm điên cuồng ra bắt được ánh sao cấp nam tử chân. Tầng kia tầng vòng phòng hộ phảng phất hư ảo căn bản không ngăn cản nổi những cái tay kia cánh tay. Đồng thời, anh linh nón cũng tới rồi, từng cái bổ nhào vào ánh sao cấp nam tử trên thân, từ trên người hắn xuyên qua. Thân thể ở trong quá trình này ngưng thật một điểm, mà nam tử sắc mặt lại biến tái nhợt. Cái này ánh sao cấp nam tử, nhưng là dõng nhiên luôn cuống, cái này đây không phải vong linh. Đây không phải linh hồn. Ta phát tắc Không, ta nói, bọn họ là anh linh, không phải vong linh. Trà xanh xoa xoa máu trên mặt nước mắt, trên người bọn họ mang theo hơi thở của Á Dạ Ngươi dùng ngăn cản vong linh thủ đoạn, như thế nào ngăn cản được. Tấu chương xong, chương 322, Á dạ huyền dung truyện, tăng thêm cầu người phiếu, chương 322, Á dạ huyền dung truyện, tăng thêm cầu người phiếu, ánh sao cấp nam tử mở to hai mắt nhìn, thân thể hóa thành một trợ gió, hiện ra nguyên tố hóa quân lướng. Nhưng mà, nguyên tố hóa cơ thể cũng ngăn cản không được anh linh đối với pháp tắc của hắn hấp thu. Một lần nữa biến thành người bình thường đi, nạ mạn ra hỏa. Trà xanh lúc này bởi vì tiêu hao quá lớn, đã ngồi dưới đất, nhưng mà vẫn là sắc mặt bình thản. Tại anh Linh nóng người trước ngã xuống, người sau tiến lên hấp thu dưới, đường đường tinh huy cấp tồn tại cứ như vậy thẳng tắp bị hút mất đi. Trà xanh nhìn về phía bên kia Phở Lồn, lại nhìn thấy ở đó tích chất lỏng màu xanh lục sau khi dừng lại, Phở Lồn thân ảnh cũng đã rút lui. "Phở Lồn phu nhân, vì cái gì có mạnh như vậy sát khí?" Trà xanh nhíu mày, luôn cảm giác vừa mới vẻ này hơi thở của Phở Lồn chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng mà tóm lại là người một nhà, cha xanh đoán trưởng Phở Lồn cũng là thiếu gia nhà mình lưu lại hậu chiêu. "Kaka." Trà xanh sau lưng truyền tới một âm thanh, nhưng là tiểu Nhu mẹ nhút nhát đi tới, "Tiểu thư, chúng ta đi." Cha xanh cười cười, ngồi xổm xuống, xuống, ôm lấy án tố bà, dắt tiểu Nhu mẹ trở lại á dạ nghẹn dưới tường, nhìn về phía không trung. Trên bầu trời, cái kia hai cái truyền kỳ bị Lam Thiết như cùng Lục Thủy Cự mãng đánh liên tục lùi về phía sau. Dù sao cũng là thứ cấp vị diện truyền kỳ, cùng ngạ xẻn loại này chủ vị diện truyền kỳ nhất định là so sánh không bằng. Cha xanh mặc dù có thể nhẹ ảnh hưởng đến bầu trời chiến đấu, nhưng mà lúc này càng quan trọng chính là bảo hộ án tổ bà cùng tiểu Nhu Mệ đi đại hoang miêu. Lúc này, đại thành, đám dân thành thị vẫn như cũ thành thơ tự tại mã sinh hoạt. Ngày nghỉ thỉnh thoảng đi thư viện xem sách một chút, đi kỳ giệu chi nhìn một chút hí kịch, đi giác đấu trường đánh nhau một chút, đi trung tâm thương mại mua mua sắm. Bọn hắn không cần trả bay, không cần 996, không sinh hoạt an đủ no mà cấm. Cho dù có một số nhỏ trả nợ đấy, cũng là phía chính phủ ngân hàng, lợi tức rất thấp, cơ hội không có bao nhiêu áp lực. Nếu như muốn kiếm tiền, chỉ phải cố gắng một điểm, liền có thể kiếm lợi rất nhiều tiền, đặc biệt là đại hoang thành cùng bên ngoài những địa khu khác mạo dịch. Cố gắng một điểm, đi trung tâm thương mại, làm điểm đồ dùng trong nhà cái gì bán đi cũng có thể kiếm lời một bút. Nếu có tay nghề Làm chút những thứ khác cái gì đại hoang thành đặc biệt có đồ vật bán đi, cái kia lại có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Coi như không có tay nghề, cũng có thể đi đến trường báo cái trưởng thành kỹ thuật ban, tại kỹ thuật trong lớp có lúc thậm chí có chức nghiệp giả tiến hành dạy học. Kiếm tiền phương pháp rất nhiều, nói một cách khác, muốn sinh tồn được lời nói, phương pháp rất nhiều. Muốn sống tốt, chỉ cần nguyện ý cố gắng, phương pháp cũng rất nhiều. Nhưng mà đại hoang đám dân thành thị tâm tư lại không có đang kiếm tiền bên trên. Bọn hắn càng nhiều, để ý là một loại tinh thần lo Tỷ Như thu được giác đấu trường trăm thắng liên tiếp, tỷ Như thu được đại đô thư quán hàng năm chi thức học tập nhân vật thưởng, tỷ Như kỳ diệu chi điệu bình chọn hàng năm tốt nhất vai vân Còn có giống hàng năm nhân viên gương mẫu giám khảo, xúc động đại hoang thành 10 đại nhân một chờ. Nếu có thể ở chính thức nơi đó bình bên chế thường, vậy đơn giản là vinh dự vô thượng. Giống hai ngày trước, chiến sĩ thi đua bên trong nô ra cống hiến hình chiến sĩ thi đua liền trao giải cho nông nghiệp bộ cái kia tên là Mác người. Thậm chí Mác còn vì vậy mà tuyên bố thành lập gia tộc, trở thành gia phả thứ nhất. Tương lai, có như Mác đã biến thành bằng linh, đó cũng là tiên tổ bằng linh là có tư cách thất thần mình con đường vong linh. Càng nhiều, nếu như có thể tham quân, nếu như có thể được theo tại thiếu gia Lệ cờ, thậm chí một ngày kia có thể trở thành thiếu gia Lệ Cở tùy tùng, đó mới là thoải mái hơn đại hoang thành không thể quý tộc đất phong một bộ kia, nhưng mà nếu như có thể bị đại hoang tháp phía dưới thông báo, hơn nữa đưa vào thị chính tính nhân vật kiệt xuất kỷ niệm trong sảnh, đó đúng là vinh dự cực lớn. Thị chính tính tại đại hoang đái tháp tầng thiết lập nhân vật kiệt xuất kỷ niệm sảnh, mỗi một giới học sinh đều phải tại cố định thời gian tham quan những thứ này vì đại hoang thành có kiến suất đông có người. Mặc cũng là bởi vì thu được năm nay Nô gia cống hiến hình chiến sĩ si thi đua thường, đồng thời vì vậy mà đem danh tự cùng bức họa đưa vào nhân vật kiên xuất kỷ niệm sảnh, mới có thể tự hào tuyên bố chính mình muốn thiết lập gia tộc, đem vinh quang đời đời chuyển lại đi xuống. Đến bu gia tộc người thừa kế. Mắc nghĩ kỹ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tiểu vẹn đỏ ra rồi. Nô gia cống hiến hình nhân viên gương mẫu, thì thực chắc có tiểu vẹn đỏ dạ một phần, dù sao 99% cố gắng, cũng cần cái kia 1% liên quan tới điểm tình. Nhưng mà tiểu vện đỏ dạ mẫu thân rất thông minh. Nàng nhường con của mình bỏ cái này một công hiến, ngược lại tìm cầu trở thành mát chuyên nhân. Mác bốn là ưa thích tiểu vẹn đỏ ra, đương nhiên là trực tiếp đáp ứng, thúc đẩy một đoạn giai thoại. Cho nên nói, đại gia tại bảo đảm có thể sinh tồn sau đó, bắt đầu truy cầu lên sinh hoạt tới. Ngươi nhiều tiền, thông qua thủ đoạn không đàng hoàng kiếm. Xin lỗi, xem thường ngươi. Ngươi nhiều tiền, thông qua bình thường lao động hoặc trí tuệ kiếm. Ân, lúc này mới giá trị phải tôn trọng. Mặc kệ ngươi tiền nhiều tiền ít, nhưng mà có kiến suất cống hiến. Ta không có vẻn vẹn tôn tính, còn sùng bái ngươi, muốn trở thành ngươi qua qua cuộc sống khổ đại hoang thị dân, lấy một loại tinh thần sung mãn, tràn ngập hy vọng tư thái ở đời sinh hoạt. Liên Ly cờ cũng không biết, hắn vốn là muốn sáng tạo ra lẻ loi mà tự chủ, không tin số mệnh vận trị tin chính mình, không cầu thần minh chuyển kỳ chỉ cầu ý niệm thông suốt chủ tộc, Cái tộc của này, bây giờ lại đối với hắn có một loại mù quáng mà mãnh liệt sùng bái. Tín ngưỡng bắt nguồn từ sùng bái. Hơn nữa, tí ngưỡng còn bắt nguồn từ sợ hãi. Ngay tại hôm nay, sinh hoạt giàu có đại hoang đám dân thành thị đi lại sạch sẽ gọn gàng trên đường phố, bận rộn tại công việc hoặc là lúc nghỉ ngơi. Thiên, thay đổi Ngõ ra tiệm trà sữa bên trong, một người mặc màu xanh nhạt đang bận bài bản số lượng có hạn ngắn tay cô gái trẻ tuổi đang đang xếp hàng chờ lấy tiệm này tiểu mới nhất trà sữa. Không có cách, nhà này toàn bộ đại hoang dây truyền tiệm trà sữa, muốn xuất sản phẩm mới trà sữa đều sẽ lấy trước mấy ngày thêm nhiệt, khiến cho mỗi lần đều cùng không đủ cầu. Đáng chết tiểu Lý Cơ, nhương rắc đầu chọc cái kia hấp huyết quỷ trưởng khống những công ty này, thực sự là chán ghét. Cái này cái cô gái trẻ tuổi trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, để cho ta tới giúp hắn phòng thủ lại mang, kết quả cho ta biết tạm chỉ là bậc thứ nhất đấy, quá mức. Nghĩ đến đầu chọc cái tên ghê tởm đó cùng với nói ra hận chờ tinh mấy chữ này ghê tởm hơn lịch cỡ, cô gái trẻ tuổi càng thêm tức giận rồi. "9 số 527, 9 số 527 khách hàng ở đây sao? Vẫn may của ngươi Thanh Ngọc quả quản đãi tốt." Lúc này, đội vàng sức đầu mẹ chán nhân viên cửa hàng hô một tiếng, cô gái trẻ tuổi lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Nang Liên vội vàng tiến lên đi, ở đây, ở đây, ta là 9 số 527, ta là tháng 9 năm 527." Điệp viên kia mặc dù mệt ngọc, nhưng là vẫn mỉm cười một chút, đem một cái cốc thủy tinh đưa qua, "Tôn kính khách hàng, bình thủy tinh về quý cũ, ngươi hiểu?" Tốt, tốt tốt. cô gái trẻ tuổi không kịp chờ đợi đem ly pha lê lấy tới, hung hăng hực một hớp, dễ uống phải con mắt đều nhíu lại, sống lại. Không hổ là tiểu mục cây coi trò người, trò không dụng. Mà ở lúc này, từng tiếng trầm đục tại đại oang thành cái kia bạn dặm không mây cao bầu trời băng lên. Oanh long long. Đồng thời, từng bóng người tại trong hư không hiện hiện ra. Cô gái trẻ tuổi lông mày hung hăng nhíu một cái, nếu có một cái đầm lầy lớn bay mỗi ngừng ở nơi đó, đoán chừng sẽ bị lông mày của nàng trong nháy mắt chết. Nàng xem nhìn trong tay xếp hàng 1 giờ mới mua được trà sữa, mấy ngụm lớn hết, căn bản không kịp nhấm nháp. Một giờ, Vô Miên lão cha tại thượng, tỉ tỷ ta hôm nay muốn đại khai sàn giới." Cô gái trẻ tuổi dùng sức chậc chậc lưỡi, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trên đường. Nàng tránh trước hiện đi bình thủy tinh thu về chỗ, đem bình thủy tinh trả về, sau đó mới thoáng hiện đến đại hoang trên háp. Từ nơi này cũng có thể thấy được quyển sách nghiêm cầm chỗ, dù sao những tiểu thuyết khắc cường giả tại trước khi đại chiến nào có nhỏ như vậy tiết miêu tả. Khi nàng trừng mắt lạnh dựng thẳng mà đứng ở đại hoang đỉnh tháp lúc, khóe miệng thậm chí còn có một tia rõ ràng màu trắng may mắn hoa cùng bò gù giản mại chất lỏng. "Yêu nữ ngủ, ngươi bây giờ đi qua vị" Một tiếng nói giản mua trùng trùng điệp điệp truyền xuống, đại oang thành càng trên không hơn xuất hiện từng cái cao thấp không đều thân ảnh. "A, ta tưởng rằng ai, một đám dấu đầu lòi đuôi thứ cấp vị diện chuyển kỳ." Mê phụ công chúa cười lạnh một tiếng, sát khí lâm nhiên. Đầu nàng bộ phận phía dưới lập tức hóa thành nồng đậm nhạn sương mù màu xám, trong nháy mắt lấy đại oang thành làm trung tâm khuyết tán ra. Mặc dù nàng muốn đi lên mấy lần đem những cái kia rác rưởi giải quyết đi sau đó lại trở về xếp hàng, nhưng mà nàng cũng đốc, biết lúc này chủ yếu là an bài tốt mọi phu sản nghiệp. Lúc này, trong thành hoang lớn vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn Đó là mê vụ công chúa. Haha, ha, một đám chú hề lại tới, kể từ khoa học bộ phận thành lập tới nay, đều bao nhiêu lần. Lần này, xem ra là nhìn chúng mắc đại thúc cây mà đi. Dân thành phố con mắt là sáng như tuyết. Đi qua đại hoàng tiểu học đặc biệt trưởng thành ban dạy bảo về sau, rất nhiều thị dân càng ngày càng thông minh. Tiếp tục giáo dục mục đích là cái gì? Không phải để cho người ta biến phải kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều, mà là bồi dưỡng người phát giác vấn đề, suy xét vấn đề cùng giải quyết vấn đề lo dịp cùng phương pháp luận. Thoát khỏi nặng nhọc lao dịch về sau, suy xét thời gian trở nên nhiều hơn. Đám dân thành thị càng thông minh, đương nhiên cũng đã hiểu ai mới là đối với bọn hắn người tốt. Lúc này, đám dân thành thị mặc dù không kinh hoàng, nhưng là vẫn vô ý thức dựa theo trong trường học học tri thức, chạy tới đủ loại che chắn vật bên trong chánh né, tận lực không cho lực lượng phòng vệ thêm tiền. Chỉ là một cái truyền kỳ, có thể ngăn không được chúng ta. Lúc này, không trung âm thanh giản ùa kia lạnh rên một tiếng, tựa hồ bị yêu nữ xương mù khinh miệt mà chọc giận. Phế vật truyền kỳ, tới bao nhiêu đều như thế. Yêu nữ sương mù vẫn như cũ khinh thường, thân thể cũng hoàn toàn chìm vào trong sương chỉ có âm thanh tại phương biên mấy trong ngàn giọng truyền có bản lĩnh Các ngươi đi bảo lao nương làm chết các ngươi đại Hoang thành lớn bao nhiêu Lề cờ ban đầu là dựa theo ba nữ đông bác thượng khoảng tới xây bây giờ đại Hoang thành mặc dù không có hoàn toàn là đẩy nhưng mà cũng coi là rất lớn nhưng mà lấy mê vụ trí năng bao trùm như vậy một tòa thành thị dễ dàng dù sao ảnh hưởng một người nữ sinh nếm thử một chút trà trưa thời gian là rất quá đáng giống giống đồng thời từng tiếng thu nóng vvangg lên vài đầu hoặc lớn hoặc nhỏ ma thú tử trong thành hoang lớnằng không mà lên ma thú với người đại Hoang thành ma thú với người hoặc có lẽ là Đây đều là toàn bộ dung nham đầm l lấy lớn ma thú vương người mười mấy đầu ma thú vương người đàn không mà lên xuyên qua mê bụ chuyển kỳ khí thế không giữ lại chút nào tản ma ra chỉ là 30 chuyển kỳ vẫn là thứ cấp vị diện ra rưi ai cho các người lá gan bất tử điểu thanh âm chói thai rất có lực xuyên thấu làm trên khoảng không những cái kia chuyển kỳ nón cùng nhau biến sắc ma thú lấy bất tử điểu cầm đầu từng cái khí tức khổng lồ tuyệt không phải bọn hắn những thứ này chuyển kỳ có thể chống lại nhưng nhìn đến những cái tiêu chuyển kỳ sắc mặt mê bụ công chúa ngược lại hơi nghi hoặc một chút thứ cấp vị diện chuyển kỳ cái nào có gan tới tiếng công đại hoàn thành tất nhiên là có người điều động mới đúng, nhưng mà điều động người không có thể không biết đại hoàng thành tình luôn a? Đại hoàng thành vì cái gì sừng sững như lúc ban đầu? Còn không phải là bởi vì có mấy chục con ma thú vương người ở đây? Xem như nạ xẻn tam đại ma thú căn cứ, dung nham đầm lầy lớn ma thú vương người cũng không thua nguyên tố rừng rậm cùng tinh thần cùng sóng lớn chi dương ma thú. Ngoại trừ trấn áp một đời chủ vị diện trí cường giả vô miên đại đế, ai khác còn có thể dễ dàng trấn áp một cái điểm điểm. Do đó, những thứ này truyền kỳ là đi tìm cái chết, không thích hợp. Lúc này, yêu nữ Mù cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nàng dùng linh hồn chi lực truyền lại cho những cái kia ma thú bên người, cẩn thận một chút, đáng chết, có cái gì rất không đúng. Mê bụ công chúa thân thể một lần nữa tại Đại Hoang Định thắp ngưng tụ ra, quét mắt một vòng xung quanh. Đại địa nguyên cảnh. Yêu nữ Sương Ngủ nói nhỏ, hai mắt hóa thành thuần trắng, nhặt mái tóc màu xanh lục cuối cùng phảng phất biến thành sạc khẩu, phun ra ngoài nhũ bạch sắc Sương Ngủ. Những Sương Ngủ kia tựa hồ so kim tiết còn nặng, phun ra một hơi đi ra ngay lập tức rơi rơi xuống đất, nhưng lại độn phải thổ địa phía sóc nhưng lại giống tóc xanh trùng tơ nhạ dạa tuyến như thế mềm mại mà cứng cỏi. Toàn bộ Đại thành tràn đầy Sương Ngủ thậm chí còn hướng về thổ địa dưới mặt đất thầm tối, nhưng mà ảnh hưởng chút nào không được dân thành phố bình thường hoạt động, thậm chí bắt đầu hướng về đại hoang thành bên ngoài lan tràn. Mà ở yêu nữ sương mù tiến hành địa thảm thức lùng tìm dò xét trên không trung cái kia chút chuyển kỳ phảng phất nhận được tín hiệu gì, từng cái phát động công kích. Truyền kỳ đã có thể tại nạ xẻn xẻn rách không gian. Nếu như một cái không tốt, đại hoang thành thậm chí khả năng bị chuyển kỳ công kích dư bà cho sát bằng. Nhưng mà lợi cờ làm sao có thể không nghĩ tới. Đại hoang kế giới, Tiên trúc sư giọng vẻ lọn trọng nhưng kiên định từ đại hoang trong tháp truyền ra. Từ từ từ Một tầng lôi điện từ Đại Hoang Tháp đỉnh tháp lan tràn ra, lấy ngọn tháp làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía quét tán, trợ giúp yêu nữ Dương Mู่ cùng một chỗ thủ hộ Đại Hoang. Mà đang đang dò xét tình huống mà yêu nữ Dương Mู่ cũng trong nháy mắt phát giác không đúng kỳ tức. Liền thấy tại cái nào đó trong công viên nhỏ, một gốc xanh biết măng non từ trong đất xuất hiện, xanh tươi rậm rạp. Dương Dậm phừng nở. Các ngươi cực tây chứ có người, lòng can đảm càng lúc càng lớn. Ngay khác ta tự mình đi một chuyến nguyên tố Dương xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu. Yêu nữ lạnh một tiếng, nú bạch Cái kia nguyên bản thanh thủy măng non nhưng là trong nháy mắt biến đổi, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ nội biến thành một cây xanh thẳm cây trúc, tiếp đó cây trúc lại trong nháy mắt hóa thành một phiến rừng trúc. Sương ngủ phản phất hư thủy, nhưng mà đánh tới trên rừng trúc lại phản phất động phải trong sông bản thạch. Rừng trúc không nhúc nhích tí nào, chứa cứ toàn bộ công viên nhỏ. Haha, ha, trước kia ngũ sắc long mâu cấp lấy huyết mạch của chúng ta quy tắc vị thủy cây tòa hôm nay, chúng ta chỉ là tới lấy một điểm không đáng kể đến ngủ. đồng giá trao đổi, khế tinh thần, cái này không phải là các ngươi gụ nhân tộc yêu thích sao? Một cái nam tử trẻ tuổi âm thanh từ trong rừng trúc vang lên, tràn đầy lạnh lùng cùng trêu tức. Xung quanh đám dân thành thị rất thông minh, từng cái cách xa công viên này, hai mươi hai cấp người trắng tay. Vệ vụ công chúa vẫn như cũ cười lạnh. "Còn ta đâu, có một thanh âm truyền ra, thanh âm này tràn đầy không ai bị nổi." Lập tức, mê vụ công chúa hết mắt, "Ý o, dừng trận phòng nhỏ là muốn ở chỗ này vứt bỏ người thừa cái sao? Hôm nay vẫn như cũ 4000 chữ nha. Liên tục hai ngày tăng thêm, cuối tháng củ mệnh phiếu. Chương xong, chương 323, vệ vụ công sự phẫn nộ của chúa chương 323." bệ phụ công sự phẫn nộ của Chúa đại biểu là nạt đen lục địa phía Tây đủ loại thế lực nhỏ. Thì như đủ loại lẻ loi công quốc, thì như đủ loại tổ chức. Cái gì rừng rậm phong nhỏ, huyến trắng tháp quan sát, đen nửa yêu cao nguyên các loại, đủ loại thế lực cầm dễ. Cực Tây Chư Quốc cùng thánh sinh mệnh đồng minh, vĩnh đóng nghị đỉnh giang giới, nhưng là cùng cổ La Vương quốc chỉ cách nhau một cái nguyên tố rừng rậm. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu được sâu phạm vi không chế không có Cực Tây Chư Quốc. bạn tương phản, Tây bên trong có bao nhiêu củ dạ thế lực còn muốn đánh một cái dấu hỏi? Vệ vụ công chúa nhìn xem một phần của rừng rậm phòng nhỏ thế lực rừng trúc bên trong đi ra, ánh mắt lập tức tràn ngập ý lạnh lẽm u rừng rậm phòng nhỏ, phản bội, nghi kỵ. Vệ vụ công chúa trong mắt sát ý bắn ra. "Tôn quý mê vụ công chúa, ngươi phải biết, rừng rậm phòng nhỏ chưa bao giờ là cổ La Vương quốc quy thuộc, ta nghĩ, từ Tây Trúc quốc cũng không có cái nào công khai cho thấy mình là cổ La Vương quốc quy thuộc, ngươi cho rằng đây là phản bội." Rừng rậm trong phòng nhỏ đi ra ba người, cầm đầu nam tử đỉnh đầu có hai cây ốm dài sử liệu, cái mũi hơi chắp lên, nửa người trên là người, nửa người dưới nhưng là bốn chân hiệu thân thể. Lại là hiếm thấy hiệu thân người Hai người khác nhưng là phổ thông lục nhân, đầu trở lên có hiệu cả thủ, cơ thể ngoại trừ bao đa bên ngoài nhìn qua cùng nhân loại không hay. Tất nhiên không phải ta gụ dạ thế lực trở lấy bị diệt đi mê vụ công chúa nhàn nhạt khôi phục, tiếp đó lật tay lấy ra một thanh màu xanh nhạt pháp trượng, thân thể theo pháp trượng cùng một chỗ hóa thành sương mù. Con của Dương Dầm, cẩn thận một chút, yêu nữ sương mù là 213 cấp tồn tại. Cái kia hiệu thân người bên cạnh một lao già cảnh giác. Ha ha, chỉ là sương mù, nếu là ta sinh ra sớm 300 năm, vô miên con cái đem toàn bộ bị ta dẫm ở dưới chân. Được xưng là con của Dương Dầm hiếu thân người trẻ tuổi thần sắc ngạc khí chỉ bất quá nhìn thấy mê vụ công chúa lấy ra pháp trượng lúc vẫn là lông mày hơi nức ních một chút, rõ ràng cũng không như hắn nói tới như vậy không sợ. Hô, vô tận mê vụ quần quận lấy hướng ba người vào tới, xám xịt màu sắc, lại có một loại trí mạng cảm giác, người tốt lĩnh ngữ. Con của rừng rầm bên cạnh khác một người trẻ tuổi từ trong ngực lấy ra một nắm lá cây uy sái ra ngoài. Những cây đó riệp mỗi phiến đều lập loè lục sắc huy hoàng, nhẹ nhàng hướng chứ Mê vụ bay đi. Những lá cây này ở giữa có một chuỗi như có như không điểm sáng kết nối lấy, đi qua mặt đất đều thúc đẩy sinh trưởng ra số lớn tiểu hoa cỏ nhỏ. Sâu này lá cây liền thành một cái nào đó thần bí gia thu hình dạng, vĩnh lao thẳng về phía nền mù, tiếp đó vây quanh ba người nhanh chóng xoay quanh, cách trở sương mù trầm bảo. An ổn. Vệ vụ công chúa âm thanh chuyển đến, sương mù một hồi quần quật sôi trào, phảng phất có biến hóa nào đó, lại phảng phất không có biến hóa qua. Nhưng mà cây kia diệp hợp thành thần bí gia thu nhưng là làm ngửa mặt lên trời thép dài hình, tựa hồ rất thống khổ, lá cây ở giữa điểm sáng kết nối cũng đột nhiên cắt ra. Nguyên bản thanh lá cây trong chốc lát liền đồng một chút biến thành một đoàn sương mù sáng nhập vào trung tâm trong sương mù. Kỹ năng: Sương mù an ổn phần sinh tượng hộ phủ. Cái kia con của rừng rầm hô to một tiếng, cơ thể đột nhiên lớn lên ra số lớn hoa cỏ, ba phủ ở trên người hắn phản phất áo giáp. Đồng thời, một cái thần bí hình tròn phủ băng xuất hiện tại hắn cái trán. Hắn vất tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh nhỏ dài kiếm, giơ lên cao cao. Tiếp đó bốn chân phát lực hướng phía trước đạp một cái, trong tay tế kiếm hung hăng bu xuống. Tế kiếm cùng sương mụ chạm vào nhau, lại phản phất kim tiết chạm vào nhau, phát ra âm vàng thanh âm. Truyền kỳ cấp vũ khí khác. Yêu nữ sương kinh hô một tiếng. Con của rừng rầm vậy thần sắc đắc ý mà cười to, ha, ha, ha. Đây là chúng ta lấy được. Tiếp đó trên trán cái kia tuần xanh tượng một phụ lại trong nháy mắt hóa thành một sương mù, tràn vào trung quanh lăn lộn trong sương mù. Trường kiếm nhưng là trong nháy mắt ăn mòn xuống, cũng biến thành mê bụ. Thật tuyệt vũ khí trơn kỳ. Mê bụ nữ thần lần nữa kinh hô, phản phất tại cầm đồ bật gì tại thưởng thức đồng dạng. Ta, Đưa ta, con của rừng rậm lẫn người, mới phát hiện mình thuần xanh tượng một phù lại bị mất đi. Đa tạ lễ vật của ngươi. Yêu nữ sương mù khẽ cười một tiếng, đem mấy thứ thu bảo không gian giới chỉ, con của rừng rậm cùng thuần xanh tượng một phù liên hệ triệt để cắt ra tới. Ngươi tự tìm cái chết. Với sự phẫn nộ, con của rừng Dầm đối với sau lưng hai người do so một cái ánh mắt, lập tức hai người cũng tiến lên đây, trên thân năng lượng sôi trào. Xâm Lâm phẫn báo, con của rừng Dầm vô cùng phẫn nộ, từ không gian giới chỉ lấy ra hai mảnh lá cây xé nát, tiếp đó giang hai cánh tay. Hai người khác cũng là như thế, trong tay bọn họ là cây tựa hổ là một loại nào đó thân vật. Một cái 20 mức cấp, hai cái tháng 2 năm 12 cấp, ai cho các ngươi lá gan." Giọng yêu nữ Dương mù cũng lạnh xuống, không cùng các ngươi chơi nhiều rồi, đem các ngươi chảo dậy lại nói. Yêu nữ Dương mất kiên trì, nàng muốn cho là còn sẽ có thế lực khác tại. Nhưng mà tất nhiên chỉ là ba thằng ngu, hoặc có lẽ là chỉ xuất hiện ba thằng ngu, vậy trước tiên đem ba người bọn hắn giải quyết lại nói. Trong nấy mắt, nguyên bản tự do lăn lộn xương mũi có quy luật sóng gió nổi lên, phản phất tại cùng vang một loại nào đó quy tắc, mà ba người kia xâm lâm phong bạo cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi. Soạt. Vô số hoặc là lục sắc, hoặc là khô héo, hoặc là tươi đẹp lá cây cùng cánh hoa lấy ba người kia làm trung tâm khuyết tán ra, phản phất một cái khổng lỗ gió lốc đang tại hình thành. Cái này gió lốc bên trong ẩn chứa năng lượng khủng lồ, còn có dừng dần phát tác, phong pháp cắt mấy người ẩn chứa ở trong đó. Nhưng mà yêu nữ Dương Mù cũng trong nháy mắt dùng hết chính mình rất cường đại kỹ năng. Những cái kia bao hàm đủ loại phép tác mê vụ phô thiên cái địa vào tới, giống như là trong đại dương kinh đảo hải lãng như thế thành thế cái người. Một mảnh to lớn bọt nước cùng cái kia xâm lâm phong bạo hung hăng đụng vào nhau, sinh ra một cô năng lượng cường đại, trong nháy mắt sẽ toàn không gian. Một đầu lớn biết nước không gian tại chỗ xuất hiện, sẽ rách Dương Mù sâu xuyên ra ngoài, cả một đầu quảng trường liền như vậy sụp đổ, hơn trăm người đồng thời mất mạng. Vô Miên cha tại thượng, các ngươi làm ta, công chúa âm thanh trong nháy mắt biến méo Ba người này, mục đích chưa bao giờ là mê vụ mà là đại hoành thành. Mê vụ công chúa thị nộ, nguyên bản xương mù màu xám trong nháy mắt tăng gọn, bao phủ toàn bộ đại hoành thành, từ ngoại giới nhìn phản phất như là một đại sương mù bao phủ tại đại địa, căn bản thấy không rõ một điểm kiến trúc bộ dáng. Đồng thời, trong nháy mắt bên trong, tất cả xám trắng xương mù biến thành màu đen. Sương mù màu đen tản ra không biết, thần bí, khí tức kinh khủng, sợ hai bắt nguồn từ không biết. Đen như mực trong sương mù, mỗi một viên hạt đều đang rung động, đó đem loại ba độc này truyền tới mê vụ công chúa trên thân. Mê vụ công chúa đem màu xanh nhạt pháp trượng cõng ra, vẻ qua một cái nửa ảo viết. Bình. Ba cái rừng rầm phòng nhỏ người chung quanh tất cả lục sắc trong nháy mắt biến đen như mực, cái kia con của rừng rầm trên thân nguyên bản nở rộ xanh xanh đỏ đỏ cũng trong nháy mắt khô héo thành cho. Đây không có khả năng. Đây là kỹ năng gì? Ba người bọn họ thần sắc đột nhiên biến sợ hãi, tiếp đó tại một hồi rẫy rụa bên trong bị nuốt hết. Bầu trời, truyền kỳ nhóm vẫn tại đại chiến. Mà đại hoang thành, nhưng như cũng bị khói đen che phủ không người nào có thể nhìn trộm. Thấu chương xong, chương 324, diệt gù dạ vương thất. Chương 324, diệt gù dạ vương thất. Vệ vụ công chúa tử trong đại hoang thành đi ra. Nàng liếm môi một cái, tư vị không sai. Xem ra án giờ tiên hiền nói liền không chính xác, thì người sinh vật cũng ăn rất ngon. Nhìn phía sau khói đen che phủ đại hoang thành, thỏa mãn phủi tay. Nhưng mà nháy mắt sau đó lại nhướng mày, thân thể đột nhiên hóa thành sương ngủ tại chỗ tiêu tan. Đông đông đông. Ba con xanh biếc mũi tên xuất hiện tại Mê vụ công chúa vừa mới đứng yên chỗ, không xuống đất mặt, hóa thành ba chú lục sắc dị nhân. Còn tới. Mê vụ công chúa thân thể không có ở nguyên bản xuất hiện, hóa thành sương hướng về đại hoang thành tràn vào. Mê Vũ công chúa sau khi tiến vào, lại phát hiện những công kích kia không có tiếp tục. Muốn đem ta bước về đi, mê vụ cao mày, rơi nghi hoặc một chút. Xem ra, phụ thân bọn hắn sẽ bị ngăn chặn. Nội tâm của nàng âm thầm suy tư. Vô Miên đại đế, ai có thể ngăn chặn? Trước mắt chỉ có Thái Dương Thần, liền vĩnh đống nghị đỉnh thủ tịch đều không được. Đời trước thủ tịch còn có thể, nhưng là bởi vì nhạy hoan, đã sớm sớm đã bị Vô Miên giết. Mà bây giờ, Thái Dương Thần cũng sẽ không làm loại này chuyện gì. Rốt cuộc là ai? Mê vụ công chúa trong lòng cảm giác bất an nặng hơn. Đại bên ngoài sức mạnh thì nhiều như vậy, rất dễ dàng bị nhằm vào. Từ Vô Miên đại đế cho tới ma thú bên người, cũng là đại hoang chỗ dựa. Mặc dù là trên mặt nổi sức mạnh, nhưng là nói như vậy là rất khó nhằn vào. Có thể đánh được Vô Miên đại đế, dứt khoát trực tiếp đi lấy thâm viên chiếm không tâm sao? Còn có thể thuận đường sư Vương, tới làm đại hoang thành tòa này nhỏ nhỏ tân thành thị. Mặc dù đại hoang thành chính xác rất có tiềm lực, nhưng mà nạ senn có tiềm lực nhiều chỗ. Hoặc là chính là đại hoang thành chỉ là kèm theo. Có người tính toán rõ ràng rồi, Vô Miên đại đế sẽ bị một loại nào đó sinh vật có trí khôn hoặc một loại nào đó sự tình ngăn chặn, không cách nào chiếu cố đến đại hoang thành, cho nên nhân cơ hội này tới làm phá hư. Nhi tới đây mê vụ công chúa âm thầm suy nghĩ một chút, đoán chừng tới nơi này nạ xẹt chuyển kỳ năm cái không lừng, thậm chí có có thể có 25 cấp trở lên tồn tại. 25 cấp trở lên. Phiền toái. Mê vụ công chúa trong ngáy mắt có chút lo lắng. Lê Cở đã nói với nàng, thử nhân quân chủ chính là giết chết bọn Hắc thụ sau màn. Thánh sinh mệnh đồng minh nội tình rất sâu, liền ngay cả vô miên đại đế đều sẽ không dễ dàng đối với Thái Dương thần khai chiến. Đương nhiên thoát ra mấy cái chuyển kỳ cũng là có khả năng, chư thiên tinh giới lớn như vậy, ai biết có bao nhiêu nạ xẹt truyền kỳ núp ở bên trong. Mê vụ công chúa đi tới đại hoang đỉnh tháp, giẫm chân Tiểu Long, nhường các cư dân thật tốt ở trong nhà đường động, bên ngoài có khả năng có 25 cấp trên tồn tại. Được, biện hạ. Nam Thạch Long Long Hồn từ đại hoàng trong tháp xuất hiện. Nam Thạch Long Long Hồn là lỷ cỡ tại bạng sát tiểu trong không gian phát hiện, bây giờ trực tiếp trở thành đại hoàng tháp long hồn, lấy cái này long hồn cường độ, hoàn toàn có thể phát huy đại bộ phận đại hoàng tháp sức mạnh. Cái kia lớn chưởng bàn tay Nam Thạch Long Long Hồn nhắm mắt lại, đem âm thanh thông qua linh hồn chuyển ra ngoài, tại toàn bộ trong thành hoang lớn lên. Các vị thị dân xin chú ý, các vị thị dân xin chú ý. Nhất cấp cảnh báo. Nhất cấp cảnh báo thỉnh các vị thị dân về đến trong nhà tránh né, giữ gìn kỹ nhân thân của mình an toàn, có điều kiện có thể dùng phòng phòng hộ. Từng tiếng báo động chói tai vang lên, nguyên bản trong hắc vụ có chút mờ màng đám dân thành thị, nháy mắt sau đó tất cả đều gần trưng lên. Hắc vụ cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở dưới trở nên nhạt, để cho người ta có thể thấy rõ ràng bề trù. Lúc này, đại hoàng đình thác, một người từ phía dưới cấp tốc đi tới, lo lắng nói: "Mê vụ miền hạ, ngài hát vụ có thể triệt hồi sao?" Người tới chính là kiến trúc sư Vệ Lọn. Vệ lòn gấp, nếu như dân nhóng tại tầm mắt không tốt dưới tình huống hành động, rất có thể phát sinh nguy hiểm. Không thể không nói, nguyên bản lâu năm quý tộc Vệ Lọn, lúc này không chỉ có không giống nguyên bản quý tộc, ngược lại tâm hệ thị dân, là một cái thành thành thật thật công nhân hiệp hội một thành viên. Không được. Mê phụ công chúa lắc đầu, bây giờ rất có thể có 25 cấp trở lên truyền kỳ đang ròm nó, chúng ta phải bảo đảm lợi cờ phần lớn tài sản. Mê phụ công chúa biết, chỉ có 25 cấp trở lên truyền kỳ tồn tại mới có thể hoàn toàn áp chế nảng. hay là bị một đám truyền kỳ vây công. Nếu như chỉ dựa vào 24 cấp cũng không thể đối với nàng như thế nào. 25 cấp. Vệ Lọn sắc mặt chấp nhận. Ngươi đi xuống đi thật tốt duy trì được đại hoang tháp an toàn." Mê vụ nói, chậm biến sắc. Liên thấy ở ngoài thành, một tiết đoàn tàu bị hai đầu là huyết thiết lưu lôi kéo đang gào thét mà đến, ở phía trên còn có là huyết thiết lưu cùng Lục Thủy cử mãng hộ tống. Cái này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là bên trong một cái ánh sao cấp người trẻ tuổi, đang ôm lấy án tổ bà cùng tiểu đu Mễ bay nhanh mà tới. "Trở luôn đâu?" Mê Vũ cong chúa những mày, thân thể tại chỗ biến mất. Bên ngoài có khác chuyện kỳ. Nàng muốn đi ra ngoài bảo hộ án tổ cùng tiểu nữ Nói thật, Mê Vũ công chúa nguyên bản kỳ thực nội tâm mười Nhưng mà không thể không nói, tại Đại Hoang Thành bèn bẹn sinh sống một đoạn thời gian, nàng cảm giác mình đã có nhỏ bé nhưng trọng yếu thay đổi. Án Tổ và cùng Tiểu Nhu Mễ cũng tốt, cái kia một tiết trên đoàn xe hành khách cũng tốt, nàng cũng chỉ có thể cứu. Bên ngoài, hai đầu ma thú vương người tại sau khi đến gần tụi hồ cũng cảm thấy khác truyền kỳ khí tức, trong nháy mắt tại chỗ dừng lại, cảnh giác vừa đi vừa về liếc nhìn, đem đã hôn mê Án Tổ và cùng khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng Tiểu Nhu Mễ bảo hộ ở giữa. Cái kia ánh sao cấp tổn tại chính là trà xanh. Không xong. Nhìn thấy Đại Hoang Thành tình trạng, trà xanh cũng sắc mặt ngưng trọng đứng lên, âm trầm như nước mà tựa hồ án tổ và cùng tiểu nhu mễ tồn tại, trong nháy mắt hấp dẫn bên ngoài ẩn dấu truyền kỳ. Hiu lu niu, liên tiếp màu xanh lá cây mũi tên từ đoàn tàu bốn phía trống rỗng xuất hiện, bắn ra. Bò ò, La Huyết Thiết nhu thân thể trong nháy mắt hóa thành một phiến kim loại chi sắt, ngựa mặt lên trời như minh một tiếng, khỏe miệng còn mang theo phía trước đánh giết chết lạ lâm truyền kỳ huyết đủ. La Huyết Thiết Nưu thân thể bị lớn, phản xuất thành một cái pho tựa, tiếp đó trực tiếp lướng về trà xanh phía trên dừng lại. Những cái kia mũi tên xanh biết trực tiếp đánh vào La Huyết Thiết Nưu trên thân thể, tiếp đó tiêu tan. Lục Thủy cự mãng nhưng là bán thành xạ trận, lại đem trả xanh bao bọc vây quanh. Mê vụ công chúa lúc này vừa mới muốn bước ra đến, lại là ba đạo lục sắc dịch nhơn hình thành mũi tên bắn một tới. Mẹ nó, thật có thể sảng. Mê vụ công chúa cơ thể vụ hóa một bộ phận, mối tên kia chui vào thân thể của nàng, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Vị năng dược, thật khó ăn. Mê vụ công chúa nhíu nhíu mày, thứ vài tiếng tiếp đó nhìn về phía không trung, "Ra đi, để cho ta nhìn một chút hai sao mà to gan như vậy." Âm thanh truyền vang ra ngoài, không trung lập tức xuất hiện vài bóng người. Yêu nữ sương mù Chúng ta không muốn cùng củ dạ vương thất là địch, ngươi đi đi." Mấy bóng người kêu mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm hình dạng. Thần tăng khí tức, Dấu đầu lòi bôi đồ vật, coi như người nhát gan thử nhân hiện tại cũng có thể làm con chủ, các ngươi liền khí tức cũng không dám lộ sao?" mê vụ lông mày nhữ lại, trầm giọng nói. Phía trên người cầm đầu nghe vậy lắc đầu, thở dài, "Ai, xem ra chúng ta nhất định diệt đi củ dạ vương thất rồi." Tấu chương xong, chương 325, Lễ cờ hậu chiêu. Chương 325, Lễ cờ hậu triều. Diệt vương thất. Bê phụ công chúa khẽ cười một tiếng. Chuyện coi lớn. Có lẽ có thể chúng tuyển kỳ diệu chi điệu năm nay tốt nhất chế cười. Mê phụ công chúa còn có nhãn tâm muốn cái này. Ai, vậy ngươi trước tiền đi chết đi. Bầu trời cái kia người cầm đầu hình ảnh lại thở dài một hơi, mặt mày ủ rột. Bóng người kia hiện hiện ra, Trình dạng nhìn lên, nhưng là một cái 18-19 tuổi nam sinh. "Giết ta." Yêu nữ xương ngủ bề lạnh, lại cảnh giác lên. Nàng ngưng tụ ra cơ thể, lật tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thủy tinh, ngửa đầu rót hết, sau đó lại độ dung nhập hắc vụ. Bây giờ, nàng chỉ có một lựa chọn, liền là bảo vệ đại hoàng thành phía ngoài An tổ và bọn hắn cũng không giữ được, bằng không nàng cũng muốn nguy hiểm. Bởi vì, nàng căn bản muốn không nhận biết người nam kia đấy. Người nam này bề ngoài nhưng là cùng nạ xẻng nhân loại dáng dấp không sai biệt lắm, duy chỉ có sắc mặt càng thêm đen một điểm. Thứ cấp bị diện truyền kỳ. Không, không giống. Mê phụ công chúa cảm giác một chút, đại oang thành phần lớn người đã vào nhà rồi, chỉ có một số nhỏ tại chạy về nhà. Thế là, rất nhiều nơi sương mù màu đen đều nồng một chút. Lúc này, người trẻ tuổi kia tiến lên một bước, năng lượng trên người bắt đầu sôi trào, hiển lộ ra hai thực lực của cấp 5 khí tức cũng bạo lộ ra. Phỉu Lệ ạ. Mê vụ công chúa cảm nhận được người tuổi trẻ khí tức, lập tức hô lên cái tên này. Phỉu Lệ ạ. Đây là các một khối đại lục danh tự. Nạ Xển lục địa chỗ ở trên viên tinh cầu này, tổng cộng có 3 khối đại lục. Nạ Xển tại Chư Thiên tinh giới bên trong thuộc về chủ vị diện, mặc khác 2 khối đại lục mặc dù không như Nạ Xển ổn định, nhưng mà cũng là chủ vị diện đấy. Ba khối đại lục không xâm phạm lẫn nhau, giữa hai bên muốn đến, cần phải xuyên quan rộng lớn hải dương. Một khối trong đó đại lục, chính là Phỉu đại lục, cũng được xưng là Vĩnh Hằng mộ quang đại lục. Mạn Na Sen lại được xưng là hư không tâm nguyên đại lục. Ba tòa đại lục ở giữa mặc dù không có tình cầu có vị diện tinh mịch, nhưng mà ở trên biển chỉ có kinh khủng phong bạo bình thường tới nói là rất khó thông qua. Mê vụ công chúa cũng không biết những người này mục đích tới nơi này là cái gì, nhưng mà nàng biết, người trẻ tuổi này nhất định chính là hát thủ sau màn rồi. 25 cấp. Phía trước ba cái rừng giản phòng nhỏ người đoán chừng cũng là phản bọn, chỉ là không biết cực tây chi quốc có bao nhiêu thế lực đã thân thuộc. Ai, không hổ là yêu nữ sư ngủ, thật là đáng tiếc. Người tuổi trẻ kia vẫn như cũ mặt mày ủ rũ nhưng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh toàn thân đen thui gãy gỗ, nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, bảy tám đạo cự đại khủng bố phong nhận ngưng kết tại đại hoang thành trung quanh, tiếp đó hung hăng cắt xuống đi, trên đường trực tiếp cắt đứt không gian, xuất hiện to lớn vết nứt không gian. Nhìn thấy những thứ này phong nhận, mê vụ công chúa cao mày, đem vừa mới uống vào trật tự ma dược hóa thành năng lượng sử dụng ra. Tốc độ sợ hãi. Yêu nữ Dương mụ toàn bộ thân thể một lần nữa bộ hóa, phương viên trăm rằm cả tòa đại hoang thành phía trên trong khói đen ngưng tụ ra một cái xương gò mái nô ra, miệng sinh răng nanh, con mắt chỉ có tròng trắng mắt phụ nữ đầu người, nhìn trời thách giải. Viễn cổ yêu nữ xương mù. Đây là viễn cổ yêu nữ xương mù hình dạng. Vệ vụ công chúa trên người huyết mạch, là vô miên đại đế cùng một lượng nữ thần lấy từ thánh sinh mệnh đồng minh bên trong nữ yêu huyết mạch. Thân thoại thời đại, thánh sinh mệnh đồng minh bên trong năm đại thánh sinh mệnh một trong chủng tộc yêu tinh nhất tộc, thì tộc chủ thể, linh hồn yêu tinh vương tại trọng thương sau đó, linh hồn hình thể biến thành ba người ô vông. Phỉ nữ yêu, đại địa yêu cơ cùng tinh linh điên. Ngoại trừ tinh linh điên không có, có hậu đại bên ngoài, nữ yêu cùng đại địa yêu cơ sinh ra số lớn hậu đại. Yêu nữ mù, yêu nữ chăn cây mấy người huyết mạch, chính là phỉ nữ yêu đông đảo nữ yêu hậu đời. Vệ phụ công chúa hội tâm pháp tắc là cái gì? Chưa bao giờ là mê viễn cùng mê vụ, mà là không biết cùng sợ hãi. Tại rất nhiều lần cấp vị diện, mê vụ công chúa đó cũng là trấn nhiếp vô số trí tuệ sinh mạng ác ma. Nhưng mà, nàng không để phòng ngự tăng trưởng. Soạn ba phủ đại hoang thành hắc vụ phảng phất có có dãn, cái kia tám đạo phong nhận mỗi một đạo cũng có mấy trăm mét dài, cắt chém đi qua lại cắt bất động, ngược lại thành nén. Trên bầu trời ma thú vương người cùng thứ cấp vị diện chuyển kỳ nhóm cũng đình chỉ chiến đấu, phân biệt rõ ràng mà đứng ở đại hoang thành trong ngoài không trung. Bên ngoài thành dẫn án tổ và cùng tiểu nữ mễ trà xanh tắt thì là có chút do dự. Đại Hoang thành hiện tại nguy hiểm như vậy, sau lưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, bây giờ đi đâu đây đều không thích hợp, quá nguy hiểm. Na Sen đã rất nhiều rất nhiều năm chưa từng có nhiều như vậy chuyển kỳ tụ tập thời gian. Lần trước chuyển kỳ nhóm tụ tập lại, vẫn là á gia hiện vĩ đại chi tường chiến tranh, một đống chuyển kỳ tụ tập. Mà bây giờ, tụ tập lại chuyển kỳ chỉ nhiều không ít. Trà xanh trong lòng cũng nghi hoặc. Nếu lúc này, vì cái gì vô miên đại đế bọn hắn còn không có tới? Phải biết, cái kia đại lục tới người đã xem, nhưng địch Mặt đối ngoại địch, gu gia nhân tộc quy cụ cho tới bây giờ cũng là hợp nhau tấn công, không có cái gì lãnh chúa tương đối lẻ loi, cho nên không cần nhúng tay vân vân. Mà Liên tại trà xanh thật căng thẳng cơ thể, tùy thời chuẩn bị mang theo đại phu nhân cùng tiểu Nhu mễ đường chạy thời điểm. Đại Hoang thành, phá. Làm vịụ lệ hạ người trẻ tuổi kia lại lần nữa vất tay cụ hiện ra nam đạo hạch phá không gian phong nhận về sau, cái kia nguyên bản biến bị hắc vụ lập tức đạt đến cực hạn, đã biến thành bình thường nhất sương mù. công chúa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại hoang đỉnh tháp Bưng, ra ra máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệ. Nàng lại lần nữa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình chật tự ma dược ngựa đầu chút xuống ổn định lại đang tại sụp đổ cơ thể thân thể của nàng tại cấp 15 lúc đã trở thành nguyên tố hóa thân thể lúc này lại đã nhận lấy rất lớn tổn thương cơ hồ muốn sụp đổ trở thành một đám sương ngủ nàng xem hướng cắt đi phong nhận lần nữa nâng lên lực lượng trong cơ thể suy nghĩ có thể bảo hộ bao nhiêu liền bảo hộ bao nhiêu nói thật nàng nghĩ bảo hộ đại hoàn Thành đã không chỉ là bởi vì chính mình là lời cờ thân tích rồi mà là bởi vìà thì thực đánh đáy lòng nữa thích t thành tin này không cóthâm viên rộng lớn Thậm chí không có vực sâu trong đó một tầng rộng lớn, cũng không bằng một chút đại thành mạnh mẽ nhân khẩu đông đảo. Nhưng mà ở đây, Vệ bụ cảm thấy sinh hoạt phải rất vui vẻ. Ngay tại lúc nội tâm của nàng tiêu ngạo thời khắc, một cái thanh âm trầm ổn từ trong thành hoang lớn chuyển đến. Haha, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này chính là người sau lưng rồi." Thanh âm này mặc dù trầm ổn mà phổ thông, nhưng mà trong nháy mắt lại chuyển khắp toàn thành. Đồng thời, Vệ bụ lập tức cảm thấy, một cái mạnh mẽ chí cực khí tức trong nháy mắt liền đổi một vị trí nào đó bạo phát đi ra, mà liên ngoài đại hoành thành một cái to lớn vô cùng thiết truy hư ảnh công đánh vào đại hoang tháp ngay phía trên. Ầm. Thanh âm vĩ đại vô hình, vô số trốn ở nhà chỉ cảm thấy ngực buồn muốn chết, có loại khó chịu cảm giác buồn luôn. Nhưng mà cấp bậc càng cao người, lại càng có thể cảm nhận được loại kia kinh khủng bá trạm. Giống mê vụ công chúa, tại cái kia đại chủ ý đánh vào đại hoang trên tháp phường, phản phất tại cùng phong nhận 300 lúc, nàng chỉ cảm thấy thiên độ nhanh sợ. Nhưng mà, phong nhận cũng trong một kích này tiêu tán. Tấu chương xong, chương 326, Kinh cùng vô miên đại đế chương 326, Kinh cùng vô miên đại đế ẩm. Thiết truy mang theo đơn độc pháp tắc oanh kích đi lên, phong nhận trực tiếp tiêu tan. Mê vụ có thể cảm thấy, thiết truy này văng thượng đi lúc, chỉ có một pháp tắc, sức mạnh pháp tắc. Lệ Cơ Hậu Chiêu, Mê vụ công chúa lập tức biết, thiết truy này chủ nhân chắc chắn chính là Lệ Cơ Hậu Chiêu một trong. Nguyên bản nàng cho là, Lệ Cơ Hậu Chiêu lại là cái kia Á Dạ Điện Tiên Tổ, chúa thể cấp. Nhưng là bây giờ xem ra, ngoại trừ cái kia chúa thể cấp, Lệ Cơ vẫn còn có những hậu thủ khác. Hơn nữa đúng lúc này, thân thể của một người ngưng kết tại Mê vụ công chúa sau lưng. Mê vụ hạ, gần đây được chứ? Thanh này nhẹ nhàng mà ưu nhã. Nghe giống như là vị ngâm hoặc như là ngâm khẽ. Mê vụ công chúa xoay người sang chỗ khác, kinh ngạc nói, "Quý tộc tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Quý tộc tiên sinh lệnh một cái ngực tỏ vẻ tôn kính, cười cười ha hả, "Nếu như ngài lể cớ khai sáng thân hệ, ta nhất định sẽ thành cho hắn phụ tá đắc lực." Lúc này Quý tộc tiên sinh đã không bằng trước kia rồi. Tại Mê vụ công chúa trong trí nhớ, Quý tộc tiên sinh cho tới bây giờ cũng là tụ tập cao ngạo cùng hắn bọn, ưu nhã cùng đê tiện vì một thân thần minh, tràn đầy mâu thuẫn. Muốn nói hắn hẹn bọn đi, đối mặt tiến độ cùng cấp bậc thấp tại hắn người, đó là làm giá. Nói hắn cao ngạo đi. Mê vụ giống mê vụ bọn hắn những người này, quý tộc tiên sinh đều nhanh hèn mọn đến trong đội đất rồi. Cả ngày hiện thân tại đủ loại thân viên quý tộc tiệc tối có thể nói mê vụ bọn người là phi thường xem thường hắn. Nhưng mà lúc này, mê vụ lại phát hiện quý tộc tiên sinh thay đổi. Lúc này quý tộc tiên sinh có một loại không do khí chất, nhường mê vụ công chúa hơi nghi hoặc một chút khí chất. Đánh ra quý tộc tiên sinh một hồi, thậm chí phân ra một điểm xương mủ ra ngoài sờ đụng một cái, mê vụ công chúa mới như mày, ngươi thay đổi thần chức rồi. Vậy mà không có thần cách sổ độ. Cái này phải may mắn mà có ngài lợi cơ. Quý tộc tiên sinh hơi cười ha ha. Cái này cũng là ta tới đây địa lý tử, ta thần cách nói cho ta biết, đi theo ngài Lệ cờ, vạn sự đều là có thể. Ngươi nói vạn sự hẳn là bao quát tử vào a, đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Quý tộc tiên sinh cười xấu hổ cười, ta tin tưởng ngài Lệ cờ sẽ không đem ta xem như con rơi. Tỷ tỷ, Mê bụ công chúa lại kinh hô một tiếng, xoay người, ngươi cũng tới. Hạ Gám thiếu nữ thân ảnh đã ở Quý tộc tiên sinh sau lưng trong bóng tối xuất hiện, khỏe miệng còn có một chút màu sữa, phản phất vừa mới uống cái gì? Ta không phải là đến giúp Lệ Cở đấy, ta chỉ là tới cứu rỗi nơi này linh hồn. Ừm, cứu rỗi linh hồn. Hắc ám thiếu nữ khiêng nàng to lớn liêu lao, sắc mặt bình thản. Mê vụ công chúa liếc qua Hắc ám thiếu nữ khoe miệng, không biết nói gì, "Cứu rỗi linh hồn cần dùng may mắn thanh ngọc quả quả lại sao?" Đáng chết, Hắc ám thiếu nữ là chậm rãi mà nhồm nháp xong một bình may mắn thanh ngọc quả quả lại mới tới bảo vệ đại hoa sao? Quá ghê tưởng. Mê vụ công chúa chợt chần lưỡi, muốn cùng với chính mình ăn tươi nuốt sống nuốt xuống trà sữa, luôn cảm giác mình xếp hàng nửa ngày thành quả cứ như vậy ực một cái cạn có chút thiệt đòi. Khô cùng, thiếu nữ ho nhẹ một tiếng, tiếp đó nhàn nhạt chỉ, chỉ bầu trời, "Nhanh đi giúp Lý Quan Ma Lý Quan Ma Bỉ Vệ vụ công chúa lập tức phản ứng lại. Nang Liên nói cái kia bữa lớn như thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai like là đại gia trợ gián Lý Quan Mạc bị Thiết Truy á dạ hiện nguyên soái vĩ quang. "Phụ lệ ạ, tiểu Giang Hỏa, ngươi là ngu xuẩn sao, cũng dám động tới á dạ lệnh đại nguyên soái đời sau thành thị." Lý Quan Mạc bị thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay Thiết Truy, khí tức cường đại không chút kiêng kỵ nào mà thả ra ngoài 25 cấp. Không nghĩ tới tiểu tiểu đại hoang thành còn có cái này nhọn giả, đáng tiếc, ai. thành bên ngoài, cái à, người mi khổ đầu. Lôi A Nặc điện hạ, yêu nữ Dương Mù giết chúng ta rường rệm phòng nhỏ con của rường rầm, xin ngài chu sát nàng. Người trẻ tuổi sau lưng có một cầm trong tay cung tên lộc nhân đối với người tuổi trẻ lái miệng, nhìn yêu nữ xương Mù ánh mắt tràn ngập hận ý ai, luôn sát sát sắt đấy, chủ nói cho chúng ta biết, không thể dạng như, như thế là không tốt. Bất quá, chủ cũng đã nói muốn giết bọn hắn được, vậy thì giết sẽ đi. Được xưng là Lôi A Nặc người trẻ tuổi thật cao giơ lên trong tay năm đen cây gỗ, ánh mắt bên trong sát ý tóe hiện. Thân hàng, Lôi con mắt, miệng này địa phương tản mắt ra lượng lớn quáng, nguyên bản đen tối cây gỗ cũng vỡ thành từng mảnh phá thành một căn lấp lánh rọi ánh sáng, một đạo quang trụ đuổi trên đồng gỗ phóng lên trời, không biết liên thông hướng địa phương nào. Thân hàng Lý Quan Mạc bị thần sắc cũng ngưng trọng xuống, hắc ám, mê bụ, đường tất dấu, chịu ghẻ ạ vĩnh hằng mộ quang là cực hắn cường đại chúa tể cấp thần minh. Lý Quan Mạc bị ước lượng một chút trong tay ạ dạ huyền nguyên xoáy vinh quang cơ thể bốc lên từng cột nham tương, hé miệng gầm thét, vì ạ dạ huyền nguyên xoáy Nghe vào bi vô cùng, giống như là ạ gia tộc trung thành nhất sĩ thiếu nữ mê công chúa nhau, thân thể đều là đặng không mà lên, còn đi theo quý tộc tiên sinh Ngay tại lúc này, bất tử điệu các loại nhỏ yếu chuyển kỳ căn bản liền nhúng tay cơ hội cũng không có. Bọn chúng chỉ có thể tận lực ngăn trở đại chiến dư ba, phòng ngừa đối với đại oang thành tạo thành ảnh hưởng. Mà ở ngoài thành trà xanh bọn hắn cũng nhân cơ hội này đội vàng vào thành. Làm khắp thành người đều cho là đại chiến sắp lúc bộc phát, bầu trời mấy cái chuyển kỳ lại nơi dạn. Liền thấy vừa mới mặt mày hủ dột Lôi A nặc đống nhiên biến sắc, giơ lên cao cao cây gỗ trong nháy mắt bu giờ, nhưng chỉ là trải qua chậm. Liền thấy nguyên bản thẳng lên tiên địa cổ sáng muôn muốn lấy lại, thế nhưng là bị một sức mạnh không tên chiếm giữ. Tiếp theo, Lý Quan Mạc bị bọn hắn hãnh nhiên phát giác. Bầu trời thay đổi, không chỉ là đại hoang thành bầu trời, mà là cả nạ xẻn bầu trời. Vĩnh hằng mộ băng, ai cho ngươi là gan? Dọa vô miên đại đế tại toàn bộ nạc đèn lục địa truyền vang, giống như không khí kia sáng đồng dạng, bao trùm toàn bộ đại lục. Lý Quan Mạc bị bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái vĩ nạn vô biên hai màu đen trắng cự nhân hư ảnh. Nhật nguyệt đồng thời xuất hiện tại bầu trời, nguyên bản sáng lửa bầu trời đen lại. Vĩ tinh cầu này bầu trời từ ba mạng lớn bị diện tinh bích tạo thành, phân biệt đại biểu nạ hạ cùng khắp X4 nguyên là hư không thâm nguyên đại lục, với ngàn mộ quang đại lục cùng gia thú chi đại lục linh hồn. Trừ cái đó ra, còn có tinh thần cùng sóng lớn chi dương, nguyên thủy phong bạo hải cùng tử vong tụng hát chi lên tam đại băng bang. Mà lúc này, vị diện tinh bích xuất hiện, phía trên lít nha lít nhít mang theo đủ loại tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một vị thần minh hoặc truyền kỳ. Mà vị diện tinh bích xuất hiện đã chứng minh bây giờ ở trên viên tinh cầu này đang có người ở dẫn động bản nguyên sức mạnh, chính là cái kia màu trắng đen hư ảnh. Liền thấy hư ảnh kia nâng lên thân thể bên phải màu trắng chi thủ. Từ cách đó không xa một cái phát ra màu vàng nhạt đạm đạm kia sáng quang cầu vỗ tới. Không thể nào, ta rõ ràng đã 30 cấp. Cái quang cầu kia bên trên phát ra một cái không thể tin thanh âm dàn vua. Mà Hắc Bạch Hư ảnh nhưng là khinh thường nợ đủ cười, 30 cấp, Người đến 100 cấp cũng giống như vậy. Nói xong, cái quang cầu kia ba nhi một chút, diệt. Hắc Bạch Hư ảnh tiêu thất, bầu trời nhật nguyệt cùng tinh thần lần nữa biến mất xuống. Phàm phật chưa từng xảy ra chuyện gì, ngoại trừ tiếng kia ba nhi vẫn như cũ quanh quẩn tại mỗi cái bộ náo người bên trong. Tấu chương xong, chương 327, lớn mạnh phàm giá tổ chức, câu miễn phí trên 327, lớn mạnh phàm giá tổ chức, cầu nguyên phiếu, diện, diện. Lý Quan Mạc bị bỗng nhiên không hiểu nổi, chẳng lẽ là bế quan quá lâu, thế giới biến hóa quá nhanh. Như thế nào có loại tiếng xâm lớn, hạt mưa tiểu nhân cảm giác. Cự lệ hạ đại lục nhân lúc xuất hiện, Lý Quan Mạc bị người được không có gì sánh kịp nguy cơ. Hắn phản phất về tới lâu đời thần thoại thời đại, khi đó cũng là như hôm nay rằng này, tùy thời đủ loại chuyển kỳ tại chiến đấu, có đó là hồn thiên hấp địa. Thỉnh phỏng, ba cái chủ bị diện chúa còn có thể chạy đến đấu Ito, lúc đó thánh sinh mệnh đồng minh mạnh một nhóm, năm cái chúa tể hình để một thế. Mấy khối đại lục bị đánh cơ hồ đang chìm, chấn động, biến động cùng phong bạo bao phủ cả cái hành tinh. Bất quá khi đó còn không có Vô Miên Đại Đế, cho nên cũng không có loại này một màn rung động. Cả bầu trời, cả cái hành tinh, ba cái chủ vị diện đều bị Vô Miên Đại Đế trấn nhiếp. Vô Miên Đại Đế không phải nạ tiên vương, càng là ba cái chủ vị diện người mạnh nhất. Thái Dương Thần, Nguyệt Lượng Nữ Thần, Vũ Sắc Long Mẫu, Vĩnh Hằng Mộ Vương, cũng chỉ là Vô Miên Đại Đế bật làm nền. Nguyên bản Đởn Lý Quan Mạc bị đã từng thời gian, không được kích động lên, nóng Mà ở trên không, Vô Miên đại đế hắc bạch hư ảnh tán đi, tinh cầu lại khôi phục bình tĩnh. Lý Quan Mạc bị, mê vụ công chúa, Hạ Cẩm tiểu nữ, quý tộc tiên sinh cùng mười mấy đầu ma thú vương người cùng nhau nhìn hướng lên phía trên. Tên là lôi an nặc người trẻ tuổi lúc này sắc mặt trắng bệnh, bao quát rừng rậm phòng nhỏ cùng những cái kia thứ cấp vị diện truyền kỳ cũng giống như vậy. Quá cường đại, quá kinh khủng. Bọn hắn lần này đi tới nơi này, chính là chắc chắn Vô Miên đại đế sẽ bị vĩnh hàng mộ quang áp chế, thậm chí đánh bại, chém giết. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Trước tiên bắt ngươi lại chờ cái kia đại nguyên soái hậu đại trở lại nơi này đi. Lý Quan Mạc bị vung lên ạ dạ huyền nguyên xoáy vinh quang trên bầu trời xuất hiện ba cái đại chủ ý dị tượng, hướng về phía những người kia chính là bang bang mấy lần đập xuống. Lập tức, bảy tám cái yếu một điểm chuyển kỳ lập tức liền như là sủi cạo như thế rơi xuống. Thực sự là đáng thương. Nhìn xem một màn này, mê bụ công chúa cười, thân thể phi tốc nào tới, trong quá trình phi hành cơ thể hóa thành đập đá xương trắng. Cái kia xương trắng trong nháy mắt huyết tán ra. Lần này nàng không cần phòng ngự, chỉ dùng vây cuốn những địch kia, tiếp đó ăn hết tốt. Ma Hắc thiếu nước nhưng là sắc mặt lại nhạt, cơ thể hóa vì một điểm đen tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc đã là tại nào đó đầu ma thú cái bóng bên trên nổi lên, dùng cái kia to lớn liêm na vung tới, muốn thu hoạch linh hồn. Quý tộc tiên sinh lưu lại đại oang định tháp ưng, hướng về bầu trời ném ra ngoài một cái màu vàng cho chương. Quý tộc Vân Trang trí. Quý tộc tiên sinh âm thanh tràn đầy ưu nhã cảm giác, toàn thân thần lực sôi trào. Thần khí, quý tộc Vân Trang Chí. Vân Trang trí bị quý tộc tiên sinh quăng lên phía sau càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một tầng màu vàng nhạt màn mỏng bao phủ đại hoàn thành. Còn giữ lại mười mấy đầu ma thú vương người cũng dốc toàn bộ lượng, hướng hướng lên phía trên cái kia chốt thứ cấp vị diện truyền kỳ. Nhưng mà truyền kỳ thủy chung là truyền kỳ, cuối cùng những thứ này truyền kỳ trên cơ bản đều chạy tứ tán rồi. Chỉ bắt sống cái kia Lôi A Nặc, khác còn giết ba cái thứ cấp bị diện truyền kỳ, tất cả đều là Hắc ám thiếu nữ giết, thi thể và linh hồn cũng đều từ Hắc ám thiếu nữ nhận. Dương Dận Phong nhỏ người toàn bộ bị giết chết, còn có hai người là thần minh, bị lấy thần cách. Tiếp xuống, chính là thật tốt trông coi Lôi A Nặc mấy người lề cờ đã trở về. Dù sao cũng là 25 cấp mạnh mẽ truyền kỳ, bất kể thế nào dùng đều so trực tiếp giết tốt. Đứng ở Đại Hoang thành đỉnh tuyến sư vệ cùng Nam Thạch Long, Long hồn cũng bắt đầu thông báo Đại Hoang thị dân. Các vị thị dân xin chú ý. Các vị thị dân xin chú ý. Bây giờ Đại Hoàng Thành nguy cơ đã giải trừ, thỉnh các vị thị dân có thứ tự trở về cương vị. Lặp lại một lần. Âm thanh truyền khắp Đại Hoàng Thành, đám dân thành thị lập tức sắc mặt như thường mà từ trong nhà đi tới. Không có cách, quen thuộc. Bọn hắn Đại Hoàng Thành tốt như vậy sinh hoạt, luôn có người sẽ hâm mộ sẽ đen ghét. Bọn hắn chỉ phải tuân theo sắp xếp, nghe thật hay phía trên kế hoạch liền tốt. Thế là, Đại Hoàng Thành khôi phủ kiên tĩnh. Chỉ bất quá âm thầm vẫn như cũ sôi Tỷ Như tham gia lần này tập kích cực tây châu quốc bên trong thế lực, bất kể là dừng trận phòng nhỏ vẫn là ba mũi phong tổ chức sát thủ, toàn bộ bị tinh hồn đại hoang âm thẩm ghi chép lại. Chờ đợi đại hoang người lãnh đạo trở về, chính là xử lý thời điểm. Lúc này, đại hoang người lãnh đạo đang đang vẽ tranh. Một mặt dài 8m rộng 5 mét ạ dạ nền cực phẩm giấy ma pháp chương bên trên, lỷ cơ bản thể đang đang vẽ tranh. Khoảng cách chiếm lĩnh cả Sơ Sơn lĩnh đã qua 5 tháng. Bị Viêm Ma Vương bột chi tư muốn vũ trang phạt người thể hiện ra phi phàm đột biệt. Pháp giới tồn tại, để bọn hắn càng có thể cảm thụ với nhau cảm thụ. Trân phẫn, trong pháp giới chuyển ra hư vấn. Bị thương, trong pháp giới chuyển ra bị thương. Phẫn nộ, trong pháp giới chuyển ra phẫn nộ. Mặc dù có thể ẩn tàng có thể che giấu, nhưng mà một khi gia nhập phạt phạm giã đảng, cái kia trên cơ bản chính là lẫn nhau đều chân thành chờ tôi. Đồng thời, đụng mượn nhờ của Lỷ Cổ Tên, cấp tốc tại phạt bị diện lan chuyển ra. Đoàn kết lại. Tất cả pháp người đoàn kết lại. Lật đổ lưu phái, giáo phái cùng thần điện áp bách. Tất cả người bình thường, giá pháp sư cùng có trí tại cứu vớt người, tất cả liên hợp lại. Cứu vớt phạt. Cơ chế di rời xâm lược quê hương của bọn họ khách đến từ bà ngoại học kỹ năng của người man di để chế ngự họ phát cho tới nay con đường đều là sai lầm tìm kiếm con đường chính xác dưới loại tình huống này căn bản không cần lịch cờ bản thể xuất mã vô số phạt người đã âm thầm liên hiệp đứng lên Ph phạm Giã Đảng như thế nào phát triển thành viên rất đơn giản người bình thường cùng dã pháp sư vĩnh viễn là xã hội tầng giới chót. bọn hắn rõ ràng hơn một tòa thành thị nơi nào có một đả nơi nào tin tức nhiều nhất nơi nào người bị áp bácch vô cùng tàn nhậ nhất thế là trong lúc bất chi bất giác Phạt đã có hơn 800 cái cực kỳ nho nhỏ thành thị cùng nông thôn bị che kín phàm giả đảng thế lực. Lê Cở cần muốn làm gì? Hắn chỉ cần đưa ra một chút đại phương hướng sách lược là được rồi, cụ thể áp dụng tự nhiên có bẽ ca nữa sĩ bọn hắn đi làm. Cho nên hắn chỉ trừ một cái quang học dành thời gian cho việc khác ở bên kia, bản thể tới tiếp tục duy trì không làm thiết lập nhân vật. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, hắn tin tưởng nạ xẻng người bên kia đã đã nhìn ra. Mặc dù hắn nâng đỡ là Phạt bị diện thổ dân một nhưng mà hiệu quả vậy mà so thế lực tân tân khổ, khổ đánh liệu muốn tốt rất nhiều. Mặc dù không có tiến hành áp mạch cùng vơ vét tài nguyên, nhưng mà tại quý tộc xem xét lên cho điểm tuyệt đối là sẽ rất cao, thậm chí có có thể đột phá 20 vị trí đầu. Như thế nào cho điểm không biết, những này là nạ xèn cao tầng sự tỉnh. Nhưng nhìn lỷ cờ vẽ tranh, nhưng so sánh nhìn chút chém chém giết giết có dư nhiều. Tiếp trước vì cái gì thích xem chém chém rất viết, bởi vì vì cuộc sống bên trong không có. Nạ xèn vì cái gì thích xem lỷ cờ liên tính vẽ chanh? Bởi vì nạ xèn khắp nơi là chém chém rất viết, đặc biệt là cờ vẽ đều rất đẹp. Tỷ như lúc này bức họa này, là một người mặc khôi giáp thiếu niên bóng lưng ngày cuối cùng á. Câu phiếu phiếu, không ném liền quá thời hạn á. Tấu chương xong, chương 328, nghệ sĩ Lịch Cở, ngày cuối cùng, cầu nguyện phiếu. Chương 328, nghệ sĩ Lịch Cở, ngày cuối cùng, cầu nguyện phiếu. Lệ Cơ nội tâm mặc niệm câu nói này. Đây là gạ Dục Sở đột phá cấp 15 phía sau nói cho Lịch Cở cảm thụ. Câu nói này cũng là vô miên đại đế ý tứ. Phương hướng rất trọng yếu. Ta không bằng tinh, tinh không bằng chuyên. Chuyên kỳ quan tốt, dù sao mặc kệ tuyển cái gì pháp tắc cũng có thể, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà giống thần minh loại kia, thần chức trùng hợp phía dưới liền sẽ lẫn nhau chịu ảnh hưởng rồi. Còn có chính là phản hồi. Chuyên kỳ muốn thành công tấn cấp, đó là cần lượng lớn phản hồi. Nếu như ngươi ở đây lôi điện bên trên không có thiên phú, hết lần này tới lần khác lựa chọn lôi điện phát tác, vậy ngươi sau đó hoặc là đổi phương hướng, hoặc là chỉ có thể cùng chết. Tỷ như quý tộc tiên sinh, mấy trăm hơn ngàn năm đều không thể tiến thêm. Lý Quan Mặc bị cũng thế, hoa mấy trăm năm mới có thể tuần thành một cấp. Hoặc có lẽ là, giống lỷ cở cùng với lỷ những người đeo kia đột dạng, vài chục năm liền đã mười mấy cấp, đã có thểm được xem thiên phú dị bẩm rồi. Dù sao huyết mạch Thiên Phú cũng là không chỗ nào chê. Lê Cơ mắt chuẩn bị trước cho mình chọn phương hướng, là cơ học, khoa học, nhiệt học, điện học cùng nguyên tử vật lý học. Đây là kiếp trước rất cường đại ngành học tên là vật lý. Đường quên lụy cờ có 3 đầu huyết mạch, vẫn là hạng giờ hiệu cấp. Hắn bây giờ mỗi một đầu huyết mạch cũng có một đống lớn chức nghiệp, nhưng mà cũng không tí ti ảnh hưởng hắn tiếp tục tấn thăng. Chi thức huyết mạch, ngoại trừ nhà phát minh bên ngoài. Hắn lấy học giả làm chủ, làm đi ra nhà toán học, nhà vật lý học, nhà sinh vật học, nhà hóa học trở. Nhưng mà cuối cùng, Cơ muốn hợp thành một cái chức nghiệp, đó chính là nhà khoa học. Đồng thời trừ những thứ này ra kiêm chức, còn có một số tiểu nhân kiêm chức, Thì như họa sĩ, tác giả, người phổ nhạc vân vân. Nhưng mà nhiều lắm tóm lại là không tốt. Mà bây giờ, lì Cỡ liền đang thử nghiệm dung hợp những thứ này kiêm chức, cuối cùng lấy tác giả làm tâm, sáng tác ra một cái chức nghiệp. Nghệ sĩ. Trí thức biết mạch, nhà khoa học cùng nghệ sĩ. Lấy cố sự cùng nội dung tiến hành sáng tác, bất kể là họa tác vẫn là âm nhạc hoặc khác, đều không thể rời bỏ biểu đạt. Lệnh Cỡ y vừa vẽ vẽ vừa suy nghĩ, trên tân họa sĩ chi lực chậm chậm trôi. Tiếp trước điều thuyết được xưng là cái gì? Một lần nguyên Một thứ nguyên văn tự biểu đạt có thể thúc đẩy sinh trưởng ra nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên tác phẩm. Theo văn chữ đến hình ảnh đến động hình ảnh cùng thanh âm, cũng là lẫn nhau liên lạc. Lệ cỡ bây giờ lấy tác giả đặc chất làm nguyên tâm, tăng thêm các đặc chất, đang tiến hành dung hợp. Lúc này ở linh hồn hắn trong không gian, thuộc về chi thức huyết mạch cây nhỏ đã có cao mười mấy mét rồi. Mười mấy mét, ở kiếp trước cũng coi như 2-3 tầng lầu rồi. Cao như vậy trên cây, thực rất nhiều bày tỏ nghề nghiệp thân cảnh tùy ý sinh trưởng, từng mảnh từng mảnh là cây chiếu lấp lánh, mỗi một đều đại biểu một loại nào đó đặc chất hoặc là kỹ năng. Mỗi lá cây sẽ hiện ra đặc biệt gì tự Tỷ như học giả cảnh cây bên trên, một mảnh phảng phất băng điêu một dạng vi lá, bên trên chính là kỹ năng cấp độ, cái kia trạng thái khí như gió phế lá, nhưng là sức chịu nén. Trừ cái đó ra còn có mạnh, chết xạ cùng tập trung các loại, tại một đám phiến lá bên trong nổi bật vô cùng. Mà lúc này, khắc cảnh cây còn tốt, nhưng mà tác giả họa sĩ mấy người thân cảnh lại bắt đầu khác biệt trình độ rung động. Phía trên lá cây từng mảnh điêu tàn, rơi vào chỗ rể cây trong nháy mắt dung hợp đi vào, tại cảnh cây trở hóa thành một đoàn hư ảnh vũ đạo. Nghệ thuật, biểu đạt, hiện ra, góc nhìn. Ừ, có lẽ tăng thêm tâm linh cùng càng quan. Bên ngoài, Lỷ Cợ bởi vì có mấy nghề nghiệp tiêu thất mà sát mặt trắng bệnh, nhưng mà ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Nạ Seng là chủ vị diện, nhiều khi rất nhiều người tại vận dụng chức nghiệp lực thời điểm đều sẽ hai mắt bắn ra qua mang. Con mắt là linh hồn cửa sổ. Làm con mắt tỏa ánh sáng lúc, vừa vận chứng minh trong thân thể huyết mạch đã vận chuyển tới cực hạn hiệu suất, hơn nữa linh hồn trong không gian huyết mạch cũng bởi vậy bắt đầu hấp thu nguyên tố vận chuyển. Lúc này Lỷ Cợ liền là như thế, ánh sáng trong mắt càng ngày càng mấy liệt, trong tay bút vẽ cũng càng lúc càng nhanh. Vũ công nghệ sĩ biểu diễn chú hệ, những thứ này chức nghiệp nhường thân thể của hắn vô cùng linh hoạt thân thể của hắn đang vẽ dây phía trước trên dưới tung bay, phiên dược tinh hồng, huyền dược du long. Hắn ở đây mẽ, tên là mạnh mẽ. Cái gì là mạnh mẽ? Làm thân mặc cao giáp thiếu niên Bạch Quang giơ kiếm đâm về viên Ma chi Black, là nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ. Chân chính mạnh mẽ là dám hướng người mạnh hơn giơ kiếm. Chỉ dám cùng càng người yếu hơn bật lộn, vậy chỉ có thể tính toán người hàn yếu. Lỷ cở vô cùng trượng đức Bạch Quang, cho nên mới đem Bạch Quang thu được. Dũ ký như vậy mới là không sợ. Mà theo Lỷ cở liên tục không ngủ không nghỉ 13 ngày vẽ tranh, cả bức họa đã dần dần thành hình. Một cái nhỏ yếu mà tái nhật thiếu niên thân mặc áo giáp, tung người đâm về một đoàn bánh liệt thiêu đốt lên dung nham. Cả bức họa đều bị loại kia xâm lược như lửa màu đỏ thám phủ lên, duy trì có thiếu niên áo giáp trắng tỏa sáng. Ở bên cạnh, cách lề cờ 10 mét bên ngoài chỗ, đại biểu gụ dạ mà đến mà mọi người nhân tộc quý tộc đang quan sát. Không hổ là lề cờ ba tước, bức họa này tựa hồ đã không chỉ là một bức họa rồi, ta phản phất trên giấy vẫy nhìn thấy vô số văn tự tạo thành một thiên sử thi, ca ngợi cái kia phó hỏa anh hùng, một cái nhân tộc tự tức tán thượng, một người khác án mãi quả mọng, cười cùng vang, đúng vậy à. Ta phản phất thấy được cái kia anh hùng xử thi toàn bộ quá trình, à, ngươi xem, cái kia áo giáp anh hùng đang động. Người kia vừa rứt lời, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Động. Động. Người hoa mắt rồi, đó là lì cờ bá tước một trong những nghề, họa sĩ năng lực cơ bản. Ta tự hồ nghe được dũng mánh chí cực ca khúc, là ai đang ngâm sướng. Nhân tộc các quý tộc từng cái kinh hô. Mà ở cách đó không xa, gã rực sở như có điều suy nghĩ sở lên chính mình khỏe miệng hai liếc tiểu hồ tử. Ý hòa. Đây là nghệ sĩ Dị Cả nhai lấy một khối quả chua sữa bỏ bánh ngọt, đây là nàng đặc biệt chàng trong không gian giới chỉ đồ ăn vặt. Nghệ sĩ? A không đúng, nghệ sĩ? Lão lì Tạ tò mò nhìn Dị Cả. Từ a, cái này đừng ta nghĩ tới rồi một người, kẻ rất đáng ghét, từ nhỏ bóp mặt ta, còn cùng mê vụ tên kia hôn cùng một chỗ. Nói đến nghệ sĩ, Dị Cả tựa hổ nhớ ra cái gì đó thứ không tốt. Cái gì là nghệ thuật? Lão Lý Tạ không hiểu nhiều, nàng từ nhỏ sống ở Phấn Hồng Nhai loại địa phương kia, về sau cũng không tiếp xúc bao nhiêu thứ. Nghệ thuật, nghệ thuật chính là Ai nha, ngược lại chính là cái gì bẽ tranh? Ngươi thì lộn xộn cái gì những cái kia? Dị Cả phất phất tay, có chút chán ghét hai chữ này, cha ta nói, có thể khiến người ta cảm thấy sốc kích, chính là nghệ thuật. Sốc kích? Lão Lý ta nhíu nhíu mày, ý tứ đại chú ý của ta cũng là nghệ thuật. Không kém bao nhiêu đâu. Dị Cả đem cuối cùng nửa ngụm sữa bỏ bánh ngọt nuốt xuống, phủi tay, sau đó nói, đúng rồi, địch vẫn còn đang giúp bộ huấn luyện đội y tế đâu. Đúng. Lão lì ta bất đắc dĩ, không có cách, vốn còn muốn để cho ta huấn luyện những tân binh kia nhịp sĩ, ta mới lờ nhác, còn tốt gạ sở lao ra tùy tùng đủ ha ha. Về sau có lẽ bọn hắn cũng có thể giải phóng. Lúc này, lệnh cờ tiếng cười tỏ chuyển đến. Dị Cạ cùng Loli Ta cùng nhau nhìn sang. Hoạt tác, hoàn thành. Tháng 5 ngày cuối cùng á. Câu nguyên phiếu. Đấu chương xong, chương 329, lệnh cờ hoạt tác, các vị đại bằng 6 61 khoái hoạt. Chương 329, lệnh cờ hoạt tác, các vị đại bằng hữu 61 khoái hoạt. Người là được rồi. Dị Cạ kinh hỉ, tiếp đó từ trên ghế ấy nhảy dựng lên. Khu khụt, Dị Cạ, chú ý hình tượng một chút. Loli Ta nhẹ nhàng kéo La Dị Cạ pháp sư bảo. Nói đùa Bên ngoài bây giờ trừ tiếp đầu, người có thể là công chúa, thế nhưng là đại hoàng chi chủ thê tử a. Lỗ Lị Tạ cùng gì cả quan hệ rất tốt, cho nên mới dạng này nhắc nhở. Dị cả nhưng là chẳng hề để ý, lôi kéo Lỗ Lị Tạ liền đi qua. Đối với Thành Công, Lệ Cơ mỉm cười đi tới, trên thân tràn đầy một loại đặc tú nào đó khí chất. "Tiểu Lệ Cơ, ngươi đột nhiên." Đột nhiên rất trẻ trai. Dị cả nhìn xem Lệ Cơ, lập tức nhìn ngây người, tiếp đó ngay trước nạ xẻ người xem mặt, đi lên gào ôm lấy Lệ Cơ, thưởng về phía gò má hắn hung hăng hôn một cái. "Suất." Lệ Cơ giờ khóc trợn cười nhìn xem Dị Cạ. Có thể bởi vì ta bây giờ đã là cấp 5 nghệ sĩ đi. ha. Dì cả lại hôn một cái, thậm chí còn muốn hôn hôn miệng, thậm chí còn muốn vươn đầu lưới. Bất quá Lỷ Cở biết lúc này ở trực tiếp, cũng không thể diễn ra như vậy tình bạn một màn. Tốt, nhanh xuống." Lỷ Cở vỗ vỗ treo trên người mình gì cả, nhìn về phía sau lưng vẽ, Bước họa này ta chuẩn bị đưa cho bộ bọn hắn chờ quý tộc xem xét kết thúc, lại lấy về." "Vẽ." "A a đúng đúng, vẽ." Dì cả nhìn về phía Lỷ cờ sau lưng vẽ, tiếp đó lại lần nữa chỉ bảo, "Vẽ, đây cũng không phải là vẽ lên, là một bộ tiểu thuyết." là một bộ phim, là một bài âm nhạc, là một chi vũ đạo. Nghệ sĩ? Có thể là cha ta nói, trước mắt còn không có nghệ sĩ trở thành truyền kỳ. Di cả lúc lấy lại tinh thần thần sắc có chút sầu lo, bất quá chính mình lại nghĩ thông suốt, còn tốt, đây chỉ là người kiêm trước. không có truyền kỳ. Không có việc gì. Lệ cờ khoát tay áo, không có truyền kỳ liền đi ra một cái trợ kỳ. Ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói, cái kia gọi là duệ văn người. Di cả nói, hắn kỳ thực rất thích hợp làm nghệ sĩ, nhưng là bởi vì không có truyền kỳ, cho nên cuối cùng lựa chọn kẻ điều khiển linh hồn. Ừ. Lệ Cở cũng tỏ ra là đã hiểu. Nói như vậy, chân chính có quyền thế quý tộc cũng sẽ không nhường đời sau của mình đi tiếp xúc không có chuyển kỳ những cái kia chức nghiệp, kiêm chức còn có thể. Mê vụ nhưng yêu thích duyệt văn cái tên kia, người là không biết. Dị ca muốn bảo Mê vụ tài liệu đen, nhưng mà kịp thời bị Lệ cờ bị ngăn lại. Lệ cờ che lấy dị cả miệng, lại nhìn về phía đang đi tới gạ Dục Sở. Lệ cờ, ta xem bức họa này có rất mạnh hiệu quả a. Gạ Sở tán thưởng, nhìn xem bức họa này, ta cảm giác trong lòng sĩ khí đều bị kích thích ra rồi. Đúng, tại tăng cường nhân ý chí lực phương diện là rất không thể Lễ cờ trả lời, thích hợp dùng tại quân đội, ta chuẩn bị trước tiên cho phạt người nơi này sử dụng, tiếp đó về sau liền lấy tới cho bộ đội của chúng ta dùng. Tốt tốt tốt. Gajoser mặc kệ lúc nào, nhìn lễ cờ chính là càng xem càng ưa thích, càng xem càng tự hào. Đúng rồi, Ngút Kim Hương Bá Tước, ngươi thực vật siêu tập phải thế nào? Lễ cờ nhìn về phía một người khác. Ngút Kim Hương Bá Tước, hắn tới đây là muốn đạt được một cái tốt quý tộc xem xét thứ tự cùng điểm số, lấy thu được một loại nào đó phần thưởng. Đồng thời cũng là Lục Diệp Đại công sắp đặt muốn cho Ngút Kim Hương Bá đi vào, không đến mức giả nhận tộc thừa quá khó nhịn. Đương nhiên Kết quả là có lợi cỡ tại, Quất Kim Hương Bá Tước chỉ dùng ở bên cạnh đánh phụ trợ là được rồi. Mặc dù không có người nghĩ đến, lê cờ căn bản cũng không cùng người khác đánh trận, cũng không đi cơ đoạn, chuyến lĩnh, mà là mỗi ngày hưu nhàn giải trí. Cho nên Quất Kim Hương Bá tức cũng đi tiến hành ưa thích của mình, đi trong rừng rậm, ở đây đào một bữa, nơi đó đâm một điểm thổ. Hắn cũng vì vậy mà thu được rất nhiều thực vật hiếm giống, cả ngày giống như một cái động được lẫn rừng, nghe nói đem phụ cận một mảnh số lượng không nhiều rừng rậm chơi bùa quá sức. Nhưng mà Quất Kim Hương Bá Tước năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Có ăn và gì cả tại, lý cờ căn bản không cần lo lắng lương thực rau quả cùng hoa quả vấn đề. Ngại quả mộng, mà mẹ nghĩ rằng mấy người phát đặc sản liên tục không ngừng bị thuốc dục sinh ra. Dù cho binh sĩ mỗi ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện, nhưng là vẫn có thật lớn một nhóm người chứa đựng dư thừa mỡ. Những thứ này mỡ có trọng yếu hay không? Rất trọng yếu. Không có nhiều lý do như thế. Như cái gì mỡ ảnh hưởng dáng người mỹ quân độ, ảnh hưởng hành động lực cái gì, đều không có nhiều dùng. Mỡ là lưu trữ năng lượng một chất. Tiếp trước, lý đã biết đạo nhất cái tên gọi là bụng phát tướng. Vì cái gì gọi bụng phát tướng? Bởi vì đó là một loại mỡ và cơ bắp hôn hợp lại cùng nhau trạng thái, vừa bảo đảm sức mạnh, lại bảo đảm đầy đủ lưu trữ năng lượng và chất. Tiếp trước tướng quân cũng không giống như những cái tiệc kịch bên trong diễn, tất cả đều là cây trúc gầy cùng ra trắng, một cái so một cái xuất. Tướng quân dâu địa cùng ma pháp có thể phòng rất nhiều con mối đốt, thật dày mỡ có thể cho bọn hắn có đầy đủ năng lượng nơi phát ra. Mà bây giờ, mọc ra một tầng dư thừa mỡ, những thứ này dù dạ đám người rất vui vẻ. Căn cứ vào lễ cờ quan sát, mỡ thậm chí có thể hóa thành năng lượng nguyên tố. Hắn suy đoán, vô miên đại đế cái kia to con bụng phải tổn chữ bao nhiêu năng lượng a trong đầu vừa nghĩ đại nghịch bất đạo nội dung, Lệ Cơ nhìn xem Vất Kim Hương Ba Tước nụ cười cũng rất chân thành. Mập mạp Vất Kim Hương Ba Tước cười cười, ta sưu tập rất nhiều, xem ra sau này chúng ta có thể hợp tác càng nhiều lĩnh vực. Đúng, thân, rước pháp trong đại hoang thành xây một cái truyền tống trận đi. Lệ Cơ mỉm cười. Truyền tống trận? Vất Kim Hương Ba Tước đột nhiên như mày, đến gần Lệ Cơ, tại sao là truyền tống trận? Bởi vì ngươi là Vất Kim Hương Ba mỉm cười vẫn như cũ. Nhất định là truyền tống trận sao? Nhất định là giải khoảng cách truyền tống trận. Khoảng cách dài. Một hồi bí hiểm về sau, Ngất Kim Hương bá tước mất hồn mất vía mà thẳng tắp đi. Lê Cở không để ý chút nào cười cười. Tại sao muốn cùng Ngất Kim Hương bá tước dùng truyền tống trận kết nối? Bởi vì hắn bây giờ tương đối tín nhiệm Ngất Kim Hương bá tước. Nguyên bản yêu thích hoa hoa thảo thảo Ngất Kim Hương bá tước tài năng ở lục địa đại công 7 miêu tính kế tiến vào ở đây, ngoại trừ cần trong đó một cái vật phẩm nào đó bên ngoài, càng quan trọng chính là phòng ngừa gù dạ nhân tộc thuộc qua khó nhìn. Phẩm tính là không xấu, hơn nữa nhiều khi Ngất Kim Hương bá tước bạn tính rất hiền lành. Thậm chí rất nhiều liền gạ rụt sợ đều có quý tộc khuyết điểm hắn cũng không có. Lại thêm lễ cờ có thể cảm thấy bất kim hương bá tức thiện ý cùng chân thành, cho nên giống chuyển thống trận loại vật này cũng có thể tiếp nhận. Đại hoang thành cùng ạ dạ hiện chỉ có chính mình không thể được. Tăng thêm cự kiếm hầu tước, ạ cờ gì bá tức những cái kia cũng không đủ. Nạ sen xem như lễ cờ cơ bản bản, rất trọng yếu. Đặc biệt là kiến thức phạt cái này cỡ lớn bị diện biến thành thứ cấp vị diện sau đó, lễ cợ càng ý thức được nạ sen tầm quan trọng. Nạ sen tầng dưới chốt nhất dân nghèo, có thể huyết mạch tư chất, kiến thức các loại đều phải so với phần mạnh. Mặc kệ còn có hay không mạnh hơn nạ xẻng bị diện, nhưng mà Lịch Cở bây giờ cần phải làm là tận lực thu hẹp tất cả có thể thu hẹp tài nguyên, cường đại lên. Hắn có thể chưa quên, Vũ Miên đại đế đã nói với hắn, trăm năm phía sau sẽ có cái kia chủ bị diện xuất hiện. Tấu chương xong, chương 330, hòa tác công hiệu, đầu tháng cầu phiếu phiếu. Chương 330, hòa tác công hiệu, đầu tháng cầu phiếu phiếu. Di cả lúc này cũng vừa vừa lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lịch Cở. Bên trong thiếu niên kia là ai? Ta suýt chút nữa chưa từng đánh hắn. Di Cát ánh mắt bên trong có kinh ngạc, cái còn có nhỏ nhẹ mồ hôi ý hắn chính là bột dưới quyền thiếu niên kia hiệp sĩ, giống như gọi bạch quan đi. Lệ Cở cười, hắn trên người có không biết sợ vũ khí, ta rất thưởng thức hắn. A a, nguyên lai là bột giới quyền. Dì cả ý vị không rõ mà chợt chợt lưỡi, Bồ Đa, tên địa viên ma hình thái thời điểm, cơ ngực có thể là rất lớn tối đây. Lệ Cở có chút có gắp, phải không? Tốt á ta không có chú ý. A đúng, ta trước tiên đem vẽ cầm tới. Tiếp đó Lệ Cở liền phản phất đằng sau truy một cái chúa tể đồng dạng, cực nhanh chạy trốn. Quái, dì cả rõ ràng chính là một cái chim non, như thế nào một ngày giống như ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nhân đồng dạng. Giống như đám kia nam học sinh cấp ba, nam sinh viên đồng dạng, cả ngày trong đầu cũng là lại dung. hơn nữa nữ nhân 40 mạnh như cỏ. Dì cả bây giờ cứ như vậy, về sau còn chịu nổi sao? Thật là đáng sợ. Lệ Cở đi qua khiêng vẽ liền hướng sân huấn luyện chạy, lưu lại dì cả hướng về phía Lọ Lĩ Tạ nọ đủ cười, khiến cho lò lì Tạ lắc đầu bất đắc dĩ. Sân huấn luyện, Lệ Cở khiêng cùng với chính mình bách tới, tiếp đó đem giá vẽ thả xuống, đem tranh để lên. Lúc này đang huấn luyện trên sân sung phong người tất cả đều nhìn lại. Các vị, về sau mỗi ngày nhiều một cái nhiệm vụ, liền là mỗi ngày đều muốn đi vào cùng Tiếu Niên này chiến đấu. Lệ Cợn lớn tiếng nói ra, âm thanh dùng khuyết đại âm thanh thuật chuyển ra ngoài. Chiến đấu. Lệ Cợn tại hội họa thời điểm dùng mấy cái kỹ năng, tỉ như sinh động như thật, tưởng tượng không gián trở. Cho nên chỉ cần nhìn thấy họa tác người, liền có thể cùng phán đoán ra bạch quang chiến đấu. Hắn đại hoang kỵ sĩ đần nhau nhau nhìn lại. Lập tức, liền bị bạch quang bóng lưng rung động. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, từng cái ngây người tại chỗ, bao quát zone, kỳ thủ ra lô bọn hắn cũng là như thế này. Tại họa tác mạnh mẽ ở bên trong, rỗ lối mặt bạch quang là như vậy. Mỗi người bọn họ là một cái 50 tên hiệp sĩ trong đội ngũ quản gia phụ trách câu thông hòa hợp điều năng lượng. Mà tại dạng này trong động trạm, như thế nào đi cân đối năng lượng liền rất trọng yếu. Rón tao mày, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt áo giáp mặc dù không có mạnh kinh thiên động địa, thế nhưng là nhường hắn cảm thấy một loại chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Tại loại dũng khí này dưới, khác gì cầu mong ổn kỵ sĩ đoàn ngược lại đã mất đi nhụy khí, bị sông thất linh bất lạc. Zalo cũng là như thế này, xem như thiếu niên hắn, tự nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Vừa tiến đến, hắn và Bạch Quang liền phần mình xem như kỵ thủ tới tiến hành đối kháng hắn đủ loại cỡ trận thiên biến văn hóa, tầng tầng lớp lớp, dù sao hắn đang đánh cờ lên thiên phú thế nhưng là liền liền cờ đều bội phục. Mà dưới loại tình huống này, hắn lại bị phía trước Bạch Quang một loại người cờ trận liền chụp thùng, thẳng tiến không lùi, không so đo sinh tử trận. Tại loại này trùng kích bảo, bất kể là phòng ngự vẫn là tránh né đều sẽ bị cắn đắt dao, căn bản trốn không thoát, tránh không được, thả không được. Nửa ngày đi qua, ra lỗ tỉnh lại và rón lên nhau, nhìn ra được song phương trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn vậy mà thua. Chờ tất cả mọi người từ thế giới trong tranh đi ra, liền đoán chừng một chút tình huống. Đại oang kỵ sĩ đoàn tăng thêm hiệp sĩ cùng dung nham sư tử, mạnh mẽ miễn cưỡng đủ. Sinh mạng thể ý thức dung nạp lượng không sai biệt lắm tại trường ai nán. Bất quá đây là bởi vì hắn lần thứ nhất sử dụng nghệ sĩ sức mạnh, tin tưởng về sau nếu như hắn nguyện ý, chắc chắn cũng có thể có đột phá. Cảm giác thế nào? Lệ Cở xem bọn hắn đều tỉnh lại, cười hỏi thăm, "Thiếu gia, thiếu niên kia tiếp như thế nào như vậy mạnh mẽ? Ta cảm giác hắn ở đây năng lượng điều phối lên kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành. Dạng zone có bội phục, chẳng lẽ là cấp 15 trở lên quản gia lớn? Quản gia lớn?" Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn càng giống một cái cường đại kỳ thủ bất quá. Zalo cũng nói, bất quá nói một chút hắn cũng phản ứng lại. Quản gia còn tốt, dù sao nạ xẹt không thiếu cái này chức nghiệp. Nhưng mà kỳ thủ cái này chức nghiệp thế nhưng là lợi cờ tự nghĩ ra a. Trước mắt nạ xẹt lợi hại nhất kỳ thủ không phải liền là Zalo bản thân sao? Chẳng lẽ Zalo nói đến đây đã hiểu được. Không sai, thiếu niên kia là trong lòng các ngươi rối khí. Lễ cơ gật đầu, chỉ có chân chính lấy được phải trong lòng các ngươi bên trong đối với rối khí và không sợ hai chữ này thắng thành, các ngươi mới có thể chiến thắng hắn lấy được được bản thân tán thành, lấy được được bản thân cho là dục khí và không sợ tán thành. Đám người bình tỉnh, tiếp đó từng cái sắc mặt phức tạp, có người tự hào, có người xấu hổ, có người không cam tâm. Bước hoàn này, mỗi lúc trời tối đều phải tiến hành huấn luyện, thẳng đến đại hoang kỵ sĩ đoàn mỗi người đều có thể thu được mình tán thành. Lê cờ cao giọng nói, vì đại hoang kỵ sĩ đoàn vinh quang. Đám người cùng nhau hô to, ý chí chiến đấu sục sôi. Lê cờ khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía giao lộ, giao lộ, Nick đi đâu? Giao lộ hồi nhỏ bị bò gù ra đỉnh thương qua, là cứu được đấy. Còn bởi vậy đã trở thành bác sĩ cho nên hai người quan hệ cũng tốt hơn. Nick tiên sinh vừa mới đi hái tụ tập cùng nhận ra thảo dược, hắn nói thu thập xong sau liền đi đội y tế nơi đó huấn luyện bác sĩ cùng các y tá. Ra Lỗ trả lời: "Được, ta đi tìm hắn." Nói xong, Lệ cỡ liền hướng một phương hướng khác đi đến. Nick đến sau này liền đi thu thập thảo dược. Hắn là bác sĩ cùng đầu sư hai cái chức nghiệp. Nhưng mà thiên tính thiện lương, từ nhỏ trải qua sinh ly tử biệt hắn, không có thật tốt mà vận dụng đầu sư cái này chức nghiệp. Lệ Cở cũng không ép Nix, dù sao giết người có rất nhiều phương pháp, trước mắt cũng không tới phiên Nick trừ độc hại ai. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không cần. Ít nhất Lịch Nếm Bạch Thảo sẽ không sợ bị độ chết, thậm chí tại Lịch nơi nào còn siêu tập lít nhã lít nhít một đống lớn bị hắn ngưng tụ ra độc dược tinh túy. Không sợ độc sau khi chết, Lịch Nếm Bạch Thảo duy nhất chỗ xấu chính là khẩu vị vấn đề. Bất quá hắn bản thân cũng không phải tiểu sinh quán giữa người, cho nên cũng không tính là ảnh hưởng. Bây giờ, Lịch đang tại phàm nếm khắp đủ loại đủ tiểu thực vật, đồng thời đánh dấu đi ra đủ loại công dụng. Hắn đã từng trải qua toàn thư thảo dược bây giờ đã đã biến thành toàn thư thực vật còn thành 10 cấp ma pháp vật phẩm, rất tư dụng biết mộng tượng chính là biên soạn ra chư thiên tinh giới tất cả thứ vật, tiếp đó coi như đưa cho Lệ Cở lễ vật cùng hồi báo. Lệ Cở đối với Nix mộng tượng ủng hộ mạnh mẽ. Bất quá khi hắn vừa đi ra bên ngoài rừng rậm, lại phát hiện khí tức hơi có chút không đúng. Thần lực khí tức. Lệ Cở nhíu nhíu mày, tại trước mắt hắn đang có một tầng sương mù bao phủ lại rừng rậm, tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Tầng này sương mù, phía trên khí tức chính là thần lực khí tức. Lệ Cở mắt, đem một bộ phận ý thức phóng tới trong không gian giới chỉ chôn bụi chi trượng bên trên, tùy thời có thể lấy ra. Tiếp đó hắn mới đi lên phía trước. Mới vừa vào đến, bên trong cảnh sát biến đổi, đã biến thành một tòa vô cùng to lớn cung điện. Ngày quốc tế thiếu Nhi, các vị đại bằng hữu bạn nhỏ, cầu một đợt nguyện phiếu giữ gốc a. Tháng trước tăng thêm, tháng này ta cũng sẽ cố gắng tăng thêm. Câu nguyện phiếu cầu nguyện thiếu. Tấu chương xong, chương 331, thành thần. Câu nguyện phiếu nha, chương 331, thành thần. Câu nguyện phiếu nha, thấy thế, thế Lỷ Cố biết, cái này ắt hẳn là phạt một vị nào đó thần linh thu bút, thậm chí cấp bậc còn không thấp. Tại làm ý thức của hắn độ cao tập trung lại. Đối mặt xa cao hơn nhiều hắn tồn tại. Nhất thời sơ sẩy rất có thể hắn liền chôn vùi chi trượng đều không dùng được liền không có. Thế là, Lệ Cơ nhẹ dẫn đông nhúc nhích chôn vùi chi trượng bên trong khí tức. Lập tức, vẻ này đến từ biển sâu cực lớn sức chịu nén khí tức cuốn nhiễu tại trung quanh hắn. Cái này là tới từ chúa tể cấp sức mạnh, vẫn là nạ cảnh tiên bàn chúa tể. Cổ khí tức này mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới thần điện run rẩy. Thiên Không Chi Thần là chúa tể, Viễn Vũ Vương Quốc người ca Quốc Vương tổ sắc cũng là chúa tể, khu chớ ở đó đây. Một cái là 50 tộc tiểu quốc, quốc Vương, quốc gia số lượng nhân độ Mỗi ngày sản xuất tiêu hao tương đương một nhà ba người sản xuất tiêu hao. Một cái là 5000 bạn cây số vương cấp vũ trụ đại quốc quốc vương, nắm giữ nhiều loại thật nhọn bưng dây chuyển sản nghiệp cùng hệ thống công nghiệp, còn có thể tiến hành siêu 5 triệu mét tinh chuẩn đa kích. Bản chất cũng là quốc vương, nhưng mà bản chất chiến lệ cũng là không thể bù đắc. Lên cỡ vừa vừa đem cố khí tức kia để lộ ra đến, liền nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực, nói khẽ, lan ra đến đột ta. Ba giây đi qua, Lịch Cơ mở to mắt. Trước mắt là một cái đem pháp giới hướng bên trái nổn lên thật cao thần minh, một mặt hèn mọn cùng lấy lòng nói ra. Tôn quý khách đến từ bờ ngoại, chủ ta đang chờ mong ngày đến. Cái này pháp thần mình toàn thân thần lực ba động, có chừng 2122 cấp cao như vậy. Hắn quanh người mây mù nhiễu, nhưng là một nữ tính thần mình. Người là ai? Người chủ là ai? Lê Cỡ nhiều hứng thú hỏi, con mắt không chút nghi kỵ liếc nhìn trước mắt thần minh, mây mù phát tắc. Ngược lại là có duyên, ta có người bằng hữu cũng là pháp tắc này. Hắn đang nghĩ, trước mắt thần này mình có thể mang về cho mê vụ công chúa làm lễ vật. Không phải vậy đến lúc đó hắn đưa vô miên đại đế lễ vật, không tiến mê phụ công chúa bọn hắn không tốt lắm đâu. Nó như vậy đứng lên, vô Miên đại đệ tiến đưa một cái, Vũ Sắc Long Mâu tiến đưa một cái, Mê vụ công chúa tiến đưa một cái. Những thứ này đều đưa, Vũ Sắc Long mẫu mấy cái khác nhi tử nữa nhi không tiến sao? Nặng bên này nhẹ bên kia a. Nghĩ tới đây, Lệ Cở hơi nhíu nhíu mày, khí tức cũng nhịn không được ba động một chút. Trước mắt phạt thần mình thân thể run nhẹ nhẹ, thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Trước mắt cái này khách đến từ bên ngoại, thế nhưng là có thể cùng Vĩ Đại Thiên Không Chi thần đối kháng tồn tại. Hắn ngay từ đầu vậy mà người như vậy không có, có thần lực khí tức mà trầm trễ. Đặc biệt là bây giờ trước mắt khách đến từ vực ngoại cái kia giống như dao cắt một dạng ánh mắt họp tại hắn trên thân lên nhìn, phảng phất tại liếc nhìn một kiện vật phẩm đồng dạng. Sợ hãi như vậy cảm giác cùng cảm giác lục nhã cơ hồ làm cho hắn muốn nhảy bén têo đi ra. "Ta là, ta là mây mù nữ thần, chủ ta thiên không chi thần hẹn mọi người hầu, hướng ngài bồn an." Mây mù nữ thần thân thể run nhẹ nhẹ, lại là bởi vì trong cơ thể thần lực đang đang chấn động, bạo động. "Cái này thần như thế nào run dậy rồi?" Lịch Cở không giải thích được nhìn trước mắt mây mù nữ thần, nếu là trí thông minh có vấn đề thần, hắn cũng không tốt đưa ra ngoài a. Hắn mở miệng hỏi, "Bầu trời lần này tìm ta có chuyện gì?" Mặc dù Lễ cờ Hô To Thiên Không Chi Thần là trời khoảng không, nhưng mà Mây Mù Nữ Thần cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Giống như hắn gọi một chút cùng là thiên Không Chi Thần bộ thần thần minh các lúc, cũng là xương hô như vậy. Ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách đem ngài dẫn đi." Mây Mù Nữ Thần nói, vung tay lên. Một hồi mây mù thổi qua đến, hóa thành một cái truyền tống trận, năng lực không gian. Này ngược lại là làm cho Lễ cờ càng thêm nhìn chúng Mây Mù Nữ Thần, vừa dùng ngập hung thú ánh mắt nhìn Mây Mù Nữ Thần, một bên bước vào truyền tống trận. Tại loại này làm cho mây mù nữ thần sợ hãi trong ánh mắt, lễ cớ cuối cùng chuyển đưa đi. Khách đến từ vực ngoại bên trong trí cường giả, chỉ là ánh mắt liền có thể làm ta run rẩy. Mây mù nữ thần sợ vô ngực một cái, thể nội suýt chút nữa bùng nổ thần lực bình ổn lại. Xem ra ta cần để cho các tín đồ chú ý một chút, gặp phải cái kia viêm ma bột cũng đừng chống cự, không phải vậy một phần bạn liên lụy đến ta. Ân, không thể nói trực bạch như vậy, ta suy nghĩ. Cân nhắc phúc trốc, mây mù nữ thần thân thể hóa thành một xương mù trắng xóa, dung nhập quanh. Tiếp theo, một cái thanh âm to lớn vọng tại mây mù nữ thần tiến đồ trong lòng giả chi tử dân, Lệ Cơ bước vào truyền tống trận, sau đó trở lại cái kia cung điện. Cái cung điện này vàng son lộng lẫy, nhìn to lớn mà rộng rãi. Tầng cùng bên trong nhất có một từ trên xuống dưới hình thang cái bản, mỗi một tầng cũng có cố định chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi chứa ý nào đó rõ ràng gì được, so như họa diễm, băng sương, mây mù chở. Pháp số đông thần minh đều là như thế này, pháp tác thiên hướng về tự nhiên năng lực. Nạ Sen rất nhiều thần minh đã đã vượt ra cơ bản nhất tự nhiên năng lực. Tỷ Như Hắc nữ tựa hồ dính tới pháp tắc giết lượng nữ thần càng là đờ sưng là tĩnh mịch cùng hắc dạ chi thần. Chờ nó chỉ là hướng xuống còn có tài phú nữ thần, uy tộc tiên sinh các loại thần minh. Bất quá phả ở đây tựa hồ cũng có cảm giác tương tự. Lệ Cờ ánh mắt nhìn về phía tầng cao nhất, nơi đó trên thần tọa ngồi một cái thần minh. Bao dung hết thể thiên không chi thần, các thần vị cũng là trống không, chỉ có thiên không chi thần ngồi cao đỉnh. Thiên không chi thần, không thể không nói, cho dù ở Lệ Cờ từ trong quyển sách lấy được tri thức đến xem, thiên không chi thần cũng tuyệt đối là rất thông minh thứ cấp vị diện tổ dân. Hắn biết mình vị diện bên ngoài còn rất nhiều kinh khủng cường giả, cho nên đem toàn bộ phả bầu trời đều cấm giữ, không có bất kỳ cái gì thần minh có thể ra ngoài trừ cái đó ra, càng đem thứ cấp bị diện tất cả lên cao thông đạo bình tĩnh lại, nhường truy cầu chân lý pháp sư nhóm tại 10 cấp sau đó biến thành truy cầu tín ngưỡng thoát sư thần thánh. Cố hóa giai cấp, phong bế tinh bí, khuyết trương thế lực của mình, tụ tập toàn bộ bị diện chi lực phụng dưỡng hắn một cái thần minh. Hắn muốn đi đường, cùng ban đầu trừ thần chi vương như thế, hắn không muốn phạm nhân tín đồ, hắn muốn làm thần tự thần. Thông thường người bình thường tín đồ mới có thể cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng, thần minh nếu như tin ngưỡng ra một cái tồn tại nào đó, cái kia cung cấp tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là số lượng cao. Tức là Vị diện này sớm đã bị vô miên đại đế thu làm vật riêng tư phẩm, giống như tiểu hài tử trong tay viên bi đồng dạng, viên bi vĩnh viễn cũng không biến được thành lọ thủy tinh rồi. Ngươi là pháp nhân. Lúc này, thiên không chi thần thanh âm từ phía trên chuyển đến, tràn đầy lạnh nhạt, cũng tràn đầy chắc chắn. Ta, ta là pháp nhân. Lệ Cơ mỉm cười, nhưng mà ngươi lại có sức mạnh vĩ đại, ngươi vì sao không trở thành thần minh? Thiên không chi thần thanh âm có một tí nghi vấn, nhưng mà càng nhiều hơn chính là một loại hỏi lại. Vì cái gì không trở thành thần minh? Lệ Cơ mày, ta vì sao muốn trở thành thần minh? sức mạnh, ae ông, thế giới, ngươi có thể được bất luận cái gì ngươi nghĩ có được. Thiên không chi thần không có ý nghĩa mà nhiều nhíu mày, sau một lúc lâu lại thả tới. Hắn sau lưng áo choàng đột nhiên bày ra. Trong mấy mắt, mấy trăm mét cao thần tọa trên bậc thang ánh sáng lượn lên. Chư thần, đến rồi. Đấu chương xong, chương 332, chư thần chi độ, đầu thắng rồi, điên của ngắm chỉ, chương 332, chư thần chi độ, đầu thắng rồi, điên của ngắm chỉ, ông, ông. Không khí tại rung động, cái này đến cái khác thần linh hóa thân hoặc chân thân xuất hiện tại, tại chỗ. Bọn hắn khí thế bằng bạn mang theo một loại trời sinh chính là tư thái cao cao tại thượng vương xuống đến nơi đây ở đây chỉ cần tại bọn hắn thần vị phía dưới, bọn hắn liền có thể nhìn xuống tương tâm tương tầng giống như Kim tự tháp mà thiên không chi thần ở vào đỉnh kim tự tháp quan sát hết này tuyên cổ không biến lê cờ không biết đạo thiên khoảng không chi thần tính có gì nhưng mà hắn chỉ là chống chôn bụi chi trưởng đứng tại chỗ bị cười nhìn xem xemư thần đến khi thực nội tâm của hắn vẫn có một điểm hoàn đấy dù sao nhiều như vậy thần mình tới một phần bạn cùng nhau xử lý làm sao bây giờ hắn cũng không sợ vấn đề an toàn Dù sao có chôn bụi chi chữa tại, những thứ này tất cả đều là phàm thần minh bình thường giống như chỉ là. Nhưng mà hắn không muốn thật lãng phí một cơ hội này, chôn bụi chi chữa bên trong chỉ có hai lần cơ hội. Hắn mặc dù có thể lập tức giết chết nhiều như vậy thần minh, nhưng mà giết những thần minh này phía sau phật tất nhiên sẽ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Được lợi người nhất định là nạ xe người của thế lực khác, dùng một cơ hội, lợi bất cập hại. Trước xem tình huống một chút lại nói. Thiên Không Chi Thần không có tiếp tục nói chuyện, lỷ cờ cũng dù bận bận đung Bọn hắn nhẹ nhõm, những thần kia minh lại không phải như vậy. Những thần minh này nhóm nhìn bề ngoài đi lên từng cái dáng vẻ trang nghiêm đấy, trên thực tế nội tâm hí kịch nhiều gây gớm. Có khẩn trương, có sợ hãi, có tức giận, có nghi ngờ. Bọn hắn đều đang suy đoán, lần này Triệu Tập Mục đích cùng với vì cái gì cái kia cường đại khách đến từ vực ngoại lại ở chỗ này. Chỉ có số ít mấy cái thông minh thần, hoặc sớm nhận được tin tức thần minh tại như có điều suy nghĩ. Lại một lát sau, chờ thần minh tập hợp đủ, Thiên Không Chi Thần cũng không nói chuyện. Nói chuyện là hắn phía dưới cách đó không xa một cái thần minh, sau lưng có một con quạ đồ án, Quạ đen thần. Hôm nay chủ ta Triệu hắn trừ bị đến đây chủ yếu là một chuyện, chính là Ngưng Chiến. Quả đen chi thần nhìn qua là một mặt cho âm trầm người già, tay vắt ở sau lưng, âm thanh nhưng là thanh tú êm hai. Dù sao cũng là thiên không chi người phát ngôn của thần, âm thanh cũng là chư vị trong thần minh nhất nghe tốt đấy, chính là dáng dấp xấu một chút. Ngưng Chiến, cùng khách đến từ vực ngoại Ngưng Chiến sao? Bầu trời tại thượng, tín độ của ta đều sắp hết. Các thần linh lập tức không kèm được rồi. Ngược lại tại chỗ cũng là người quen biết cũ, ngoại trừ cái kia khách đến từ vực ngoại. Nhưng mà trước mắt khách đến từ vực ngoại cũng là cùng thiên không chi thần không sai biệt lắm tổ đại, cũng không tồn tại ảnh hưởng hình tượng nói chuyện tiếng nói chuyện tiếng, chư thần hứng thú trùng trùng thảo luận, quá thảm, bọn hắn trải qua quá thảm, ngắn ngủi một năm thời gian, nạ sen tới chư thần liền như là châu chấu chui vào đồng ruộng, thèm cầu đi vào hồ phân. Những nơi đi qua, một điểm không giữ thừa, tất cả tín đồ, một khi không muốn thần phục liền bị giết chết, chỉ có thần phục với bọn hắn, tiếp đó đi mở khoáng, đi làm ruộng hoặc đi cầu nguyện, mới có thể may mắn thoát khỏi thai nạn. Bọn hắn hoạch tâm tín đồ trong năm ấy hao tổn hầu như không còn. Bọn hắn không phải là không có tính toán phản kết qua, nhưng mà, căn bản là vô dụ. Võ hạng cấp bậc vốn là không kém nhiều, ngoại trừ Thiên Không Chi Thần có thể làm được nhất kích tất sát, những người khác nơi nào có thể làm được. Thế là, Phạt thân hàng đánh công lại nạ Sảnh Cường Giả liên chạy, ngược lại nguyên điệu tài nguyên hoặc nhân khẩu cũng là phạt. Thân đi, nạ Sảnh Cường Giả lại lần nữa trở về, nô dịch phạt người làm việc. Bởi như vậy hai đi, phạt chi thần căn bản cũng không có cái gì hữu hiệu phương pháp. Rơi vào công bố chi qua, địa thảm thức thanh lý cũng từng tiến hành. Nhưng là căn bản vô dụng. Phạt bao nhiêu thần? Nã Sảnh có bao nhiêu người mạnh mẽ? Phạt có bao nhiêu thành trì? Nhưng mà tín đồ cầu cứu lại không thể không đi. Hơn nữa số lần lâu, nạ sẻn trư thần còn có thể bảo thủ. Tỷ như vốn chỉ là nhường tín đồ lấy quả đấy, nhưng mà thần minh lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, có nạ sẻn cường giả trực tiếp tiến hành đổ thành cử chỉ Một cái khoảng chừng 5.000 năm mới lên cấp thần minh, còn không hào hảo hưởng thụ mấy ngàn năm sinh hoạt đâu, dưới chướng hoạch tâm tín đồ liền bị cho rơi đài một vài cái. Tức giận hắn trực tiếp hạ giới, giết một hai cái thực lực yếu hơn cực Tây trư quốc báo đen người cái tộc quần này cường Cái tiêu báo đen nhân tộc nhóm tại nạ xẻn tổng cộng chỉ mấy cái như vậy chuyện kỳ, bây giờ chết mấy cái 10 cấp 6 cấp 7 tổn tại, dưới cơn nóng giận tiến hành đổ thành tử động. Pháp thần minh giới chướng 196 tòa thành thị toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, chấn kinh phạt chúng chư thần. Mặc dù phạt tin tức truyền lại chậm, nhưng mà thu đến tin tức này fast không người nào không kiếp sợ. Đương nhiên, bất kể là chư thần còn là phạm nhân, khiếp sợ nguyên nhân cũng không phải chết nhiều người như vậy. Hoặc có lẽ là nguyên nhân chủ yếu cũng không phải người chết, dù sao thần phạt hoạt động còn nhiều. Bọn hắn khiếp sợ là cái kia 196 tòa thành thị Toàn bộ là cái kia pháp thần minh dưới quyền Thánh thị. Theo lý thuyết, Nguyên bản 4 đã trung bình thần lực thần minh, trong nháy mắt rất phá điểm đẳng băng, đã biến thành lâm nguy thần lực. Nơi này thần minh cũng không giống như nạ xẻng thần minh như thế dạo hoạt. Hắn Nguyên bản là bị nạ xẻng lần thứ nhất lúc đi vào nhân cắn thần quốc mấy miệng, bây giờ trực tiếp liền tín ngưỡng đều chỉ có thể dựa vào một chút cản tín đồ để duy trì. Có thể nói, về sau trừ phi xuất hiện liền thần minh đều kinh ngạc kỳ tích, bằng không hắn đã xong rồi. Đây chính là chư thần nhân đầu mẹ chán, vô năng cuồng nộ, bất lực. Mà bây giờ, thiên không chi thần có ý tứ là có thể ngưng chiến. Chư thần lập tức liền hưng phấn lên, hiện đang ngồi ở tận cùng dưới đấy chính là cái kia bị báo đen nhân tộc làm thành lâm nguy thần linh tồn tại càng là hưng phấn đến suýt chút nữa thần thể sụp đổ. Bất quá đúng lúc này, Lệ Cợng nhưng là cười lạnh một tiếng, "Ồ, Ngưng Chiến, ta như thế nào không nghe bọn hắn nói qua? Thanh em không lớn, nhưng mà đang ngồi cũng là thần mình, tự nhiên là nghe được rồi. Thế là ở đây lần nữa biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà lần này, Thiên Không Chi thần trực tiếp mở miệng. "Vương ngoại cô gia, ngươi gia nhập vào chúng ta, ta đem cho phép ngươi cùng ta bình khởi bình toạn. Thiên Không Chi thần thanh âm bình thản và bình tĩnh, bình khởi bình tọa. Tại phật ngữ bên trong, cũng không có bình khởi bình tọa cái từ ngữ này, càng sát thực ý tứ biểu đạt hẳn là ta và ngươi cùng hưởng ta có hết thảy. Chư thần vô ý thức hướng Lệ cờ gửi đi hâm mộ ánh mắt gân định. Lệ Cợ nhưng là suýt chút nữa mà cười. "Em mờ Nó như thế nào đây, cám dô này lực. Tương lai hắn chuẩn bị tìm Vô Miên mua xuống phạt, toàn bộ phạt đều là của hắn, bây giờ cùng Thiên Không Chi Thần bình khởi bình tọa, thì tương đương với nông phu chạy trong chuồng heo cùng mình hùng tráng nhất heo vương bình lên bình tọa một cái ý tứ." Được rồi, cùng ngươi nói giai cấp khác biệt người cũng không nhất định sẽ hiểu. Lệ Cở cười lấy lắc đầu. Một cái 100 bạn vu ông, đối với một cái 100 ức phú hào nói, ngươi muốn thì nguyện ý dừng lại trong tay ngươi công việc, ta liền cùng ngươi chia đều tài sản của ta. Có bệnh, liền nói như thế, ngừng chiến là không thể nào. Lê Cở nhẹ cười ha hả. Lời vừa ra khỏi miệng, Phật Chư Thần lập tức nổi giận. Kỳ thực bọn hắn muốn là không dám tức giận, nhưng mà Thiên Không Chi Thần thứ nhất nổi giận. Chỉ gặp Thiên Không Chi Thần cau mày, dùng cực độ thanh âm lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn cùng chúng ta tiếp tục khai chiến. Ai ngờ Lệ Cở lại lần nữa cười lắc đầu, quét mắt mặt ngoài tức giận chúng thần một vòng. Tiếp đó chống chôn bụi chi trượng nhẹ nhàng mở ra bước chân đi lại, nhẹ nhàng như thường, trong miệng còn nói ra, thế lực của chúng ta chưa bao giờ đối địch với các ngươi qua. Đầu tháng cầu nguyện phiếu hu hu hu, tấu chương xong.